Tư Văn Ý cười doanh doanh đẩy ra cửa văn phòng. Các đồng chí, chúng ta nắm chặt thời gian buổi sáng đem vệ sinh quét tước hảo. Ta đã cùng sở trường xin chỉ thị, đặc phê chúng ta tổ buổi chiều tự do hoạt động. Tổ trưởng, nay không hảo đi, ta tổ vốn dĩ hiện tại nên kẹp cái đuôi làm người bởi vì bọn họ tổ toàn bộ viện nghiên cứu cuối năm phúc lợi đều thiếu đâu, bọn họ đều cảm thấy không dám ngẩng đầu, còn như thế nào không biết xấu hổ trước tiên đi. Kẹp cái gì cái đuôi? Tư Văn chứng mắt, cứ việc đem cái đuôi đều buông xuống. Đều nghe ta, chạy nhanh quét tước vệ sinh, buổi chiều theo ta đi, ta mời khách, Đoàn Kiến. Chương 98 chỉ đổ thừa David qua anh Tuấn. Tư Văn ở tiệm cơm quốc doanh định rồi bàn 30 đồng tiền tích, 30 đồng tiền ở hiện tại ý nghĩa cái gì? Người thường một tháng tiền lương. Nay bàn tiệc có thể nói là phi thường chú ý, bên trong còn bao hàm đời sau giá cả tăng cao rượu Mao Đài. Tư Văn định rồi này, mang rượu Mao Đài tịch lúc sau mới nhớ tới, hôm nào làm trình Lâm đi cùng Tiêu xã nhiều mua chút rượu Mao Đài tồn lên hiện tại mới 8 đồng tiền một lọ, về sau như vậy lão niên phân rượu chính là dù ra giá cũng không có người bán. Tiểu tổ kín người mãn đương đương ngồi một bàn, nhiều ít đều có chút câu nệ. Bọn họ làm hại tổ trưởng đi theo bối nổi, hiện tại còn ăn tổ trưởng 31 bàn tịch, lại không phải kiến công lập nghiệp, này ai có mặt ăn sao. Chờ đến đồ ăn toàn bộ thượng tề, tư văn đem rượu mãn thượng, lại tiếp đón đại gia đem chính mình trước mặt trung rượu cũng mãn thượng, đứng lên nói. Đây là chúng ta tiểu tổ ở bên nhau quá cái thứ nhất năm đều lý do thoái thác cũ đón người mới đến từ cái này năm về sau sở hữu cũ sự toàn bộ phi thiên tân một năm ta tiểu tổ nỗ lực tiến thủ đem đã từng ném tất cả đều thắng trở về nói một nửa đầu một chung rượu rượu mau đài uống một hơi cạn sạch kia thoán hầu tây ý lập tức thượng đầu độc đáo tương hương hình vị cũng cùng giống nhau thanh hương hình rượu hương vị không giống nhau tư văn chưa từng ở thời điểm mấu chốt rất quá dây xích mặc dù là cây đến muốn khóc vọt tới nói không ra lời vẫn như cũ mặt không đổi sắc đem chung rượu đảo khấu một chút. Ý bảo chính mình làm Hảo Cũng không biết là ai trước kêu hảo Tóm lại đại gia sôi nổi kêu khởi hảo tới Mọi người cùng nhau bưng lên chung rượu bồi một ly Tư văn nương cơ hội này chạy nhanh ăn khẩu đồ ăn áp một áp Lúc này mới hoang kia cổ dâng lên nhiệt khí Rượu mạnh xuống bụng Không khí lập tức thân thiện lên Nguyên bản câu nệ không khí cũng trở nên vui vẻ Đại gia nói nói cười cười Liên tục động chiếc búa Thật là từ xảy ra chuyện tới nay lần đầu tiên như vậy cao hứng Tổ trưởng Nói thật. Bởi vì ngươi tư lịch thiển nguyên lai ta không phục ngươi, nhưng hiện tại, ngươi là cái này. Một vị lão nghiên cứu viên bưng chén rượu đứng lên, đối với tư văn dơ lên một cái ngón tay cái. Đặc biệt là lần này sự lúc sau, ta tổ mọi người không một cái nói ngươi không tốt, ngươi có thể bồi chúng ta cùng nhau bị phạt chúng ta trong lòng đều ban khoăn. Ta trước biểu cái thái, từ nay về sau, chỉ cần là ngươi nói, công tác thượng ta tuyệt không nói nửa cái không tự, nhất định duy trì ngươi công tác. lão nghiên cứu viên một chén rượu tiến bụng mọi người sôi nổi hưởng ứng, đều nói đúng không trụ Tư Văn, về sau nhất định duy trì công tác vân vân. Tư Văn lại đổ một chén rượu, từ trước sự không đề cập tới, chúng ta liền nói về sau. Gần nhất ta tổ có rất nhiều đồng chí nói cảm thấy ở đơn vị không dám ngẩng đầu, cảm thấy ta tổ kéo toàn viện nghiên cứu chân sau. Ta hy vọng đại gia ở nghỉ đông sau đem đầu cho ta cao cao dơ lên tới. Ta nhà máy năng lượng nguyên tử tiểu tổ là phạm vào chút sai lầm, nhưng chúng ta đồng dạng có tin tưởng có thể vì viện nghiên cứu làm dạng dỡ thêm vinh dự. Vứt bỏ phúc lợi đãi ngộ chúng ta có năng lực lại tranh thủ trở về, đây mới là ta nhà máy năng lượng nguyên tử tiểu tổ công tác tác phong. Có phải hay không? Nói rất đúng. Chính là, tư văn sợ là sợ lần này đem sĩ khí đánh tan, nói trắng ra là, nàng muốn không chỉ có là nghe lời binh, nàng muốn chính là lòng dạ cường, có ý chí chiến đấu binh. Hiện tại thoạt nhìn còn hảo, ít nhất này sĩ khí lại bị nàng điều động đi lên, về sau liền buông tay làm thì tốt rồi. Có này một phen động viên. Mọi người đều thả lỏng tâm tình, đối mặt tốt như vậy rượu, tốt như vậy đồ ăn, ai còn nhẫn trụ, đều sôi nổi ăn uống thả cửa lên. Tư văn vui với nhìn đến bọn họ hiện tại trạng thái, nên công tác công tác, nên thả lỏng thả lỏng, vẫn luôn Linh huyền luôn, có đoạn một ngày, có chương, có lỏng mới là kế lâu dài. Rượu quá ba tuần, đại gia chia làm tiểu giúp nói chuyện trời đất. Tư văn chú ý tới lữ khoát từ lúc bắt đầu liền một người ngồi ở trong một góc, vẫn luôn là một người uống rượu giải sầu. Lần này sự hắn có trực tiếp trách nhiệm. Nói vậy hắn ở văn phòng nhật tử sẽ không hào quá. Vốn gì hắn liền kêu căng, hiện tại lại bởi vì hắn dốc hết sức dẫn đường, dẫn tới thực địa thực nghiệm trước tiên tiến hành, các đồng sự đối hắn khẳng định có cái nhìn. Tư văn đổ ly rượu, ngồi qua đi, chạm vào hạ hắn vừa mới bưng lên chén lĩnh rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lựa khoát sừng sốt, hắn không nghĩ tới tư văn sẽ qua tới. Nhìn thấy tư văn đem uống rượu quang lúc sau, hắn cũng một ngụm buồn này ly rượu. Tổ trưởng! Năm sau ta tính toán cùng sở trường xin đi làm cơ sở số liệu tiểu tổ, ta đã không thích hợp ở nhà máy năng lượng nguyên tử tiểu tổ. Lư Khoát nhìn trước mặt chén rượu, thanh âm rầu rĩ nói: Hắn không cảm thấy chính mình còn có năng lực thân ở như vậy một cái trọng điểm cương vị thượng, hắn sợ hại tái xuất hiện lần trước trận huống. Tư Văn gắp khối hồng du thịt lưng, đặt ở trong miệng chậm rãi nhai, như là ở cùng chính mình nói chuyện, lại như là đối với Lư Khoát. Nhân sinh bước ngoặt không ở thất bại thời khắc đó, mà ở với thất bại lúc sau lựa chọn thượng lựa chọn tiếp tục, ngươi liền còn có một đường sinh cơ, lựa chọn lui bước, ngươi liền mai danh ẩn tích. hiện tại ngươi lui, ngươi liền vĩnh viễn không đứng lên nổi. Tư Văn ngó hắn liếc mắt một cái, hắn nắm chặt chén rượu đốt ngón tay trắng bệnh, hắn không phải cái tội ác tẩy trời người, chỉ là bị sủng có chút quá, tâm thái thất hành thôi. ngươi trở về nghĩ kỹ rồi, ta nhà máy năng lượng nguyên tử tiểu tổ có ngươi một vị trí nhỏ, ta mới vừa đã nói, ở ta này chuyện xưa phiền thiên, ta chỉ đi phía trước đi, cũng không quay đầu lại xem. Lữ khoát nhìn cái này so với chính mình tiểu, nhưng giờ phút này lại như là trưởng bối lời khen tặng tư văn. Hắn đã từng vì so qua nàng trả giá rất nhiều lại mất đi rất nhiều, hiện tại trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn rốt cuộc tâm phục khẩu phục thừa nhận, hắn không bằng nàng quá nhiều. Từ tiệm cơm quốc doanh ra tới, đã mặt trời lặn ánh chiều tà. Mùa đông tiểu gió thổi qua, đem tư văn về điểm này tiểu lực thổi cái sạch sẽ. Nàng đem miên áo khoác hợp lại khẩn, với tay kêu xe đẩy tay, hướng chính mình ra đi đến. Đại môn hơi sưởng, cũng không có cảm thượng, Tư Văn biết là Trình Lâm tự cấp nàng để cửa, cao hứng hướng trong viện đi. Trong phòng phiêu ra mùi hương nhi tới, là quen thuộc hương vị, ống khói thượng mạo yên, nàng úc đồng phu quân chính cho nàng chuẩn bị bữa tối nào. Phần 84. Tư Văn thẳng đến phòng bếp mà đi, từ phía sau ôm lấy đang ở xào rau Trình Lâm, lạnh lẽo khuôn mặt dán ở hắn áo lông thượng, chỉ chốc lát sau lạnh lẽo liền xuyên thấu qua áo lông chuyển tới Trình Lâm trên lưng. Đã trở lại. Như thế nào như vậy lại Trình Lâm một cảm giác được Tư Văn mặt lạnh liền phải chuyển qua tới, lại bị Tư Văn cô không động đậy, uống rượu, nao cổ nồng đậm mùi rượu nhi che đều che không được, Trình Lâm có chút bất đắc dĩ hỏi. ấn Tư Văn xoa Trình Lâm áo lông gật đầu, hiện tại lưu hành Mã Hải bao quát Tư Văn mặt sinh đau, lại thô thô rất có khuynh hướng cảm xúc, làm nàng cảm thấy hết thể đều là chân thật, tay nàng không thành thật vói vào Mã Hải bao bao y y, dán mềm mại bụng, lệnh Trình Lâm tê một tiếng, hiện tại hắn là càng không dám động. Tức phụ tay như vậy lạnh, hắn đến cho hắn che tay. Chỉ có thể ở phía trước thấp giọng oán trách, về sau không được uống nhiều như vậy, tưởng uống ở nhà uống, ta bồi ngươi. Tư văn lại gật đầu, rán ở phía sau lẩm bẩm nói thầm, nhân sinh hảo khó a, muốn làm cá mặn lại không nghĩ làm rất nhiều người chịu khổ, muốn làm chút cái gì liền không thể làm cá mặn. Hảo khó a. Trình lâm bắt tay đặt ở trên bụng, cách áo lông nắm lấy tư văn tay, đau lòng không được. Công tác làm nàng có áp lực đi, hắn có thể đối nàng nói ta không làm. Về nhà tới. Nhưng hắn càng biết hiện tại là nàng chính mình lựa chọn, mà hắn có thể làm, chính là tin tưởng nàng, tôn trọng nàng, duy trì nàng. Cường cấp tư văn uy chút cháo, trình lâm hồng uống xong rượu có chút nháo người tư văn rửa mặt nằm xuống, này có thể so mang hải tử mệt nhiều, hắn đã sớm nổi lên một tầng. Vừa muốn lại đi nhìn xem hải tử, đã bị tư văn một phen kéo đi xuống, tay chân cùng sử dụng chiến đi lên, hừ hừ kỹ kỹ không cho hắn đi. Trình lâm tốt xấu là cái đàn ông. Vẫn là cái tinh lực tràn đầy năng lực cực cường đàn ông, bị như vậy lăn lộn đã sớm không bình tĩnh. hắn nỗ lực lôi kéo đang bị tư văn cường đi xuống bãi quần lời lẽ chính đáng đối tư văn nói. Tức phụ nhi, ta cùng ngươi nói, ta nhưng không nghĩ sấn ngươi chi nguyên Nga, ta khuyên ngươi lập tức dừng tay, nếu không sẽ phát sinh cái gì ta cũng không biết. Tư văn hiện tại tinh trùng thượng nào đâu thèm những cái đó, ta khuyên ngươi mới dừng tay, phản kháng là không ý nghĩa tích, chỉ biết bị chính nghĩa nhân dân phá được, cuối cùng thất bại thảm hại. Nói trên tay sức lực càng là trọng chút. Trình Lâm bốn dĩ lập trường liền không kiên định, bị như vậy vừa đe dọa vừa dụ dỗ nơi nào còn kháng trụ, dứt khoát nhẹ buông tay liền thúc thủ chịu chói. Tư Văn hắc hắc hai tiếng, uống lên chút rượu tựa như làm chủ nhân giống nhau, một phen uấn xuống đầu hàng tu binh, cởi bỏ chói buộc, xoay người lên ngựa. Trình Lâm đều ngốc, nốc nốc đã quên động, tức phụ này cũng quá kính bạo đi. Nếu là như thế này, hắn thật sự không ngại nàng ngẫu nhiên uống nhiều mấy chén, cảm giác này còn rất không kém. Sáng sớm hôm sau, tư văn đã xấu hổ không cảm gặp người, nàng động cũng không dám động một chút, chết nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Trình lâm đã sớm tỉnh, khoe miệng liệt đều mau đến lô thai căn thượng, hắn liền ái xem nàng giả bộ ngủ lại trang không rõ bộ dáng, mỹ mắt run rẩy, đáng yêu cực kỳ. Ai hù, ai ô ô mắt thấy tư văn có thể trang đến thiên hoang điệu lão, trình lâm nhịn không được, há mồm ai ô ô thẳng kêu to. Sao? Tư văn vội vàng hỏi, trận mắt liền đã quên chính mình ở giả bộ ngủ sự. Chính lâm tâm nói tức phụ quả nhiên mềm lòng, diễn không ngừng tiếp tục nói, đau, nào đau, nào đau a Tư văn suốt ruột hỏi, đột nhiên một hiên chăn muốn nhìn một chút hắn làm sao vậy, suốt xong lại lập tức thả xuống dưới, sao gì cũng chưa xuyên. Chính lâm tâm nói còn không phải ngươi ác thú vị sao, ngoài miệng lại tiếp tục tiêu thảm, nào đều đau, tối hôm qua thượng chính là bị tội. Tư văn một đốn, lại là xấu hổ buồn bực, chính mình cũng không biết chính mình uống nhiều quá là như vậy a, hổ thẹn nói, kia làm sao a nếu không cho ngươi lấy rược lau đau, lại đau lại đói trình lâm giống như ủy khuất nói, tư văn lập tức cần mẫn xuống đất, đã biết, ngươi chờ, này liền ăn cơm, nao hồi nghỉ tư văn không phải ngủ nướng cái tia à, nao có giống hiện tại như vậy cần mẫn thời điểm, trình lâm liền kém cười ra tiếng, nhưng diễn trò làm nguyên bộ, vẫn là buộc chính mình ở trên giường nằm thành thật, trong phòng bếp quang quang, trình lâm có chút hối hận, hắn sợ tư văn đem hắn phòng bếp cấp hủy đi lâu, ẩn ẩn lại truyền đến chút hồ mùi vị. Hắn lại sợ Tư Văn lại đem hắn phòng bếp cấp điểm lâu, rốt cuộc nằm không được thời điểm, Tư Văn đã trở lại. Tối hôm qua cháo, cho ngươi nhiệt một chút, lại cho ngươi chiên cái trứng, ngươi ăn trước khẩu lót lót bụng. Tư Văn hảo thái độ nói, còn chuẩn bị cái khay, tự mình đem cháo uy đến trình lâm trong miệng. Trình lâm nước mắt đều mau rơi xuống, trăm triệu không nghĩ tới hắn còn có hôm nay. Hai mắt đấm lệ đi sát uống lên Tư Văn uy tới cháo, năng hắn đầu lưỡi thiếu chút nữa nổi lên thao. Ăn ngon sao? Tư Văn vội vàng hỏi. Trình Lâm chỉ có thể gật đầu, hắn hiện tại đã nói không ra lời, như vậy năng cháo thiếu chút nữa phun ra tới, hàm hồ vài hạ mới nuốt vào. Ăn ngon không hắn nào biết. Đã sớm năng không nguội vị. Tư văn một cao hứng, lại đem trứng cử lên, lại ăn khẩu trứng, đây chính là ta cố ý cho ngươi chiên. Nói liền tắc Trình Lâm trong miệng, vẻ mặt tích cực mong hồi phục. Trình Lâm lần trước ăn Tư văn làm gì đó vẫn là ở Thạch Hà Thôn thời điểm, lần đó thật đúng là ấn tượng khắc sâu. Lúc này ăn tức phụ trên trứng, còn không có nhai đâu. Một cổ hồ mùi vị liền tràn ngập khoang miệng, quả nhiên một chút cũng chưa tiến bộ đâu. Trình lâm hiện tại cũng không biết đây là ở hầu hạ hắn vẫn là ở cha tấn hắn, mấy khẩu nuốt trứng, xoay người xuống giường. Nàng có thể làm hắn ăn cái này, hắn cũng không thể làm nàng ăn cái này a. Vẫn là rửa tay cấp tức phụ nấu cơm đi thôi. Tư văn nhìn đến quả nam David lập tức bưng kín đôi mắt, lại nhịn không được bẻ ra điều phùng quan sát kỹ lưỡng, trong lòng than một câu. Ta nam nhân chính là xoái. Trách không được làm ta cái này tự chủ cường người ở rượu sau đều thú tính quá độ. Này không trách ta, đây là động vật bản năng. Chỉ đổ thừa David quá anh Tuấn. Chương 99 lợi hại hảo con rể. an tết hàng tết Trình Lâm đã sớm chuẩn bị tốt, chính mình ra một phần, tư ba tư mẹ kia một phần, gà vịt thịt cá tất cả đều có, đầy đủ hết liền tư mẹ cái này chuẩn bị nhiều năm hàng tết đều thẳng kinh ngạc cảm thán. Mắt thấy Trình Lâm một bao bao đồ vật hướng tư ra lấy, trong đại viện nhà khác tưởng không đỏ mắt đều không được. Ngầm lại là hâm mộ lại là toàn cùng tư mẹ nói. Ngươi là cái có phúc khí, con rể lại hiếu thuận bất quá, liền không gặp nhà ai con rể có nhà ngươi cái này đối nhạc ra tốt như vậy. Tư mẹ cực nhỏ có cao điệu lên, cười ha hả nói, điểm này ngươi nhưng nói đúng, ta này con rể á là thật tốt, quả thực so nhi tử đều chi kỳ đâu. Nhi tử kết hôn đều nghe tức phụ, có gì dùng. Nhưng thật ra này con rể, không quan tâm mùa xuân phô gạch, mùa hè sửa nóc nhà, mùa thu chữa cải bắc thảo vẫn là mùa đông tổn than lắm tới khi nào nên làm cái gì sự, hắn bảo đảm sáng sớm liền cấp nghĩ tới. Làm khởi sống tới lại tinh tế lại giống dạng, liền tính chính mình lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng bảo đảm đem sống công đạo đi ra ngoài, tìm người cấp làm rõ ràng, có thể so nhi tử chi kỷ trăm bộ. Nguyên lai cảm thấy tư gia không bằng làm nữ nhi tìm cái bản địa hộ cũng so này nơi khắc cường những người đó, hiện tại nhưng đều là hâm mộ hồng rồi, thẳng khen tư gia khuê nữ gả hảo. Tư văn năm trước vẫn luôn vội viện nghiên cứu sự, căn bản là vô tâm tình làm khác. Bực này nghỉ mới nhớ tới, chính mình năm nay ăn Tết quần áo mới còn không có làm đâu. Hiện tại liền dư lại 2 ngày ăn Tết, nàng thượng nào đi chỉnh quần áo mới đi. Không có quần áo mới năm, giống như là không năm mùi vị giống nhau, tư văn tức khắc không vui. Làm sao vậy? Miệng dầu này lóc cao. Trình lâm mới vừa đem hàng Tết đều chuyển tiến tư ra phòng bếp, vào tư văn nhà ở liền thấy nàng ngồi trên giường dầu miệng. Ta quên làm quần áo mới. Tư văn lẩm bẩm nói, nàng còn không có quá quá không quần áo mới năm đâu. Hải, ta cho là chuyện gì nhỉ đâu. Chính Lâm dùng tay xoa bóp tư văn bỉnh lên tới miệng, giống nhất vịt con miệng dường như, người đi lưu đại mình kia trang phục bán sỉ thành nhìn xem bái, hắn trước trận tổng làm ta đi, ngươi đều không ở nhà, ta cũng không muốn đi. Lúc này vừa lúc ngươi đi mua vài món quần áo mới, đem mẹ mang theo, ta một khối đem ba mẹ quần áo mới đều mua. Tư văn ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nàng đều đã quên hiện tại đã không phải cần thiết làm quần áo lúc. Cải cách xuân phong chính là thổi đầy đất ta. Hôm nay là tháng chạp 29, ngày mai liền 30, hiện tại không mua gì thời điểm mua. Tư văn lập tức từ trên giường bắn lên, đi kia phòng đem tư mẹ trong lòng ngực tiểu trình trình phóng nàng ba trong lòng ngực, công đạo các nam nhân ở nhà xem hoa, mang lên nàng lão mẹ liền thẳng đến trang phục bán sỉ thành mà đi. Trong phòng hai cái nam nhân ngồi đối diện, tư ba trong lòng ngực ôm méo hoa, sắc mặt có chút phức tạp, chính là chính hắn nhi nữ khi còn nhỏ hắn cũng chưa mang quá. Trình lâm nhưng thật ra thói quen thực. Dùng cái muỗng một muỗng muông cấp nhi tử vì gan khoai cháo. Tức phụ nói, nhi tử hiện tại lớn như vậy hẳn là thêm phụ thực, hắn mỗi ngày đều làm thói quen, uy hài tử tự nhiên là ngựa quen đường cũ. Từ ba nhìn con rể thuần thục bộ dáng, nhịn không được nói câu, ngươi cũng đừng quá quán ngươi tức phụ, nhiều ít cũng phải nhường nàng làm điểm. Hắn hiện tại là hoàn toàn đứng ở nam tính đồng bào góc độ thượng đau lòng chính lâm, nhìn xem hảo hảo một đại lao ra đều bị lăn lộn thành dì dạng, hợp với chính mình đều thành chuyên nghiệp ôm hài tử. Trình Lâm lại uy muôn cháo, còn cầm nước miếng khăn cấp ăn đẩy mặt hỗn độn Nhi Tử lau khô khoe miệng, mới chậm gì gì tới câu ba, ta tức phụ là người khuyết nữ. Tư Ba cứng lại, thiếu chút nữa đều quên này cha, vậy ngươi vẫn là nhiều làm điểm đi. Tư Mẹ đã sớm nghe nói Lưu Đại Minh khai cái trang phục bán xì thành, vẫn là thành phố a quy mô lớn nhất đâu. Lưu Đại Minh mẹ nó hiện tại ở ngõ nhỏ nhưng thành danh người, gặp người liền khen Nhi Tử tiền đồ. Nhưng nàng không biết Tư Văn cùng Trình Lâm mới là bên trong đại cổ đông. Tư Văn bọn họ cũng không tưởng đối ngoại lộ ra, muộn thanh phát đại tài được. Ta thấy Lưu Đại Minh mẹ nó xuyên kiện quần áo, nói là Quảng Thị bên kia tới trang phục, cũng không cần xả vải dệt đi làm, hình thức còn xinh đẹp. Tư mẹ nghe thấy muốn đi dạo, cũng vui vẻ không được. Nữ nhân thiên tính đều có mua sắm quần tiềm chất, cùng tuổi không quan hệ. Vậy cho ngài cũng mua một kiện, ngài con rể lên tiếng, cho ngài cùng ta ba ăn Tết quần áo đều đặt mua thượng. Tư Văn vui tươi hớn hở nói, nàng đều có bao nhiêu lâu không dạo loại này trang phục cửa hàng hoặc là nói vẫn là ta con rể đâu. Tư mẹ tiêu ngạo nói, ta cũng không nên cùng mẹ nó giống nhau, quay đầu lại ta xuyên so nàng đẹp, nàng nên buồn bực. Tư văn tường nhạc, lao thái thái từng ngày tâm tư còn không ít, thành, kia ngài xem hảo cái gì liền cho ngài mua cái gì. Thông minh trang phục bán xì thành, mấy cái kim quang lấp lánh chữ to đứng ở một cái đại môn bài phía trên, mặt sau là từng hàng bản phòng, mặt tiền cửa hiệu nhiều đến không hết, bên trong cũng náo nhiệt không được, người tế người đều ở đoạt đồ vật dường như. Bởi vì thời gian khẩn, tưởng ở năm trước khai trường, cho nên lưu đại mình cũng không như thế nào đại khởi công. Tìm hào địa phương, làm tốt thủy điện, bản phong một kiến, tốt xấu là đuổi ở Kim Thu mùa thịnh vượng khai trường. Này một khai trương đã có thể đến không được, giai đoạn trước chiêu thương liền chiêu không ít vẫn luôn công tác không tin tức tiểu thanh niên nhóm, chờ đến mấy cái phía nam xưởng quần áo thương trực tiếp nhập chú về sau, liền càng giống dạng, đầu tiên là thành phố A làm trang phục mua bán nhỏ tới này lấy hóa, lại sau lại một cái truyền một cái nhưng thật ra nguyên lai like đi quảng thị bên kia lấy hóa nhà giàu cũng đều buôn nơi này nay trướng kỳ thật hảo tính thực ta đi quảng thị lấy hóa cũng là đi tìm này đó xưởng quần áo thương, còn muốn đáp thượng mấy ngày thời gian còn có lộ phí ta hiện tại trực tiếp ở bán sỉ thị trường nhà máy hiệu buôn này cầm giống nhau đồ vật chẳng qua quý một chút tính lên tiết kiệm được thời gian cùng lộ phí đã có thể có lời nhiều nhà máy hiệu buôn nhóm cũng là đánh hảo bản tính quảng thị rốt cuộc quá xa hiện tại ta có cơ hội trực tiếp ở thành phố a kiến cái phân tiêu điểm đồ vật giá cả còn trướng, ta còn lại sáng lập ra một khối thị trường tới, sao lại không làm đâu. Càng náo nhiệt càng nhận người, liền như vậy, vốn đang không chiêu mạn bán sỉ thị trường trải qua mấy tháng khẩu khẩu tương truyền, ở nguyên đán phía trước thế nhưng tất cả đều đầy, đuổi kịp an tết cái này nhất kiếm tiền cơ hội, sở hữu chủ tiệm đều tranh cái đầy buồn đầy chén. Tư văn cùng tư mẹ tới chậm, năm trước mấy ngày nay đã không ai tới bắt hóa, cơ hội chính là bán cho tán khách. Hai người từng nhà xem qua đi. Chưa thấy qua này trận thế tư mẹ là khen không dứt miệng, nói thẳng nơi này hảo, quần áo mới mẹ độc đáo đẹp. Ngay cả nhìn quen đại trường hợp tư văn cũng cảm thấy không tồi, có chút cửa hàng quần áo mặc kệ là kiểu dáng vẫn là chất lượng đều thực thượng thừa. Ta tổ tông ai, ngươi đã đến rồi như thế nào cũng không nói cho ta một tiếng, ta hảo đi tiếp ngươi à. Tư văn chính trả tiền đâu, nàng này trong chốc lát đã mua vài bộ, liền nghe sau lưng có quen thuộc thanh âm. Nàng quay đầu vừa thấy, quả nhiên là quen thuộc, không phải lưu đại minh còn có ai phần 85. Lưu Đại Minh hiện tại chính là súng bắn chim đổi pháo, hoa áo khoác đại dày da, còn đeo điều dây xích vàng, nói hắn không phải người giàu có cũng chưa người tin tưởng. Ngươi hiện tại là người bận rộn, ta liền không quấy giày ngươi, tới mua vài món quần áo liền về nhà. Tư Văn lắc lắc trong tay quần áo, này còn không có tính tư mẹ trong tay đâu. Lưu Đại Minh thấy tư mẹ vội vàng chào hỏi, đi lên liền đem tư mẹ cùng tư Văn trong tay đồ vật bắt được trên tay, này có cái gì xem đầu, đi tác kia, kia nhưng đều là chính tông Hàn Quảng. Biên mang theo hai người đi, còn biên nói, khoảng thời gian trước ta đi tìm trình ca cùng ngươi, cho các ngươi tới này kiểm tra kiểm tra công tác. Trình ca nói ngươi đi công tác, hắn lại lười đến quảng ta này việc nhỏ, liền lực hạ. Sau lại đuổi kịp năm trước mùa thịnh vượng quả thực bận quá, liền không lại đi kêu các ngươi, không nghĩ tới hôm nay còn đụng phải. Tư mẹ kỳ quái nhìn hai người, đảo cũng thức thời chưa nói cái gì. Tư Văn Tâm nói xem ra trở về có giải thích, cười khổ đi theo Lưu Đại Minh đi phía trước đi. Bán xỉ thị trường tốt nhất lề. Mấy bài mặt tiền cửa hàng đại khí đà thông, biển số nhà thượng viết quảng thị trang phục bán sỉ bán lẻ mấy cái chữ to. Lưu Đại Minh chỉ chỉ bên trong, phủ đến tư văn bên thay nói. Tốt nhất địa phương ta cũng chưa thuê, cấp ta chính mình làm đâu, đừng nhìn phiền phai chút, nhưng một năm tránh chính là tiền thuê năm sáu lần không ngừng. Tư văn gật đầu, một đoạn thời gian khá dài nội, cửa hàng sinh ý đều thực hảo, đây cũng là cái thông minh kiếm tiền biện pháp. Trong tiệm một thủy đều là ớn tới tiểu cô nương, tuổi trẻ xinh đẹp. An mặc trong tiệm quần áo vẽ mô thiết kế, hướng kia vừa đứng tựa như như vậy hồi sự, có sắn đại mô. Tùy tiện chọn, nay quần áo ta đều là tiến tốt nhất, so quanh thân những cái đó tiểu tiểu thương phẩm chất chính là khá hơn nhiều. Bởi vì mặt tiền cửa hàng quá lớn, nơi này cái dạng gì quần áo đều có, tuổi trẻ, tuổi già, còn có thời trang trẻ em, mời chào không ít người tiến bảo dạo. Lưu Đại Minh thấy tư mẹ có chút co quắp, tự mình thượng thủ cấp tư mẹ chọn mấy bộ, thì cái này cũng nói tốt xem, cái kia cũng nói tốt xem. Nói ngọt khen tư mẹ cười không ngừng, cuối cùng đều cấp bao đi lên. Lại đi cấp hải tử tuyển không ít quần áo, trình lâm cùng tư ba cũng chưa quên, có thể nói là mọi mặt chú đáo. Hắn duy nhất không dám làm chủ chính là tư văn, cô nương này nguyên lai nội hướng tiếp xúc thiếu, từ xuống nông thôn về sau liền thay đổi bộ dáng, lại có chủ kiến lại có phẩm vị, hắn đều sợ chính mình chọn nàng trước mắt, chỉ có thể đi theo mặt sau thẳng giới thiệu. Tư văn cũng không phải cùng hắn khách khí người, nói cách khác. Cái này bán sỉ thị trường từ quyền sở hữu đi lên giảng, đại bộ phận nhưng đều là nàng danh nghĩa, nàng có cái gì nhưng khách khí. Chọn cái có thể coi trọng mắt áo trong cùng áo khoác, Lưu Đại Minh còn một hai phải cho nàng lại đáp đôi giày, toàn bộ một bộ phong cách tây lại thời thượng, tế sống. Đi thời điểm Lưu Đại Minh cấp đưa đến bên ngoài, nói mấy ngày nay vội, năm sau lại đi tìm Chỉnh Lâm cùng Tư Văn. Tư Văn gật đầu, dặn dò hắn đừng quên cho chính mình mẹ mang vài món quần áo, mới tốn tư mẹ đi. Hai người trong tay đại bao tiểu bọc, tư văn chính là mua sảng, thân thể kinh doanh càng ngày càng rực rỡ, nàng mùa xuân rốt cuộc tới. Tư mẹ thỉnh thoảng sau này xem vài lần, thấy lưu đại minh vẫn luôn ở cửa tiệm cười nhìn theo các nàng, còn vẫn luôn cùng nàng xua tay, nhịn không được thấp thỏm chạy nhanh quay đầu. Nói khẽ với tư văn nói. Văn văn à, rốt cuộc sao hồi sự a Ngươi sao không trả tiền đâu. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là đuổi làm ra nửa điểm xin lỗi chỉnh lâm chuyện này, đừng trách mẹ trở mặt vô tình. Không bao giờ nhận ngươi cái này nữa nhi Tư văn ngẩn ra Sau đó chính là cười ầm lên Mẹ, ngươi tưởng cái gì đâu Nay cũng quá khôi hài đi Nàng mẹ thế nhưng cho rằng nàng cùng Lưu Đại Minh có một chân Lại còn có nói nếu là chính mình thật sao Mà liền đứng ở trình lâm bên kia Không nhận nàng Thật là không uổng phí trình lâm thời gian dài như vậy Đối trong nhà trả giá Xem ra nàng ba mẹ đều ghi tạc trong lòng Kia rốt cuộc sao hồi sự Ai mua đồ vật có thể không tiêu tiền Còn có hắn cùng ngươi nói chuyện hình dáng, ta ta, ai cùng hắn là ta. Tư mẹ càng nghĩ càng không thích hợp, nghiêm túc chất vấn tư văn. Ai u, ngài thật đúng là hoan buồn ta. Việc này nói ra thì rất dài, đơn giản nói chính là Trình Lâm đã sớm cùng Lưu Đại Minh cùng nhau làm buôn bán, đại khái ở Trình Lâm còn vào đại học thời điểm đi. Hai người nhiều năm như vậy cũng tích có chút tiền, sau lại Trình Lâm lại giúp đỡ cho vay tìm địa phương, tương đương nói cái này thường trưởng có chúng ta một nửa cổ phần hắn nhưng không phải đến nhiệt tình đối ta sao? tư văn ngắn gọn nói cũng cố tình xem nhẹ chính mình ở bên trong này tác dụng còn không quên dặn dò nàng mẹ đừng đi ra ngoài nói nàng cùng trình lâm là công chức làm người biết ở bên ngoài buôn bán không tốt tư mẹ cũng không phải là gia đình phụ nữ này trong đó quan kết một điểm liền thông lập tức liền nói tuyệt không ngoại chuyện liền tư ba cũng không nói chờ thêm trận bình tĩnh trở lại mới lẩm bẩm nói ta mà ơi này đến tránh bao nhiêu tiền a ta con rể cũng quá lợi hại đi Thật là tìm cái hảo con rẻ hoa. Chương 105A 30 ngày đó sáng sớm, Trình Lâm liền trở tức phụ cùng nhi tử tới rồi cha vợ ra, ở cổng lớn cùng tư võ một nhà chạm vào vừa vặn, hai bên người nhìn nhau một nhạc, đồng loạt vào đại viện. Tư võ hai vợ chồng hợp với lưu mụ mụ là mang theo đồ vật tới, giống ăn tết đi lễ dưỡng như bao lớn bao nhỏ mang theo không ít. Tư văn cùng Trình Lâm là không hai cái móng bước tới, bọn họ cấp đặt mua hàng tết ngày hôm qua liền chuyển đến, ngày thường cũng luôn là hướng ra lấy đồ vật Hôm nay liền không đi cái gì bệnh hình thức. Từ võ gia tiểu bảo hiện tại đã có thể đầy đất chạy loạn, vây quanh ôm trình trình trình lâm thẳng xoay quanh, biên phun nước miếng biên kêu đệ. Trình trình tiểu bằng hưu muốn cao lãnh nhiều, liếc cái này đầy mặt chảy nước rãi ca ca liếc mắt một cái, mắt nhìn phía trước không để ý tới hắn. Trình lâm cười con của hắn này xú thí đức hạnh, rồi tay xoa bóp trụ tiểu bảo đầu, hai người một cái đi một cái chạy, nhưng thật ra nắm giữ tương đồng bước đi. Đầu tiểu bảo cười ha ha. Nhi tử nữ nhi cùng nhau đã trở lại. Tư ba tư mẹ đương nhiên là cao hứng. Có hài tử toàn bộ trong phòng đều náo nhiệt lên, tươi sống nhiều. Này xem như tư gia người nhiều nhất năm, nhìn kỹ một phòng người, đây mới là đoàn tụ một đường. Tư mẹ sớm liền bắt đầu ở phòng bếp bận rộn, giữa trưa chắp và ăn chút, buổi tối chính là bàn đại yến. Lưu tiểu huyền biết xử sự thực, vào nhà liền rửa tay toàn trong phòng bếp đi, lưu mụ mụ cũng là cái cần mẫn, đi theo cùng đi phòng bếp. Tư văn là cả nhà duy nhất chưa đi đến phòng bếp nữ tính nàng ở thời điểm này thông thường không đem chính mình hoa vì nữ tính phân loại dù sao nàng có tin tưởng mặc kệ chính mình là nam hay nữ lao công đều hái nàng là được huống hồ cũng không ai chọn nàng không tiến phòng bếp sự nàng từ cô nương thời điểm liền không tiến phòng bếp kết hôn sau càng là không tiến cũng không phải một ngày hai ngày lưu tiểu uyển cái này tẩu tử chỉ có thể than tư văn hảo mệnh lại không dám nói thêm cái gì đối với cái này muội muội liền nàng lao công tư võ đều là không cho người ta nói nửa phần Nàng ở chuyện này nhưng không nắm chắc lão công có thể hướng về nàng. Hơn nữa nhân gia lão công đều không nói cái gì, tận tình túng, bọn họ này đó người ngoài trừ bỏ hâm mộ, còn có thể làm gì đâu. Trình Lâm luôn luôn là chỉ ở nhà mình nấu cơm, huống hồ hiện tại hắn ở tư gia địa vị chính là ngày càng thăng thượng, tư mẹ nhưng không bỏ được nàng hảo con rể cấp lao những người này nấu cơm. Vì thế ba nam nhân thêm một cái tạm thời tự nhận là là nam nhân nữ nhân ở phòng khách triển khai chân thế. Thông thường là tư ba khởi cái tình hình chính trị đương thời đầu nhi, tiếp theo vài người liền bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tư văn thông thường là cùng bọn họ làm trái lại, thảo luận càng kịch liệt nàng lý càng oai, tư ba lại cuối cùng tổng kết bổ sung. Trình trình bốn là bị đặt ở sofa một góc thượng nằm, ai ngờ hắn càng nghe này đó đại nhân nói chuyện càng tinh thần, tay chân cùng sử dụng múa may lên, chính là không nghĩ lại nằm bộ dáng. Tư văn chỉ có thể cũng đem hắn ôm nửa ngồi ở sofa rất thượng. Nhân ra thật đúng là liền ra dáng ra hình ngồi vững chắc, mắt to theo lên tiếng người mà chuyển động, giống như thật sự có thể nghe hiểu dường như. Tiểu bảo đối trình trình lòng hiếu kỳ hiển nhiên còn không có tiêu chân, vây quanh hắn tả đầu đầu hưu đầu đầu. Trình trình không để ý tới hắn, chỉ ở hắn ngại đến chính mình trước mắt, mới lấy tay nhỏ huy một chút, giống đuổi rồi bỏ dường như. Tư võ nhìn đến tình cảnh này không cấm cười khổ, thật đúng là đồng lứa chuyển đồng lứa A, chính mình nguyên lai liền vây quanh muội muội chuyển hiện tại chính mình kiêm ngốc nhi tử còn vây quanh trình trình chuyển, này lời thứ hai ngày sau ở trung hình ảnh đã bắt đầu hiện ra a nghĩ vậy tư võ liền đem chính mình tưởng nói ra tư văn một nhạc an ủi nàng ca ta đảo cảm thấy tiểu bảo này tính cách cực hảo vừa thấy tựa như ca ca dường như lại thiện lương lại nhiệt tình tương lai khẳng định nhân duyên hảo làm gì đều thuận thuận lợi lợi nàng nhi tử sao tư văn nhìn trình lâm liếc mắt một cái phỏng chừng giống cha hắn về sau cũng là cái tâm tư thâm trầm nhưng đừng đắc tội hắn mới hảo đắc tội nhưng không hảo trái cây ăn. Trình Lâm híp mắt như suy tư gì, hắn muốn cái giống tức phụ giống nhau hài tử a cũng không biết hiện tại bồi dưỡng còn tới hay không đến cập. Nói nói liền nói đến công tác thượng, từ vô cảm thán hiện tại là càng ngày càng khó thăng cấp, so với hắn có tư lịch sư phụ ra còn ở thất cấp công tác đâu, chính mình lại tưởng đi lên trên phòng trường là huyền. Theo ta thấy chưa chắc không cơ hội Trình Lâm nghĩ nghĩ nói, năm trước chúng ta mở họp, rằng chính là ngày sau phát triển nhạc đạo. Hiện tại có nhiều như vậy không vào nghề thanh niên trí thức, chậm rãi đều thành nhàn tản nhân viên, quốc gia là nhất định sẽ chú trọng đối người trẻ tuổi dựng đứng điển hình. Đại ca ngươi bắt chủ cơ hội, tất yếu thời điểm có thể đem chính mình trải qua viết ra tới hướng lên trên đệ đệ, coi như là biểu quyết tâm, không chuẩn năm nay là có thể có hảo kết quả. Trình lâm là căn cứ hội nghị tinh thần suy đoán, việc này nếu để bụng nói, ý hắn xem là không thành vấn đề. Tư võ có hại liền có hại ở qua thật thành, chính mình nếu là không điểm hắn một chút nói Hắn sợ là chỉ biết vẫn luôn buồn đầu làm. Nhưng tưởng thành tiểu điểm cái gì, cũng không phải là buồn đầu đi liền có hiệu quả. Thư văn ánh mắt sáng lên, ca ngươi liền nghe hắn chuẩn không sai. Chính lâm một ngày tinh cùng hầu dường như, con khỉ mỗi ngày chính là nghiên cứu nhân tâm. Ở phòng bếp hỗ trợ lưu tiểu huyển nghe xong lời này chạy nhanh nô đầu ra. Đúng vậy, các ngươi giúp ta khuyên nhủ ngươi ca. Hắn kia thật thành hận không thể đem chính mình đều phụng hiến cấp đơn vị. Mấu chốt là người cũng đến có thể thấy được ca ta nói nếu không cấp lãnh đạo đưa tặng lễ còn làm hắn cho ta hảo đồn nói, tư võ vừa nghe đến tặng lễ liền phải tạc, đưa cái gì lễ tặng lễ, tặng lễ thành vẫn là ta thật bản lĩnh sao? đơn vị người nên thấy thế nào ta? ngươi như thế nào biết người khác không tặng lễ? lưu tiểu uyển lẩm bẩm nói, thấy tư võ trừng mắt, lập tức lùi về phòng bếp, nàng lúc này không cùng hắn chấp nhận, trở về sau lại thu thập hắn. tư ba nghe xong lời này mày cũng là nhăn lại tới, hắn cần cù và thật tha cả đời, cũng chưa cho ai đưa lễ nạp thái. Hiện tại tuy rằng chỉ là cái giáo viên giả, nhưng hắn không thẹn với lương tâm. Trình lâm vừa thấy này không khí lập tức nói, tặng lễ liền không cần thiết, tiểu tâm bị người lấy chủ nhược điểm. Mấu chốt là tư võ căn bản không phải người như vậy, người làm hắn đi đưa lại biến khéo thành vụ. Không bằng nhiều triển lãm triển lãm chính mình, giống ta nói cấp tổ chức thượng viết cái quyết tâm thư gì, đem chính mình là như thế nào ở mấy năm trong vòng, từ bình thường công nhân nỗ lực đến thất cấp công nhân trải qua viết ra tới, phải cụ thể liền hảo. Lúc này mới phù hợp tư võ tắc phong. Tư võ vừa nghe Trình Lâm lời nói, cũng không như vậy bài xích, gật đầu quyết định quay đầu lại liền nghe mội phu, dù sao hắn là thật muốn hướng tổ chức thượng biểu quyết tâm. Tư văn âm thầm cú đánh lâm so cái ngón tay cái, hoặc là nói lao công là con khỉ đâu, này suy đoán nhân tâm bản lĩnh chính là một bậc đồng. Hôm nay buổi tối, cả nhà ngồi vây quanh ở bàn lớn từ trước, trước mặt là tư võ đã điều tốt tivi. Tư văn ồn ào bắt đầu rồi sao? Bắt đầu không? Đợi chút Còn chưa tới điểm đâu." Tư Võ đáp ứng, "Sao liền như vậy nóng độ?" Hắn đương nhiên không biết Tư Văn Tâm, đây chính là lần thứ nhất tết âm lịch liên hoàn tiệc tối nha. Tư Văn đời trước lúc này còn không có sinh ra đâu, đã sớm đối lần thứ nhất Xuân Vãn cảm thấy hứng thú cực kỳ, hiện tại có thể thủ TV xem Xuân Vãn phát sóng trực tiếp, kia chính là gì tâm tình?" Tư Ba nói xong lời nói, người một nhà chạm vào hảo ly, vừa lúc Xuân Vãn bắt đầu rồi. Đương những cái đó quen thuộc lại nhìn tuổi trẻ thật nhiều người xuất hiện ở Tivi trên màn hình kia, Tư văn tâm chăm mối cảm xúc nguồn ngang, từng cái nàng quen thuộc sự rốt cuộc đã xảy ra, nàng cách này cái quen thuộc thế giới cũng càng ngày càng gần. Tư mẹ than lưu tiểu khánh quá xinh đẹp, tư văn kinh ngạc nàng thế nhưng là lần thứ nhất xuân vãn duy trì người, xem ra lần này xuân vãn đúng như người theo như lời như vậy, là lần đầu tiên toàn dân đại liên hoan. Không như vậy hơn điều khoanh tròn, chỉ cần người xem thích, người liền có thể thượng. Tư ba cao hứng cực kỳ, con cháu mãn đường tương hạ, trong tivi hoành ca yến hót, Không còn có so hiện tại càng tốt nhật tử, này sinh hoạt nguyên lai cũng không dám tưởng. Chờ cơm nước xong tư văn tư vợ ai về nhà nấy khi đã không còn sớm, tiểu bảo đã sớm ngủ ở mụ mụ trong lòng lực, trình trình gục xuống mí mắt, quá một lát lại dùng sức đem đôi mắt trở to, giống như ở dụng ý chí lực cùng buồn ngủ làm đấu tranh giống nhau. Tới rồi ra tư văn vừa định đem trình trình bỏ vào chính hắn tiểu giường hắn liền bái trụ tư văn tay háo, ý tứ là chính mình hiện tại thanh tỉnh thực. Phần 86 Tư văn chỉ có thể lại đem hắn ôm vào trong lòng ngực, đi ra viện môn, nhìn trình lâm ở đem roi dài treo ở cổ thượng. Đây là bọn họ một nhà ba người ở bên nhau năm thứ nhất, từ nay về sau chính là chân chính đỉnh môn lập hộ sinh hoạt. Trình lâm trong xương cốt vẫn là thực truyền thống người, đối căn nguyên đều có rất mạnh nghi thức cảm. Hắn quay đầu lại ý bảo tư văn chính mình yếu điểm phát hỏa, tư văn lập tức đem hải tử lô thai che lên. Trình lâm điểm cùng yên, chính mình hít sâu một ngụm, hắn cực nhỏ hút thuốc, trừ bỏ ở tất yếu xã giao khi. Tàn thuốc thượng hồng quang sáng chút, Trình Lâm dơ điên bậc lửa pháo kiếp nổ. Kiếp nổ chứa lên, Trình Lâm chạy nhanh trở về chạy, vài bước chạy đến tư văn phía sau, thế nàng đem lỗ thai che lại, nàng cũng là hắn bảo bảo A. Pháo bùm bùm văng lên, chấn nhân tâm phanh phanh, cũng chấn nhân tinh thần tăng gấp bội, quá lớn năm, từ cũ tuổi, hết thể đều sẽ càng ngày càng tốt. Chờ pháo phóng xong, Trình Lâm lại ở trong sân bút cháy lên đống lửa, đem bó bó giấy vàng ném vào đống lửa sau đó hướng về phía quê quán thạch hà thôn phương hướng quỳ xuống giao đầu nam tiểu nhân trình trình không rõ đây là phụ thân đối cố thủ cùng chôn ở nơi đó người tưởng niệm trong miệng quan quắc gọi bậy còn chụp nổi lên tay nhỏ tư văn ôm hải tử đi theo trình lâm phía sau thật sâu cúc mấy cái cung thói quen phong tục không giống nhau nhưng nàng tâm giống nhau chân thành nguyễn yên dứt ở phương xa thân nhân vĩnh đến bình tĩnh nguyện cố thủ sơn thủy sâu sắc trường lưu chương một trăm linh một không ấn lẽ thưởng ra bài đại niên mùng một Lưu Đại Minh liền dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật tới chúc Tết, trả lại cho trình trình một cái đại hồng bao. Trình trình tiểu bằng hữu hiện tại còn không biết bao lì xì là cái gì, cho nên rất có điểm coi tiền tài như cặn bã ý tứ. Nhưng thật ra đối Lưu Đại Minh trên cổ đại dây xích vàng cảm thấy hứng thú, thượng thủ quả muốn chào. Hô, tiểu tử ngươi nhưng thật tinh mắt, biết cái nào quý. Lưu Đại Minh kinh ngạc cảm thán, thượng thủ liền tưởng đem dây xích vàng hái xuống, bị tư văn đẻ lại. Nhưng đừng... Hắn hiện tại chính là xem lóa mắt đổ vật liền dối tay, ngươi cho hắn cái màu sắc rực rỡ pha lê châu nhi giống nhau có này hiệu quả, cho hắn quay đầu lại chuẩn hướng trong miệng tác. Nàng còn không nghĩ làm nhi tử thật biến thành nuốt vàng thú. Thành, nếu là trưởng thành con thích, thúc nhi lại cho người mua. Lưu Đại Minh bảo đảm nói, còn không phải là dây xích vàng sao, kim gì hắn hiện tại đều mua nổi. Tư văn nghĩ đến nhi tử khả năng về sau đại dây xích vàng tay nhỏ biểu liền một trận ác hàn. Xem ra nàng cần thiết từ giờ trở đi liền cho hắn nhiều nhìn xem tập tranh gì, bồi dưỡng bồi dưỡng Mỹ học ý thức sao. Hôm nay ta lại đây là cho các ngươi nhìn xem trướng, đem thượng nửa năm tiền ta phân một phân. Hàn huyên qua đi, Lưu Đại Minh đem hai cái thật dày sổ sách bắt được trên bàn, thì khí dương dương nói. Hắn cũng không nghĩ tới có thể kiếm nhiều như vậy tiền, trừ bỏ mỗi tháng đúng hạn còn cho vay, đến cuối năm khi, gần nửa năm, thu vào đều kinh người thực, hoàn toàn có thể bắt được mặt bàn đi lên phân một phân. Tư văn viên phiên số sách, một cái là bán sỉ thị trường tổng thể trướng, nhớ chính là cho thuê cửa hàng trướng ngụ. Một quyền khác càng hậu chính là kêu mấy tranh đả thông mặt tiền cửa hiệu hàng ngày trướng ngụ, thu vào cũng là phi thường khả quan. Trướng nhớ thực kỹ càng tỉ mỉ, một bút bút có ra có lực, nhìn ra được tới là hạ quá công phu. Thế nào? Lưu Đại Minh có chút khẩn trương hỏi. Hắn là biết người làm công tác văn hóa hà khắc, cho nên cô ý mướn cái lao kế toán chuyên môn làm việc này, liền sợ trướng ngụ không rõ ràng Làm đại cổ đông lấy ra tật xấu tới Không tồi Tư văn đem trướng đẩy trở về Vậy phân tiền đi Lưu Đại Minh nghe tư văn khen hắn Lập tức liền cao hứng lên Muốn phân tiền A, đã phát Trình Lâm vẫn luôn ở một bên không nói chuyện Việc này tức phụ làm chủ đi Tư văn không Lưu Đại Minh như vậy cao hứng Nàng nghỉ ở lưng ghế thượng Nhìn mắt kích động Lưu Đại Minh Hỏi câu, ngươi đối với ngươi về sau có cái gì quy hoạch A Quy hoạch Lưu Đại Minh sừng sốt Còn có thể có cái gì quy hoạch? Kiếm tiền bái. liền đem bán sỉ thị trường làm hảo, hàng năm cấp ta phân đồng tiền lớn bái. Lưu Đại Minh vào đầu, này còn không được. Nếu mục tiêu của ngươi chính là làm cái bán sỉ thị trường nói, kia tự nhiên không có gì vấn đề lớn, về sau chúng ta thu vào có thể là năm nay gấp 2 gấp 3, nhưng ngươi cũng chỉ chính là cái bán sỉ thị trường thổ lao bản mà thôi. Tư văn chỉ chỉ số sách, ngươi mỗi năm trướng liền như vậy hai vốn là cũng đủ dùng, muốn cái kê toán có thể hưu hơn nửa năm. Trở về sau thượng quý đạo ngươi cũng là có thể nghỉ ngơi tới, này việc vài người liền làm xong rồi. Tư văn vì hắn thiết tưởng hạ về sau sinh hoạt, Lưu Đại Minh nghe một trận hoàng hốt, hắn mới hơn 20, vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp nhật tình, này nói như thế nào hắn lập tức liền phải về hưu dưỡng lao dường như. Bất quá giống như xác thật thượng quý đạo cũng không hắn chuyện gì. Nếu ngươi tâm chỉ tại đây thành phố A một cái bán sỉ thị trường thượng, vậy ngươi đã thành công, nếu ngươi cảm thấy chính mình còn có thể làm chút cái gì kia toàn bộ phía nam đặc khu, thậm chí toàn bộ quốc gia, ngươi có thể làm còn có rất nhiều. Thư văn trầm dai nói, đây là tầm mắt vấn đề, có người chỉ có thể nhìn đến trước mắt địa bàn, hơn nữa vừa lòng với hiện trạng. Có người lại có thể nhìn đến càng nhiều đồ vật, dục vọng không có ngăn tẫn. Lưu Đại Minh là người sau, giã tâm rất lớn, nhưng cố tình không có gì tầm mắt, cho nên hiện tại hôn thành người trước. Nàng hy vọng có thể cho hắn cơ hội, làm chính hắn lựa chọn, mặc kệ như thế nào tuyển nàng cùng Trình Lâm cũng chưa ý kiến. Ta khẳng định là còn muốn làm A. Lưu Đại Minh đôi mắt lộ ra một cổ không chịu thua kính nhi, về hưu không phải khả năng, đời này đều không thể. Nhưng ta không biết còn có thể làm gì A. Hào hùng vạn trưởng lúc sau hắn liền lại héo, còn có thể làm điểm gì đâu. Ta cảm thấy này nửa năm ngươi đã rất vất vả, không bằng sấn năm sau mùa hế hàng cho chính mình phóng cái giả. Đi phía Nam Hảo Hảo thả lỏng thả lỏng, ngươi này gần một năm không đi qua, nhất định thay đổi cái hình dáng. Tư văn tuy rằng yêu tiền, nhưng nàng tiền đã cũng đủ hoa, nàng nhưng không nghĩ đem ý chí của mình áp đặt cấp Lưu Đại Minh trên người, chỉ điểm hắn làm nào hành nhất định có thể phát tài. Lưu Đại Minh có cái này tiềm chất, dựa vào chính mình cũng hoàn toàn có thể xông ra tới, nàng không can thiệp. Thành, ta đây liền đi thả lỏng thả lỏng. Lưu Đại Minh vui vẻ, còn có này chuyện tốt đâu. Chính mình này gần một năm đều là dồn hết sức lực không dám chậm trễ, sợ cô phụ bọn họ hai vợ chồng đối chính mình tín nhiệm. Hiện tại này thuộc về phụng chỉ đi ra ngoài lãng, hắn đều có điểm không thể tin được. Trình Lâm nhàn nhàn tới một câu, đừng đùa nhi quá mức, trái pháp luật chuyện này không thể làm. Trong đầu đã sớm vạn đùi hoa trung lãng Lưu Đại Minh cứng lại, xấu hổ nói, đã biết Trình Ca, ngươi cho rằng ta còn là nguyên lai Lưu minh nào. Trong lòng tưởng lại là, này Trình Ca sợ là có thuật đọc tâm đi. Đã biết ta tưởng gì? Lưu Đại Minh đi rồi lúc sau, Trình Lâm mới ngồi vào tư văn bên cạnh tới, vuốt nàng vành thai cười nói, như thế nào? con tường dẫn đường ra cái nhà giàu số một tới. Nào à, ta chính là cảm thấy hắn rất có thiên phú, chính là tầm mắt thiếu điểm, cho nên làm hắn nhiều đi ra ngoài nhìn xem. Có thể thành là hắn tạo hóa, thành không được cũng coi như hết bằng hữu lực. Tư văn bị nghiết thoải mái, dứt khoát ỉ qua đi, dán ở trình lâm trong lòng ngực hít mắt hưởng thụ. Tiểu bóng đèn trình trình nhìn đến hắn ba mẹ nhị vai một hối, cố tình muốn lại đây cắm một chân, tay chân cùng sử dụng hướng hai người trung gian bò, khí trình lâm thẳng chịu chịu. Hận không thể đem hắn lại nhét trở lại tức phụ trong bụng mới hảo. Tư văn cười trình lâm keo kiệt, đem nhi tử ôm đến trong lòng ngực làm hắn hướng về phía hắn ba so ngượng ngùng. Trình lâm một phen đem nhi tử đôi mắt che lại, đi lên đối với tư văn hướng kêu cười sán lạn miệng nhi chính là một ngụm. Ban đầu chỉ là tưởng trừng phạt nàng một chút, chờ đến mặt sau cũng không biết làm sao vậy, chỉ cảm thấy kêu mềm mại câu hắn dừng không được tới. Tư văn ban đầu là bị cắn đau, còn dọa kinh hô một tiếng, này một hút khí công phu đã bị người đem tiện nghi chiếm hết. Đến sau lại cũng không biết rốt cuộc là ai chiếm ai tiện nghi. Hai người liền như vậy rằng co, choáng váng chỉ còn lại có tiếng hút khí. Liên một cái tiểu tử ngốc còn tưởng rằng hắn ba cùng hắn chơi trò chơi đâu, bị bưng kín đôi mắt còn ở kia cười ngây ngô. Hiện tại là trời tối, hắn còn khanh khách cười chờ hừng đông đâu. Năm sau đi làm, tư văn thái độ khác thường tiến vào đến hiệu suất cao công tác giữa. Trước đêm chính mình chỉnh thể kế hoạch cấp toàn tổ người làm cái giới thiệu, sau đó tinh tế phân chia nhiệm vụ đem một tổ người chia làm mấy cái tiểu tổ, từng người công lược bất đồng lắp ráp nghiên cứu số liệu. Lữ khoát dự kiến bên trong xuất hiện ở văn phòng, Tư Văn không để một câu hắn đã từng nói muốn chuyển tổ nói, nàng biết hắn cũng là không cam lòng với đi làm nhất cơ sở công tác, hắn có thực lực này lại được đến một lần cơ hội. Nhìn đến Tư Văn đem quan trọng nhất lắp ráp phân cho rộng tiểu tổ, Đại Gia liền biết nàng có ý tứ gì, liên tổ trưởng đều phải đem việc này phiền phiến, bọn họ còn có cái gì lý do nắm không bỏ đâu? đều là làm nghiên cứu. Ai chưa làm qua chính mình nghiên cứu hưởng dự thế giới mộng. Chỉ cần đừng lại như vậy cấp tiến thì tốt rồi. Đương nhiên, nếu lại có một lần nói, bọn họ chính là liều mạng đắc tội lãnh đạo, cũng sẽ đem hắn ngăn lại tới, ăn 100 đậu còn có thể không chê tánh A. Bất quá phòng trừng lữ khoát là cũng không dám nữa. Tư văn chủ đạo thiết kế phòng hộ là ba đạo cái chán, so với nước ngoài lưu hành lưỡng đạo còn nhiều một tầng bảo hộ, vì ngăn cản tính phóng xạ tiết ra ngoài, nàng xem như hạ đại công phu, dẫn dắt đoàn đội từ cơ sở làm lên lại đến phòng thí nghiệm các loại bắt trước thực nghiệm, ước chừng làm tốt các hạng chuẩn bị lúc sau, mới ở mấy tháng sau chính thức đưa ra căn cứ thực nghiệm. Chữ Sở Trường đã bị lần trước sự dọa sợ, hắn lần trước thiếu chút nữa liền khí tiết tuổi già khó giữ được, hiện tại nghe Tư Văn đưa ra phải làm thực địa thí nghiệm còn có chút thấp hỏng. Nếu không lại đo lường tính toán đo lường tính toán. Nếu là lại ra gì sự, hắn cái này Sở Trường cũng không cần lại làm. Ta làm việc ngài còn không yên tâm. Tư Văn cười, lại nghĩ vậy lời nói nàng nói không nghiêm cẩn. Chính mình rất nhiều sự xác thật rất không đáng tin cậy, vội vàng lại bỏ thêm câu, ta đối với loại này học thuật thượng vấn đề vẫn là trước nay không làm ngài thao quá tâm đi. Chữ sở trường nghĩ nghĩ, bao đi đến trễ về sớm bắt được đến cơ hội liền ăn vạ muốn nghỉ phép ở ngoài, loại việc lớn này cấp trên văn xác thật trước nay không rất quá dây xích, nhìn nhìn tư văn vì biểu kiên định cố ý chừng lớn đôi mắt, vẫn là cấp phía trên đánh báo cáo. Mấy ngày sau, toàn nhà máy năng lượng nguyên tử tiểu tổ hình người lần trước giống nhau cùng nhau ngồi ở trong phòng hội nghị. Lần này bọn họ tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng so với lần trước mù quáng tự tin, lần này mọi người ở trong lòng nhiều phân kiên định, bọn họ đã làm được có thể làm sở hữu. Tư văn ngồi ở trước nhất đầu, hôm nay nàng cố ý không điều nghiên địa hình đến, trước tiên vài phút tới. Hiện tại chính vội vàng cấp hội nghị trên bàn bãi chút hạt dưa trái cây, trong miệng nhắc mãi. Đừng làm chờ, thí nghiệm nào có nhanh như vậy, ăn một chút gì đừng câu thúc. Giống như là liên hoan sẽ trước lão sư cấp học sinh tắc đường dường như... Tiểu tổ người đã sớm thói quen bọn họ cái này tuổi trẻ lãnh đạo không ấn lẽ thường ra bài nói thật tư văn như vậy bọn họ thả lòng rất nhiều cũng không như vậy nôn nóng thật giống như lãnh đạo đều cảm thấy khẳng định không thành vấn đề bọn họ này đó tiểu lâu la còn khẩn trương cái gì à đều vui sướng cắn khởi hạt dưa nói đến này mấy tháng công tác tới tâm tình sung sướng những cái đó vất vả cũng giống như không như vậy gian nan hiện tại đều có thể lấy vui đùa ngựa khí treo chọc lên lao tôn quá có ý tứ ngày đó buổi tối thức đêm không về nhà. Ở văn phòng chấp vá một đêm, sáng sớm hôm sau ngủ mau, còn tưởng rằng ngày hôm qua tiến độ không hoàn thành đâu, dọa đem ngày hôm qua việc một lần nữa làm một lần. Ngươi còn nói ta. Ngươi không nói lao bà ngươi nói ngươi nửa đêm nằm mơ bối biểu, còn vấn đề lao bà ngươi sau số liệu là cái gì, trả lời không ra liền vẫn luôn hỏi, dọa lao bà ngươi cũng không dám nữa cùng ngươi cùng nhau ngủ. Mọi người cười ha ha, chữ sở trường chính mình ở văn phòng chờ nóng lòng, dứt khoát nghĩ tới phòng họp cùng đại gia cùng nhau chờ. Đẩy cửa ra vừa định nói, các đồng chí đừng lo lắng, chúng ta như vậy nỗ lực, nhất định sẽ có cái hảo kết quả. Liên nghe thấy được đột nhiên im bặt cười to. Chữ sở trường sướng sốt còn nhìn hạ môn bài xác định không đi nhầm, đây là phòng học. Lại nhìn về phía vừa rồi cười lớn còn không có khép lại thượng miệng mọi người, còn có bọn họ trước mặt trái cây quả khô. Hắn giống như quấy dày bọn họ liên hoan. Sở trường, tiến vào ăn một chút gì lao sẽ cắn. Thư văn nhiệt tình mời. Chữ sở trường. Ngươi quả nhiên là ngươi, không ấn lẽ thưởng ra bài ngươi A. Trưng 102 trưởng khoa cùng tổ trưởng cái nào đại. Sở Trương tới, trong phòng không khí liền không như vậy tự do, đại gia ngồi bản bản, cũng không dám nữa giống vừa rồi như vậy thân thiện nói chuyện thiếm. Tư văn có chút tiêm đuối, vừa rồi thật tốt không khí A, đúng là gia tăng đoàn đội cảm tình thời điểm, liền như vậy bị phá hư. Bất quá nàng cũng không bắt buộc, có mấy người có thể giống nàng dường như nhìn đến lãnh đạo không đánh sợ A lại nói xem sở trường hình dáng này nhi. Phòng trừng cũng là một người ở văn phòng rất cô độc, liền chiếu cố chiếu cố hắn đi. An tĩnh trong phòng hội nghị có thể nghe được ngẫu nhiên vài tiếng thanh thúy thanh âm, là tư văn cắn hạt dưa thanh âm. Sở trường rất xấu hổ, hắn cũng biết chính mình phá hư không khí, nhưng vào được tổng không thể lại đi ra ngoài đi. Tuy rằng cảm thấy tư văn này ca bang ca bang cắn hạt dưa thanh âm có điểm không nghiêm túc, nhưng giống đến nếu là một chút động tĩnh cũng không đúng sự thật, chẳng phải là càng xấu hổ. Phần 87 Tính tính, tùy nàng đi. Chờ đến tư văn cắn quay hàm đều toan, nhìn thời gian suy nghĩ nếu không xin chỉ thị hạ lãnh đạo, trước làm đại gia ăn cái cơm trưa. liền nghe được chung điện thoại đột nhiên vang lên, sở trường lập tức từ trên ghế bắn lên, dọa tư văn tưởng lời nói đều nghẹn đi trở về, ngài đây là ngồi cái đạn, hoàng đi. Ui! Sở trường chuyển được điện thoại sau lập tức nói. Là, Hảo, đã biết. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chầm chầm chữ sở trường, nhiều hy vọng hắn nghe được thanh âm có thể ở chán thượng biểu hiện ra tới chờ đến hắn rốt cuộc treo điện thoại, có chút nóng vội người đã nửa đứng lên, tiêu tên của hắn, chờ một đáp án, sở trường, chữ sở trường thật sâu hít vào một hơi, nhìn quanh hạ trong phòng hội nghị mọi người, lại đem ánh mắt phóng tới tư văn trên người, sau đó len ken hữu lực nói, các đồng chí, chúc mừng các ngươi, các ngươi nỗ lực không có uổng phí, chúng ta thực địa thực nghiệm thành công, Điếc hai tiếng hoan hô vang lên, là sở hữu nhà máy năng lượng nguyên tử tiểu tổ cho nhau ăn mừng, chờ đến giờ phút này bọn họ trả giá ra rất nhiều. Thật sự không dễ dàng. Chữ sở trường mặt hướng tư văn, hướng nàng vươn tay, tư tổ trưởng, chúc mừng ngươi, ngươi thành công. Tư văn cười bắt tay voi qua, thật mạnh gật đầu, đúng vậy, nàng thành công. Tổ trưởng, tổ trưởng, chúng ta rốt cuộc thành. Tiểu tổ các thành viên đem tư văn vây quanh ở trung gian, từng tiếng kêu tên nàng, nói bọn họ cũng không biết vì cái gì vẫn luôn ở lặp lại nói. Tư văn liên tiếp gật đầu, là, chúng ta thành, mọi người đều vất vả, đây là chúng ta toàn tiểu tổ nỗ lực kết quả. Không ai vinh quang, chỉ có một đoàn đội vinh dự, nàng vì chính mình phá kén mà kiêu ngạo, đồng dạng cũng vì nàng sở hữu tổ viên mà tự hào. 83 hàng năm chung, cả nước đệ nhất sở nhà máy năng lượng nguyên tử chính thức khởi công. Đây là đệ nhất sở toàn bộ từ quốc gia của ta tự hành thiết kế nhà máy năng lượng nguyên tử, chọn dùng chính là quốc tế thượng tương đối thành thục cấp thủy hình lò phản ứng, lại gia nhập quốc gia của ta tự hành nghiên cứu cái chắn bảo hộ thiết kế. Nay đây kiến một tòa cọc tiêu thức nhà máy năng lượng nguyên tử vì tự mình yêu cầu thiết kế này tin tức một phát bố chấn động trong ngoài nước Hạch lĩnh vực mặt trên tới khen ngợi Hạch tiểu tổ thời điểm Tư Văn làm tất cả mọi người ngẩng đầu đỡ ngực chỉnh ra Hạch tiểu tổ chính mình ngạc nhiên thần nhi tới đây là chúng ta nên được tất cả mọi người được giấy khen tiền thưởng toàn bộ viện nghiên cứu đều bỏ thêm phúc lợi nhà máy năng lượng nguyên tử tiểu tổ ở viện nghiên cứu lại không phải cái kia kéo chân sau tiểu tổ bọn họ tự mình đem vinh dự lại tránh đã trở lại sở trường cũng cao hứng không được lần này viện nghiên cứu xem như đánh khắc phục khó khăn đem hắn bức mặt mũi đều tránh đã trở lại. Xem ra hắn là có thể an ổn làm được về hưu, không cần lại suy xét tạ chết vẫn là hưu chết vấn đề. Bởi vì quốc gia hiện tại phát triển mạnh nhà máy năng lượng nguyên tử, nghe nói lần này kiến chỉ là một kỳ trạm phát điện, nếu là vận hành phù hợp mong muốn nói, còn muốn lại kiến nhị kỳ tam kỳ, cho nên nhà máy năng lượng nguyên tử tiểu tổ hiện tại chính là trạm tay là bỏng hạng ngụ. Chẳng những phúc lợi đãi ngộ tốt nhất, khí thế ý chí chiến đấu cũng đều là mạnh nhất. Thật không nghĩ tới ngươi có thể đem những cái đó tên giảo hoạt đều thu phục." Đại tỷ ăn cơm thời điểm tán dương đối tư Văn nói. Tư Văn ăn một bữa cơm còn phải thường thường đáp lại cùng nàng chào hỏi người, bất thời giờ trở về đại tỷ một câu, "Hải, nào có cái gì thu phục không thu phục, bất quá này đây thiệt tình đổi thiệt tình thôi." Cũng là, năm trước ngươi thấy bọn họ đối như vậy đại một nồi, người bình thường nào có nảy quyết đoán." Đại tỷ nghĩ đến năm trước sự, liền cảm thấy tư Văn bị chàng trai bay vạ gió, này cùng nàng có gì quan hệ a. Bằng nàng khi đó mới vừa vì quân đội giải quyết phiền phải lớn, tưởng thoái thác cũng là có thể thoái thác rớt. Thư văn cười lắc đầu, lại không chịu để trước kia sự. Nàng là thật cảm thấy chính mình hẳn là gánh vác kia phân trách nhiệm, không chỉ là bởi vì nàng lãnh đạo, càng quan trọng là nàng biết chính mình khi đó cũng không có chân chính lấy một cái lãnh đạo thân phận tới yêu cầu chính mình cũng muốn cầu người khác. Nàng trước nay thời điểm liền muốn làm một con cá mặn, vẫn luôn là đứng ngoài cuộc có thể loé liền loé thái độ, đối đoàn đội căn bản là không thượng quá tâm. Dưới tình huống như thế đoàn đội xảy ra vấn đề, nàng không cảm thấy chính mình là không trách nhiệm. Cũng may đi quân doanh một chuyến làm nàng cảm xúc rất nhiều, hiện tại nàng vẫn như cũ là con cá mặn chẳng qua là điều có khắc tinh trung báo quốc cá mặn Hoặc là nói hai vợ chồng một vinh đều vinh khí vận tương đồng đâu tư văn bên này mới vừa bị khen ngợi, không mấy ngày Chính Lâm đã bị gọi vào cục trưởng văn phòng. Tiểu Trình A, mau ngồi, biết ta hôm nay kêu ngươi tới là làm gì không? Liêu cục trưởng vui tươi hớn hở nói. Trình lâm kỳ thật trong lòng hiểu rõ, Thượng Hải ô tô xưởng sinh sản tuyến đã toàn bộ kiến hảo, cùng đầu tư bên ngoài hợp tác cũng thực thuận lợi, ô tô năm sản lượng đâu chỉ phiên gấp đôi, theo thị trường thả xuống lượng gia tăng, nói vậy phía trên đối kết quả này cũng là vừa lòng, kế tiếp nên luận công hành thưởng. Nhưng hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không lãnh đạo ở phía trên như thế nào có thể ngồi an tâm. Vì thế chỉ có thể làm mờ mịt không biết bộ dáng, lắc lắc đầu. Liêu cục trưởng quả nhiên càng thích hắn loại này biểu hiện, cười càng thoải mái. Tiểu Trinh A, ta muốn chúc mừng ngươi A, ô tô xưởng hạng mục tiến hành thực thuận lợi, ngươi là lớn nhất công thần, vừa lúc khoa cấp có cái thiếu nhi, tổ chức thượng quyết định đề bạt ngươi đến chính khoa cấp. Trình Lâm vội vàng làm lại sợ hãi lại cao hứng bộ dáng hướng cục trưởng nói lời cảm tạ, cảm tạ cục trưởng đề bạt vân vân, bị thổi phồng cảm thấy mị mãn liêu cục trưởng ý vị thâm trường đối Trình Lâm nói. Tiểu Trinh A, ta đối với ngươi chính là ôm có kỳ vọng cao, cũng đừng làm cho ta thất vọng A. Nhất định không cô phụ cục trưởng tai bồi. Trình lâm trịnh trọng bảo đảm nói, ra cục trưởng cửa văn phòng, trình lâm mới từ vừa rồi kinh sợ bộ dáng thay đổi hình dáng, hắn sửa sang lại quần áo, lại là cái kia gió mát trang thanh bộ dáng, một cái trưởng khoa mà thôi, căn bản không đủ hắn tâm khởi gọn sóng, hắn phải làm còn nhiều đâu, lúc này mới nào đến nào. Buổi tối, trình trưởng khoa cùng tư tổ trưởng trình mấy cái tiểu thái, mang lên hai ly tiểu rượu, ngồi đối diện cho nhau khen tặng lên. Một cái nói, chúc mừng trình trưởng khoa hỉ đề trưởng khoa chức vụ chúc trình trưởng khoa con đường làm quan trôi chảy, bình bộ thanh vân. Một cái khác nói, chúc mừng tư tổ trưởng dẫn dắt đoàn đội lại sang giai tích, ngày sau nhất định số 1, dẫn dắt trào lưu, chạm cốc, làm, rượu chính hàm, không khí chính đủng, hai người từ thổi phòng đối phương biến thành thổi phòng chính mình, một cái nói chính mình công tác ngắn ngủn mấy năm liền chính khoa, tốc độ này khó gặp. Một cái khác nói chính mình ngăn cơn sóng dữ, khai sáng ngành sản xuất chỗ trống, này công tích ngư bê. Rất có vài phần ai cũng không phục ai ý tứ. Tư văn ha hả giả cười hai tiếng, bưng lên chén rượu đi cùng trình lâm chạm vào một chút, trình trường khoa, vậy ngươi nói là trường khoa đại vẫn là tổ trưởng đại. Dứt lời khỏe miệng khơi màu, lộ ra một cái ý vị không rõ cười tới, hảo tiểu tử, ngươi có thể tưởng tượng hảo lại trả lời. Trình lâm nhất thời trong lòng chung cảnh báo sao vang, nhanh đưa tương chạm vào chén rượu đi xuống xê dịch, thấp qua tư văn một tiểu tiệt, cười ngây ngô nói, tự nhiên là tổ trưởng đại. Lấy thấp tư thái đem uống rượu xong mới lặng lẽ nói, chỉ cần ở nhà ta, chính là tức phụ lớn nhất, ta chỉ ở một chỗ định đoạn. Tư văn chính nghe vừa lòng đâu, rung đùi đắc ý thẳng nhét miệng. Nghe vậy lập tức nhướng mày nơi đó. Nàng muốn chính là tuyệt đối quyền uy, nào bao dung một chút ít khiêu chiến. Trình lâm đi lên đem tư văn câu đến trong lòng ngực, thấp giọng nói câu lời nói, nghe tư văn mặt bạo hồng, giận khởi chỉ vào trình lâm nói, không được, nơi đó cũng đến ta nói tính. Phải không? Trình Lâm chọn khoe miệng, hơi có chút không tin bộ dáng. Tư văn non nửa bình rượu xuống bụng, đúng là túng gan nhất tráng thời điểm, vừa thấy hắn cái kia không tin bộ dáng thật đúng là cũng không tin tà, đứng lên lôi kéo Trình Lâm liền hướng trong phòng đi, đi, nhìn xem ta nói có tính không. Trình Lâm biên suốt ruột đi theo đi phía trước đi, biên ra vẻ khó xử nói, như vậy không hảo đi, ta nhưng không tưởng như thế nào mà. Không phải ngươi tưởng như thế nào mà, là ta tưởng như thế nào mà. Tư văn ác hướng gan biên sinh một hai phải tại đây phía trên tranh cái ưu thế tuyệt đối không thể, cũng mặc kệ trình lâm như thế nào chống đẩy, vài cái liền đem người lột cái sạch sẽ. vừa mới bắt đầu còn có thể nghe thấy tư văn tác ai tác phúc thanh âm, nhưng chờ một lát, chỉ cảm thấy hết thể đều thay đổi mùi vị, chỉ biết tại đây phía trên ai nói tính thật đúng là liền khó nói đâu. cuối tuần thời điểm, tư văn một nhà ba người định rồi phải về tư gia. nguyên nhân là tư mẹ đã biết con rể thăng chức sự cao hứng không được, một hai phải cấp hảo con rể chúc mừng chúc mừng. Trình lâm buồn không nghĩ rong chống thua chiêng, nhưng xem tư mẹ cao hứng như vậy, phỏng trừng cũng là tưởng bọn họ, nói tốt liền người một nhà cùng hai vợ chồng ra ăn một bữa cơm, không la lên, lúc này mới đồng ý lại đây. Tư mẹ cùng tư ba buổi sáng liền đi mua đồ ăn, hai cái dẫn theo thịt cá trở về sân, cùng trong tay cũng để ra không ít thứ tốt triệu tuyết mẹ chính chạm vào vừa vặn. Dĩ vãng triệu tuyết mẹ đều là trốn tránh tư gia người đi, lần này cũng không biết là làm sao vậy, vinh báo tự đắc ngẩng mặt dành trước vào sân lớn hơn ngọ thời tiết vừa lúc mọi nhà đều ra tới trong viện thông khí nhìn đến triệu tuyết mẹ cao hứng cầm như vậy nhiều đồ vật tiến vào đều hỏi trong nhà đây là muốn tới khách chuẩn bị này lao tốt hơn đồ ăn triệu tuyết mẹ dương lên mặt còn liếc mắt mặt sau tư ba tư mẹ lớn giọng nói hôm nay chuẩn con rể muốn tới cửa đâu nhưng không được làm điểm tốt mọi người nghe xong sừng sốt triệu tuyết kia nha đầu tìm được đối tượng nghe vậy đều nhiệt tình nói nha kia thật đúng là chuyện tốt lại bất động thanh sắc hỏi đối tượng là làm gì ở đâu đi làm đâu. Triệu tuyết mẹ liền chờ những lời này đâu, không cần người kỹ càng tỉ mỉ hỏi nàng liền kỹ càng tỉ mỉ đều đáp, chuẩn con rể ở quốc gia đơn vị đi làm, đã thượng hảo chút năm, sớm đứng vững góc chân, cũng không phải là những cái đó tân nhập trước người trẻ tuổi có thể so sánh. Tư mẹ mặt căng thẳng, đây là nói ta con rể là tân nhập trước người trẻ tuổi. Vừa muốn nói chuyện, đã bị tư ba kéo lại. Đã quên con rể sao giản dò. Điệu thấp. Tư mẹ vừa nghe, hít sâu một hơi. Đối, ta con rể nói cho ta muốn điệu thấp, ta đảo muốn nhìn người con rể có bao nhiêu cao điệu. Chương 103 làm ta con rể chiếu cấu ngươi. Với bác gái vừa nghe triệu tuyết mẹ nói đi làm có chút năm đầu, lập tức liền rác ra không thích hợp tới, châm chương nói, đi làm ngần ấy năm, kia chuẩn con rể này tuổi. Triệu tuyết mẹ đắc y rào rạt gương mặt cứng lại, giống bị giấm ở đau chân, nhưng lại lập tức giơ lên đầu, tuổi đại chút có cái gì. Tuổi đại biết đau người, huống hồ cũng không lớn nhiều ít, 10 tuổi mà thôi. Chúng hàng xóm cho nhau trao đổi cái ánh mắt, má ơi, 10 tuổi còn không lớn đâu. nay lại không phải năm cũ đại cho người ta đương tiểu lão bà, nay tân thời đại đều hôn nhân tự do, trừ bỏ chính mình có điểm tật xấu, còn có ai tìm lớn như vậy đối tượng A. Không cần phải nói, đã lớn tuổi như vậy rồi chuẩn kết quá hôn A, không chuẩn phía trước còn có mấy cái hài từ đâu, đây là đi cho người ta đương mẹ kế A. Triệu tuyết mẹ nhưng không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, nàng từ nhìn tư gia kia ở chính. Trong phủ ban con rể đối nhạc ra ra tay có bao nhiêu hảo phóng lúc sau, cũng nhớ thương cho chính mình nữ nhi tìm cái ăn quốc gia cơm đối tượng. Nữ nhi tuổi cũng không nhỏ, vẫn luôn chính là như vậy nửa vời treo đâu không đi học cũng không công tác, dứt khoát tìm cái hảo đối tượng không cái gì đều giải quyết sao. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn ăn quốc gia cơm người nào có như vậy hảo tìm, lại nói triệu tuyết chính mình điều kiện cũng giống nhau, nguyên lai like ít nhất nhìn còn rất thủy linh, sau lại xuống nông thôn trở về về sau, cũng không biết sao chỉnh. Rất giống già rồi 10 tuổi 8 tuổi dường như Khó khăn cầu người cấp giới thiệu một cái vẫn là cái nhị hôn Còn mang theo cái hai đứa nhỏ, đại đều mười mấy tuổi Triệu tuyết vừa nghe này kiện, lập tức liền không vui Nàng cảm thấy nàng có thể tìm được một cái càng tốt Tìm nhị hôn nói ra đi nhiều hạ giá Bị triệu tuyết mẹ khuyên can mãi một đốn khuyên Tuyết nhi a không phải mẹ, bước ngươi Ngươi ngẫm lại mấy năm nay nhà ta nhiều khó a Làm gì gì không thuận không nói Bị tư gia hung hăng áp một đầu mấy năm nay mẹ đều ở đại viện không dám ngẩng đầu. ngươi sao cũng đến tìm cái hảo đối tượng mới có thể tranh khẩu khí, sao mà không được so tư gia kia con rẻ cường. Triệu tuyết nghe cũng buông lòng, nghĩ đến chính mình tình huống hiện tại, công tác không tin tức, đối tượng không tin tức, lại nghĩ đến tư văn gả cho cái ăn nhà nước cơm lúc sau ngày lành, cắn răng một cái, nhận. Hai người chỗ một đoạn thời gian lúc sau, tuy rằng không cảm thấy nhiều vừa lòng, nhưng cũng không cảm thấy có gì không tốt. Rốt cuộc theo như nhu cầu sao. Nam chính là muốn tìm cái số tuổi tiểu chút tức phụ, nữ cũng buôn nhà trai công tác đi, cho nên hôm nay ước định đến triệu tuyết gia tới nhận nhận môn. Trong đại viện người chính các hoài tâm tư, tư văn cùng trình lâm liền đến đến ra, hai người trong tay dẫn theo không ít đồ vật, bởi vì hai người bọn họ gần nhất đều bị khen thưởng không ít đồ vật, tiểu gia đình lại ăn không hết không dùng được, cho nên sấn trở về cấp tư ba tư mẹ mang theo không ít. Phần 88 U, ba mẹ các ngươi như thế nào ở chỗ này đợi không đi vào? Tư Văn nhìn đến còn cầm đồ ăn từ bà Tư mẹ buồn bực hỏi, này hai người luôn luôn không muốn cùng trong đại viện người nhàn tán gẫu, như thế nào hôm nay khác thường. Tư mẹ tâm nói này không phải làm người đổ nơi này không vớt được tiền sao? Không đợi nàng đáp lời đâu, Triệu Tuyết mẹ liền vui tươi hớn hở truyền qua. Văn Văn hai vợ chồng đã về rồi, thân thiện không được, giống như mấy năm nay gặp mặt thời điểm cúi đầu đi không phải nàng dường như. Tư Văn sửng sốt, vị này hôm nay là chịu cái gì phong? Nhưng vẫn là gật gật đầu. Ngoài miệng tùy tiện lên tiếng, liền phải lôi kéo trình Lâm về phòng. Nào biết triệu tuyết mẹ nhưng không muốn cho bọn họ như vậy đi vào, đại thể ô vương hướng mặt bên một chán, vừa lúc đem bọn họ phải đi lộ chắn bồi vặn. Văn văn con rể, ta hỏi ngươi chuyện này nhi. Triệu tuyết mẹ dương gương mặt tươi cười liền cú đánh Lâm đi, ngươi biết ở nam nam đường cái kia có cái chiêu thương phòng làm việc không? Trình Lâm gật gật đầu, không nhiều lời lời nói. Kia đơn vị là đứng đắn làm việc cơ cấu đi. Ta nghe nói kia đơn vị không tồi. Phúc lợi đãi ngộ đều lão hảo, ngươi cũng nghe nói qua đi." Trình Lâm lại gật gật đầu, hắn nếu là chưa từng nghe qua kia được không? Triệu Tuyết mẹ cái này hăng hái, đối với phố phòng láng giềng nói, "Nhìn đến không? Văn Văn con rể đều nói kia đơn vị hảo, ta liền nói đi, so giống nhau đơn vị mạnh hơn nhiều." Sau đó lại chuyển qua đi đối Trình Lâm nói, "Nhà của chúng ta Tuyết Nhi đối tượng ở kia đi làm, làm hảo chút năm, đã sớm đứng vững gót chân, quay đầu lại ngươi công tác thượng có chuyện gì khó xử gì liền nói lời nói." Không chuẩn hắn liền cho ngươi làm, động động miệng Nhi chuyện này. Giống như vô tình nhìn mắt mặt sau tư mẹ, kia đắc ý kính Nhi liền càng tảng không được. Đã bao nhiêu năm, liền nóng trông có như vậy một ngày, nàng rốt cuộc lại đứng ở tư gia trên đầu. Nàng còn nhớ rõ nhớ năm đó kia hai vợ chồng thác nhà bọn họ làm nữ Nhi trở về thành sự. Khi đó nàng nhiều phong cảnh, này nhoáng lên ngần ấy năm, nàng sao liền càng hôn càng kém đâu. Cũng may hiện tại nữ Nhi tìm cái hảo đối tượng, nhà bọn họ nhật tử lại muốn hảo đi lên. Trình lâm xứng suốt, hắn có điểm làm không rõ ràng lắm cái này đại thẩm mạch não, làm phòng làm việc người động động mồm mép cho hắn giải quyết việc khó. Bọn họ có thể giải quyết gì? Vừa định nói điểm cái gì, liền nghe được cổng lớn truyền đến tiếng người. Quốc Khánh ca, nhà ta liền ở tại cái này trong viện, bên trong cái kia lớn nhất nhà ở chính là nhà ta. Ta ba mẹ hẳn là ở nhà chờ, bọn họ là nhất có văn hóa tố chất người, giống nhau không ở trong viện cùng người nói chuyện tào lao. Lời nói còn chưa nói xong đâu, liền dừng lại. Nàng mẹ thật cầm đồ ăn chi chi hoa hoa đi theo trong viện bác gái sống ngủ phí đâu, cái gì ta con rể nói tính, có bản lĩnh gì, quay đầu lại các ngươi trông thấy, lại thể diện bất quá người. Tư Văn nghe được kia đà đà thanh âm ngừng liền phụt một tiếng vui vẻ, sau đó lại dùng sức nén lại, này cũng quá khôi hài đi. Triệu Tuyết có chút xấu hổ, chạy nhanh hô thanh, "Mẹ." Triệu Tuyết mẹ vừa nghe thấy nữ nhi động tĩnh, lập tức cao hứng quay đầu tới, nhìn đến đứng ở cửa hai người lập tức dương giọng nói, "Tuyết Nhi đã trở lại?" Ngươi chính là quốc khánh đi, ai u cái này tiểu tử cũng thật hào A Azi ngóng trông ngươi tới đã lâu. Hàng xóm nhóm đều nhịn không được cười, tiểu tử. Nàng là sao kêu xuất khẩu? Có nhiều như vậy nếp gấp tiểu tử sao? Còn Azi đâu, lớn như vậy số tuổi người nếu là ở trên phố quản ngươi kêu Azi, ngươi chuẩn đến mắng hắn không chứng mắt, hiện tại nhưng thật ra thượng vội vàng đi cho nhân gia đường Azi. Trình lâm cảm thấy rất không thú vị, trong viện người quá nhiều, không đủ luận tao, lôi kéo tức phụ liền hướng tư ra đi lại nghe đến mặt sau chuyển đến kêu hắn thanh âm, trình trưởng khoa là trình lâm trình trưởng khoa đi triệu tuyết mẹ liền nhìn đến nàng kia lần đầu tiên thấy đã mong đợi thật lâu có rể còn không có cùng nàng chào hỏi đâu liền lướt qua nàng thẳng đến tư gia cô ra đi nàng rối cầm đồ ăn có chút xấu hổ tay cũng không biết là nên rơ hay là nên vung vương quốc khánh thẳng đến trình lâm liền đi hắn là không có khả năng nhận sai người bọn họ thượng cấp đơn vị phát triển cục tân nhiệm trưởng khoa toàn hệ thống tuổi trẻ nhất khoa cấp cán bộ Hắn sao có thể sẽ nhận sai. Hú hồ cái này trình trưởng khoa xác thật lớn lên tuấn tú lịch sự, tưởng nhận sai cũng khó. Trình Lâm vừa rồi xem xét liếc mắt một cái người này, hắn đôi hắn không có gì ấn tượng, nhưng là nghe cái kia đại thẩm nói con rể ở triều thương phòng làm việc đi làm, kia phòng trưởng chính là hắn đi hạ cấp đơn vị kiểm tra công tác thời điểm gặp qua. Đều bị người kêu nổi danh, hắn cũng liền ngượng ngùng không phản ứng, quay đầu đi cùng người này gật gật đầu. Vương quốc khánh đầy mặt khen tặng. Trình trưởng khoa là có tiếng bất hòa người lén kết giao, hắn lúc này có thể có này cơ hội đụng tới hắn, thật đúng là điểm nhi chính a. Ta ở phía sau vừa thấy ngài này vĩ nạn bóng dáng liền nhận ra ngài đã tới, không nghĩ tới thật sự như vậy xảo. Ngài đối ta không có gì ấn tượng đi. Bình thường bình thường, ngài ngày thường công tác vội, sao có thể còn làm ngài lao tâm nhớ như vậy việc nhỏ nhi. Ta kêu Vương Quốc Khánh, là chiêu thương phòng làm việc nhân viên công tác. Vương Quốc Khánh ở tên của mình trên dưới thật mạnh âm. Có thể làm lãnh đạo nhớ kỹ tên của hắn thật đúng là kiếm được, không chuẩn lần tới làm gì sự liền nghĩ đến hắn đâu. Nghĩ vậy hắn lại tiếp tục ra sức nói, ngài cũng chủ cái này sân. Ta bạn gái ra cũng chủ cái này sân, các ngài hẳn là rất thuộc đi. Vương Quốc Khánh chỉ chỉ chính mình còn không có tới kịp dương mắt xem triệu tuyết mẹ, chút nào không chú ý tới nàng hiện tại trên mặt xấu hổ. Nga Trình Lâm nhìn mắt triệu tuyết mẹ, lại nhìn về phía cái này kêu Vương Quốc Khánh, cũng không phải rất quen thuộc, lúc này hẳn là lần đầu tiên nói chuyện đi. Đại thầm rất lòng nhiệt tình, vừa rồi còn nói làm nàng con rể hảo hảo chiếu cố chiếu cô ta, làm ta về sau có cái gì việc khó liền đi tìm nàng con rể, hắn đều có thể cho ta làm. Trình lâm thật sâu nhìn hắn một cái, trong lòng tưởng cũng không biết người này có thể làm được chuyện gì, khẩu khí đảo còn không nhỏ. Ta này tân lên làm trưởng phòng, còn làm ta mẹ vợ điệu thấp lại điệu thấp đâu, ngươi một tiểu cán sự là có thể đồng ý gì sự đều có thể rút. Rất lợi hại a ngươi. Vương quốc khánh đốc. Vốn dĩ hắn chính là muốn mượn Triệu Tuyết ra cùng trình trưởng khoa phản thượng quan hệ, này như thế nào càng nghe càng không thích hợp nhỉ giống như nhà nàng còn đắc tội trình trưởng khoa đâu. Hắn tản nhẫn chừng mắt nhìn Triệu Tuyết liếc mắt một cái, Triệu Tuyết lại tản nhẫn xẻo nàng mẹ liếc mắt một cái. Này lao thái thái rốt cuộc muốn làm gì a Vốn dĩ chính mình đều không muốn cùng lớn như vậy số tuổi người nói đối tượng, là nàng phi khuyên chính mình nói, hiện tại thật vất vả đem vương quốc khánh tâm hợp lại ở, đáp ứng tới ra nhìn xem, nếu là không gì đại sự nói liền phải kết hôn Ai biết nàng lại chỉnh ra việc này tới. Triệu tuyết mẹ tưởng nói ta nào biết tư gia con rể hiện tại là trưởng khoa A. Cũng không nghe tư gia người ta nói A, đều do tư gia người miệng quá nghiêm, nhà ai người thằng chức không hướng ngoại nói triển dương triển dương. Sao liền nhà hắn cách lộ đâu? Trình lâm lôi kéo tư văn, tiêu chính mình nhạc phụ nhạc mẫu, ba mẹ, ta mau trở về đi thôi, mắt nhìn đến giữa trưa, nên ăn cơm. Tư mẹ một nhạc, thống khoái đáp ứng, ai? Mỹ túm tư ba liền hướng trong phòng đi. Nàng còn phải trở về nấu cơm đâu, con rể vất vả, nàng đến cấp con rể hảo hảo bổ một bổ. Vương Quốc Khánh vừa thấy Trình Lâm phải đi, đốn giác sự tình không ổn, hắn cũng không thể cấp này triệu ra bối nổi à. Vội vàng tiến lên đi nói. Trường Khoa, Trình Trường Khoa, kỳ thật ta cùng bọn họ cũng không quá thủ, chính là hàng xóm cho ta giới thiệu cái đối tượng, ta cũng ngượng ngùng không tới tương xem, ta sẽ nghiêm túc suy xét, tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này chậm trễ công tác, thỉnh ngài nhất định tin tưởng ta. Ta trước nay chưa làm qua gì lấy việc công làm việc tư chuyện này, các nàng ở bên ngoài ứng thừa gì ta cũng không biết ta. Người tư nhân sự không cần cùng ta công đạo, chỉ cần công tác thượng không thành vấn đề liền hảo. Nếu là thật ở công tác thượng có sai lầm nói, tự nhiên có điều lệ chế độ tới làm tương ứng quy phạm, cũng không phải ta có thể quyết định gì đó. nay người một nhà quả thực quá loạn không xong, này đều chuyện gì nhi a trình lâm quả thực cảm thấy chính mình nhạc phụ nhạc mẫu quá bất lo. Này nếu là giống triệu gia cái kia ngoài miệng không giữ cửa đại thẩm dường như, hắn cũng thật đến đau đầu chết. Nói xong Trình Lâm liền lôi kéo xem náo nhiệt nghiện tức phụ hướng ra đi, tức phụ còn giống không thấy đủ dường như rỗi cổ sau này xem đâu, bị Trình Lâm một phen vặn chính đầu, có gì nhưng xem, đừng đem ngươi dạy hư. Không thể, ta đây là tích góp viết làm tư liệu sống đâu, ta nhiều nhìn xem quay đầu lại viết ra tới nhân vật mới sinh động. Tư văn yêu nhất xem này đó chuyện nhà náo nhiệt, Nếu không nàng tổng cảm thấy chính mình như là không dính khói lửa phàm tục dường như, ly nhân dân quần chúng qua xa. Bên cạnh ngươi có cái nhu cầu cấp bách quan sát người, ngươi nhiều quan sát quan sát ta so gì đều cường, cũng có trợ giúp ngươi viết ra kinh thiên địa câu chuyện tình yêu. Trình lâm một hừ, nhịn không được nói. Lời này xem như nhắc nhở tư văn, nàng đột nhiên nhớ tới vừa rồi làm nàng thiếu chút nữa nhạc phun chuyện này. Đối nga, ta thiếu chút nữa đã quên, ta lão đầu nhi chính là có vĩ nạn dáng người. Làm người xem một cái bóng dáng là có thể nhận ra tới đại soái ca Nga. Nói xong tặc hề hề cười treo gẹo, còn cố ý vòng đến trình Lâm sau lưng đi xem, giống như thật muốn nhìn xem kia cái hốt có phải hay không thật như vậy vĩ nạn. Trình Lâm cũng xấu hổ a, nào có như vậy khen người, nhưng hắn hiện tại cũng không thể túng, nếu không hắn tức phụ càng đến cười không để yên. Vì thế ra vẻ tự tin nói, ta vĩ nạn không vĩ nạn người không biết. Tư văn một ngạnh, vĩ giống như cũng là thật sự vĩ a. Tư gia người đều về nhà. Triệu Tuyết ngoan ngoãn đi đến còn ngừng ở trong viện Vương Quốc Khánh bên người, tay nhỏ túm hắn và táo lắc lắc. Quốc Khánh ca, ta vào nhà đi. Triệu Tuyết mẹ cũng phản ứng lại đây, vội vàng cũng ân cần cười gượng hô, chính là chính là, chạy nhanh vào nhà, ta đây liền nấu cơm, giữa trưa chuẩn bị hảo chút đồ ăn đâu. Hàng xóm nhóm làm bộ làm chính mình chuyện này, trên thực tế đều nhìn chằm chằm này ba người xem đâu, hôm nay cũng quá náo nhiệt. Liên thấy Vương Quốc Khánh sắc mặt thay đổi thất thường, trong mắt xoay thật nhiều chuyện, cũng không biết suy nghĩ gì đâu. Cuối cùng mới nói, tiểu tuyết, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc nhì, ta liền đi trước, về sau rồi nói sau. Hắn vừa rồi ở trong lòng đem việc này đều suy nghĩ cẩn thận, chính mình cũng không thể gì cũng chưa làm liền đem cái nồi này cấp ối, nói trắng ra là triệu tuyết trừ bỏ tuổi so với chính mình điểm nhỏ còn có gì a? Chính mình muốn tìm tuổi con nhỏ cũng không khó, không cần thiết ở nàng này cây thắt cổ chết. Nếu là thật cùng gia nhân này trói một hối, kia đã có thể thật thảm, đừng nói trình trưởng khoa thấy thế nào liền nói triệu tuyết mẹ nó này trường khắp nơi khoác lác miệng, liền không biết có thể cho hắn gặp phải nhiều ít sự tới. Hắn không nốc, cho nên mới có thể từ nông thôn đi ra hôn đến quốc gia đơn vị, đúng là bởi vì hắn không nốc, hắn mới biết được hiện tại hắn là làm gì. Triệu tuyết choáng váng, nàng gì cũng không làm a Nám vương quốc khánh tay háo không cho đi, người vương quốc khánh hoặc là là có thể vứt bỏ vợ trước người đâu, đối triệu tuyết cũng căn bản không lưu luyến, dùng sức vung đem triệu tuyết quăng cái đại lão đảo. Quốc khánh ca Triệu tuyết ở phía sau ai ai đều, người vương quốc khánh lái xe chạy vô cùng mau, một chút liền không gặp bóng người. Tuyết nhi, triệu tuyết mẹ ở phía sau ai ai đều, triệu tuyết đột nhiên vừa quay đầu lại, trừng mắt thẳng nhìn nàng mẹ, dọa nàng mẹ thẳng run run. Triệu tuyết vung mặt liền vào phòng, triệu tuyết mẹ ở phía sau đi theo, trong miệng ba ba không biết đang nói chút cái gì. Đơn giản chính là mẹ cũng không biết ta, nguyên lai mới là cái tiểu cán sự, người như vậy có gì tiền đồ, cả đời đều là cán sự, hắn không phản ứng ta ta còn bất hòa hắn chỗ đâu vân vân trong viện các nữ nhân nhịn không được cười ha ha lên này thật đúng là gần nhất xem qua đẹp nhất diễn có trước có hậu có kết cục nhìn cái đầy đủ không nghĩ tới triệu tuyết mẹ cũng thật dám tuổi còn nói nàng con rể là gì quản sự còn làm hắn đi chiếu cố tư gia con rể đi chính là như vậy xem tư gia con rể đây là thăng quan lúc này mới tham gia công tác mấy năm a thăng cũng là rất nhanh người tiểu tử vừa thấy chính là có chương trình đâu giống triệu gia tìm cái kia Như vậy đại số tuổi còn ở kia hạt nhảy nhót đâu? Các ngươi xem không thấy đi rồi cái kia nhiều keo kiệt. Lần đầu tiên tới cửa liền mang như vậy hai bọc nhỏ đồ vật, cuối cùng đi thời điểm còn cấp mang đi, buồn cười chết ta. Người tư gia con rể chính là thành bao tải hướng này lấy đồ vật, còn tưởng cùng nhân gia so. Bất quá lần này triệu gia cô nương hôn sự lại không diễn đi, kia còn có gì diễn a? Muốn ta nói ai tìm nàng mới kêu xui xẻo đâu, có thể làm nhà này liên lụy chết. Kia triệu tuyết mẹ cũng không phải là cái thiện cha tử. Một sân người thích thích sát sát, đều đem việc này đương cái mừng rỡ nói cái biến, không bao lâu toàn bộ ngõ nhỏ, toàn bộ phố đều đã biết, triệu gia khuê nữ việc hôn nhân lại hoàng lâu. Trưng 104 trình trưởng khoa một ngày. Chính lâm tiền nhiệm trưởng khoa sau liền không thể giống bình thường khoa viên như vậy tùy ý, hảo chút hạng mục dừng ở trên người hắn, yêu cầu hắn đánh nhịp định chương trình. Có hảo chút lao nhân nhi ban đầu này đây xem náo nhiệt tâm thái tới xem cái này tuổi trẻ nhất khoa cấp cán bộ, đều cảm thấy người trẻ tuổi không trải qua cái gì rèn luyện. Sao có thể đảm đương trọng trách đâu Ai biết một đoạn thời gian trôi qua Không những không treo chọc ra cái gì nhiễu loạn Ngược lại còn nói hạ mấy cái không tồi hạng mục Xử lý khởi sự tình tới cũng là thành thạo Phần 89 Liêu Cục trưởng thấy Trình Lâm có thể kháng sự cũng là cao hứng Đem trong cục hiện tại quan trọng nhất hạng mục cho Trình Lâm Tiểu Trình A Lúc này là cùng ngoại thương hợp tác đàm phán Người đầu tư bên ngoài ra kỹ thuật cùng độc quyền Chúng ta ra nhân công cùng tài chính Ở quốc nội kiến xưởng Hợp tác ý đồ là khẳng định có, muốn nói chính là cuối cùng lợi nhuận chiếm đo. So. Đây là ngoại thương ở biệt quốc lấy kỹ thuật độc quyền nhập cổ tư liệu, lấy bọn họ quán có tật xấu tới nói, phòng trưng sẽ nắm giữ chủ đạo quyền, đem chúng ta lợi nhuận áp rất thấp, ngươi đến có cái chuẩn bị tâm lý. Trình Lâm đương nhiên là có chuẩn bị tâm lý, hảo gặm xương cốt cũng không thể cho hắn cái này mới ra đời a huống hồ người nước ngoài luôn luôn xem người hạ đồ ăn địa quán, đối với quốc gia của ta loại này vừa mới bắt đầu đối ngoại phát triển quốc gia luôn là tư thái lấy cao tưởng chiếm hết tiện nghi, này đều thành lệ thưởng. Cục trưởng, ta sẽ nhìn làm." Trình Lâm đáp ứng nói, cũng không khoác lác lập hạ cái gì bảo đảm, kết quả ngày sau liền thấy rốt cuộc, trước tiên đem ra châu thổi ra đi không cần thiết. Ngoại phương tới thật mau, Trình Lâm phái người đi tiếp, trực tiếp an bài tới rồi các cơ cấu tiếp đãi ngoại thương khách sạn lớn, đàm phán cũng đều là ở khách sạn phòng họp tiến hành, ngày hôm sau chính là gặp mặt lần đầu mặt. Tư văn đại buổi sáng lên cấp trình Lâm chát cả vạn, hiện tại Trình Lâm làm hạng mục người phụ trách chính là trung phương đệ nhất bề mặt. Tốt xấu nàng đời trước cũng là học quá thương vụ lễ nghi, hệ cả vạt việc này khó không được nàng. Trình Lâm ban đầu là căn bản sẽ không, nhưng bằng hắn khéo tay theo lý thuyết đã sớm nên biết, hơn nữa tuyệt đối hệ so nàng còn ngay ngắn, nhưng chính là mỗi lần đều làm Tư Văn cho hắn hệ. Tư Văn nghiêm trọng hoài nghi hắn là cố ý, vì chính là xem nàng dán ở hắn hầu kết kia thẳng đường địch Tư Văn cũng không yêu trọng thùng hắn, chủ yếu là nàng cũng rất có khoái cảm, mỗi lần lôi kéo hắn cả vạt đi phía trước một túm. Liền có điểm giống nắm xích chó tử mãn nào chạy cảm giác, liền còn. Rất sàng. Tường hảo đối xét sao. Tư văn biên hệ biên nhàm chắn hỏi. Trình lâm cảm giác được nhỏ vụn đầu tóc xẹt qua hăn cằm, có chút ngứa Túi đầu nhìn xem kia lông sù sù đầu đỉnh, nhịn xuống muốn hồ loát xúc động, tâm tình sung sướng hồi, tiên kiến gặp người rồi nói sau, xem đối phương là cái gì con đường. Tư văn nhịn không được ở trong lòng vì đối phương châm cây đến, phải bị gia hỏa này tính kế khả năng ban đầu thời điểm đều cảm giác không ra, cũng là đủ xui xẻo. Hôm nay Trình Lâm ra cửa sớm, liền không thể đưa Tư Văn đi làm, hắn ở cửa hôn Tư Văn cái chán một chút, dặn dò nàng đi làm gọi người lực xe. Kia tiểu tử hiện tại quá chậm, ngươi ôm bất động. Tư Văn gật đầu, chính mình cũng xác thật không phải lao gần cốt người, vẫn là như thế nào thoải mái như thế nào đến đây đi. Trình trình tiểu bằng hưu ở hắn tiểu giường đỡ giường lan chi hoa gọi bậy, các ngươi rốt cuộc có hay không một cái quả ta. Sáng sớm lên liền xem hai ngươi ở kia khanh khanh ta ta, sớm đã quên ta tồn tại đi. Chính lâm tới rồi phòng họp bên cạnh phòng khách, đây là chuyên môn làm lãnh đạo tới trước nghỉ ngơi địa phương. Hai bên đàm phán giống như là một hồi đánh cờ, bất luận cái gì một chút chi tiết đều khả năng ảnh hưởng đàm phán kết quả. Lãnh đạo lên sân khấu thời cơ cũng là phi thường quan trọng, nhân gia bên kia còn không có tới đâu, ta này đầu lãnh đạo liền trước tiên ở phòng họp chờ, này giống lời nói sao? Còn không bị người an định rồi. Vì thế ở phòng họp bên đều hảo trước lưu ra một cái phòng khách tới, lãnh đạo đi trước nghỉ ngơi, chờ đến bên kia tới bên này lại đi ra ngoài, hai bên một chạm chán, thời gian vừa vẫn tốt. Trình lâm vị ở sofa bọc da thượng nhắm mắt dưỡng thần, thủ hạ người cũng đều ngồi ở phụ cận nhìn trong tay tư liệu. Mỗi người đều có chính mình phải làm sự, có thể nói là rất có trật tự. Đi theo trình lâm người có thể nói đều là một ít tuổi trẻ, từ ban đầu có chút thấp thỏng, đến trải qua một đoạn thời gian rèn luyện về sau biến vững vàng. Bọn họ hiện tại sớm bị Trình Lâm hoàn toàn thay đổi, hoặc là nói dưới trướng tướng mạnh không có binh hề đâu. Trình Lâm thủ đoạn ở chỗ này, thời gian dài như vậy từ mỗi gặp qua hắn có khẩn trương hoảng loạn thời điểm, lãnh đạo tâm thái nhất có thể ảnh hưởng phía dưới người, có như vậy cường hãn lãnh đạo, bọn họ tự nhiên cũng không có gì đáng sợ. Ở bên ngoài thông khí người gõ hạ môn, sau đó mở cửa thấp giọng nói, lãnh đạo, ngoại thương đã rời đi phòng, chính hướng phòng họp đi. Trình Lâm ừ một tiếng, rũ người đứng dậy, sửa sang lại hạ tây tràng. Sau đó đối người chung quanh nói, đi thôi. Hai bên người ở phòng họp cửa gặp vừa vặn, ai cũng không sớm một bước, hết thể vừa vặn tốt. Ở hai bên phiên dịch giới thiệu hạ, Trình Lâm cùng đối phương người phụ trách nắm tay, hai bên ngồi xuống, trung phương phiên dịch vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã bị ngoại phương đánh gãy. Không đổi, chúng ta trước giới thiệu một chút ta công ty lịch sử cùng thành tích. Đối phương nói, Trình Lâm ngăn lại muốn nói lời nói trung phương phiên dịch, cười nghe đối diện đem bọn họ phát triển sử thổi ba hoa chích choè. Lại nói hiện tại bọn họ đã cùng nhiều ít quốc gia tiến hành hợp tác rồi, dù sao chính là đem chính mình địa vị phùng tạc cao. Một đám người nước ngoài hưởng thụ thỉnh thoảng gật đầu, đối này tán ca thập phần vừa lòng bộ dáng. Trình Lâm thuộc hạ người cho nhau nhìn nhìn, tâm nói đây là người tới không có ý tốt ra, một mở đầu liền cho cái xuống ngựa nguy, thực rõ ràng về sau không thể hảo nói chuyện. Vài người đi ngắm lãnh đạo sắc mặt, thấy Trình Lâm như cũ lôi kéo khỏe miệng, nửa điểm khác cảm xúc đều nhìn không ra tới, cũng đều lập tức ngừng đánh giá. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim học lãnh đạo cảm xúc không ngoài phóng. Chờ bọn họ rốt cuộc nói xong, trình lâm tượng trưng tính chụp hai bàn tay, hành, chuẩn bị còn rất đầy đủ. Ngoại thương có chút đắc ý, bọn họ chiêu này ở biệt quốc cơ hồ liền không thất qua tay, ngay từ đầu đem chính mình tư bản lượng ra tới, là có thể đem bọn họ dọa, về sau bàn lại điều kiện gì đều hảo nói chuyện. Ngoại phương người phụ trách đứng lên nói, kia hôm nay liền trước nói tới này, quý phương hẳn là cũng yêu cầu thời gian tới hảo hảo nghiên cứu một chút tin tưởng lần sau chúng ta bàn lại thời điểm sẽ phi thường thuận lợi. Trình Lâm gật gật đầu, ý bảo xin cứ tự nhiên. Người nước ngoài đi lên cùng Trình Lâm nắm xuống tay, liền lánh người đi rồi. Phía dưới người ngốc, còn chưa từng nhìn thấy quá như vậy tới đàm phán người, giống nhau đàm phán hai bên liền tính là bởi vì nào đó vấn đề tất đất tất tranh, nhưng cũng đều tại đàm phán trên bàn keo trước, đâu giống cái này, đi lên tự báo ra môn khiến cho chính ngươi trở về suy nghĩ à. Trình Lâm vẫn luôn không nói chuyện, hắn nghĩ mấy ngày hôm trước xem tư liệu, Cái này công ty cùng một ít phát triển so vãn quốc gia hợp tác khi, sở dĩ có thể chiếm như vậy đại tiện nghi, cùng bọn họ cái này sách lược có quan hệ đi. Hiện tại ở chiến thuật thượng áp đảo, chơi chính là tâm lý chiến. Lãnh đạo, chúng ta làm sao bây giờ a? Cấp dưới đã có chút không bình tĩnh, đi lên lo sợ hỏi Trình Lâm. Trình Lâm chọn chọn vẻ miệng, nhân ra từ như vậy ở xa tới, chúng ta nên làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, bọn họ nếu không nóng nảy, chúng ta liền càng không nóng nảy. Ngày mai bắt đầu Phái hai người dẫn bọn hắn hảo hảo đi đi dạo, danh thắng cổ tích thành phố Á còn thiếu sao. Hảo hảo chiêu đái chiêu đái bọn họ. Cấp dưới có chút không biết trình lầm trong hồ lô bán chính là cái gì dược, nhưng lãnh đạo nếu đều lên tiếng, bọn họ chiếu làm là được. Vì thế bài thượng ban, hai người nhất ban lãnh này đó người nước ngoài ở thành phố Á nhưng nào chuyển. Hôm nay dạo cái này vườn, ăn vịt nướng, ngày mai lại đi cổ trường thành, trở về ăn nồi, đêm này đó người nước ngoài kinh ngạc cảm thán thẳng cử ngón tay cái. Người quốc quá Mỹ. Người người trong nước quá nhiệt tình. Các ngươi thật tốt quá. Mấy ngày xuống dưới, liền bồi chơi đều có chút đánh sợ. Này! Có thể được không tuy rằng đây là cái hảo việc, nhưng này sống bọn họ làm đều trọt dạng, bọn họ hiện tại không nên đi cùng người nước ngoài tại đàm phán trên bàn chém giết sao. Trình lâm liên tiếp mấy ngày đều ở chính mình trong văn phòng xem tư liệu, hắn chưa nói đỉnh, cấp dưới cũng không dám đỉnh, cảm tạ thành phố A lịch sử đã lâu phong cảnh tú lệ. Bọn họ mỗi ngày lãnh người nước ngoài đi ra ngoài chơi cũng chưa trọng hình dáng quá. Người nước ngoài nhưng thật ra cao hứng thực, mỗi ngày dựng ngón tay cái, bọn họ chỉ có thể trên mặt ha hả, trong lòng thấp thỏng, chờ đi trở về có thể hay không bị xử phạt a Tiểu Trinh A, người cái kia đàm phán ngừng. Có chuyện tốt đồng cấp tiền bối hỏi. Không A, còn tiến hành đâu? Trinh Lâm thiên tư liệu nói. Ta đây xem ngươi hiện tại giống như không bận quá A. Còn hành, thả không dùng được ta đâu, đều giao cho phía dưới người. Trình Lâm nhàn nhạt nói, cùng là trưởng khoa đồng sự ha hả, người không lớn quan uy còn không nhỏ, còn đều giao cho phía dưới người. Phía dưới người có khả năng hảo còn muốn ngươi làm gì? Xem ra lần này sau khi chấm dứt cái này, người trẻ tuổi ly xuống dưới cũng không xa. Dù sao trong cục người đều chờ xem náo nhiệt đâu. ở ngươi có tâm cố tình an bài hạ, những việc này chuyển tới liễu cục trưởng lỗ thay, nói cái gì Trình Lâm không đi theo ngoại thương đàm phán, ngược lại đem ngoại thương đều giao cho cấp dưới lãnh nhưng nào đi chơi chính mình nhưng thật ra chuyện gì đều không có. Liêu cục trưởng có nghĩ thầm hỏi, nhưng nghĩ đến nguyên lai like phát sinh một ít việc vẫn là sinh sôi ngại lại. Không nói tiểu trình là cái có dự tính, liền nói hắn nếu là đem hắn cấp triệt, việc này còn có thể giao cho ai. Không ai, đều biết này khối xương cốt khó gặm, ai đều không muốn tiếp đâu. Ấn dĩ vãng tư liệu tới xem, chính là nói thành làm người được như vậy đại lợi nhuận cũng không sáng giỏi, không chuẩn xong việc còn sẽ bị thanh toán, ai nguyện ý chọc việc này. Cho nên liễu cục trưởng đối tới cùng hắn mách lẻo người liền một câu, việc này cho ngươi ngươi tiếp không, không tiếp liền câm miệng đi. Đến ngày thứ bảy thời điểm, người nước ngoài chịu không nổi, chủ động cùng bồi bọn họ chơi người ta nói, muốn gặp chính lâm. Tới thời gian dài như vậy còn không có nói công tác đâu, như vậy không tốt. Bồi chơi cấp dưới sáng sớm phải công đạo, đối ngoại thương nói, ngượng ngùng, trình trưởng khoa hôm nay nghỉ ngơi. Các ngươi cũng là có nghỉ ngơi ngày đi, quốc gia của ta cũng là có nghỉ ngơi ngày. Nghỉ ngơi ngày tất cả mọi người không công tác. Người nước ngoài sửng sốt kia muốn hưu mấy ngày a Một tuần nghỉ ngơi hai ngày, như vậy xem muốn hậu thiên mới có thể đi làm đi cấp dưới đếm ngón tay tình nói. Người nước ngoài một phép chán, ô thác, không. Trước 105 nhất chiến thành danh trình trưởng khoa. Cùng ngày trình lâm liền nhận được buổi chơi cấp dưới hương phấn tin tức. Lãnh đạo, người nước ngoài muốn cùng chúng ta đàm phán, nếu không hôm nay ta nói. Thật vất vả rốt cuộc muốn làm chính sự, hắn có thể không kích động sao. Không đổi lại thân thân bọn họ. Trình Lâm không nhanh không chậm nói, cấp dưới sửng sốt, lãnh đạo thật muốn nghỉ. Tuy nói xác thật là thứ bảy đi, nhưng là bọn họ lãnh đạo cũng không phải như vậy có công tác cũng cần thiết nghỉ ngơi người a bất đắc dĩ cùng hiện tại bắt đầu sốt ruột người nước ngoài lắc lắc đầu, hắn cũng là không nghĩ tới lãnh đạo nói như vậy. Người nước ngoài ngốc, bọn họ đã thói quen ở vừa mới bắt đầu đối ngoại mở ra quốc gia nắm giữ quyền chủ động, này như thế nào còn biến dạng đâu. Vài người bô bô nói một đại dương lại thuộc nghe không hiểu nói. Nhưng trên mặt biểu tình hắn xem đã hiểu, giống như rất sốt ruột. Đến ngày thứ 8 thời điểm, cấp dưới gần nhất đến người nước ngoài trụ khách sạn đã bị bọn họ vây quanh, này giúp người nước ngoài đều đem ngày thường đi ra ngoài chơi hưu nhàn quần áo đổi đi, toàn bộ tây trang giày ra, một bộ tùy thời đều phải công tác bộ dáng. Phiên dịch có chút sốt ruột đối hắn nói, thỉnh ngươi an bài chúng ta cùng trình trưởng khoa gặp mặt đi, chúng ta cũng biết thực mạng muội chiếm dụng hắn thời gian nghỉ ngơi, nhưng chúng ta thật sự không có thời gian, chẳng sợ tới cửa bái phòng cũng có thể cấp dưới sừng sốt, này sao thái độ đại biến dạng đâu? lại đi cấp trình lâm báo tin. trình lâm lúc này nói, ngươi liền cùng bọn họ nói, ta tuy rằng hôm nay nghỉ ngơi, nhưng có thể phá lệ cho bọn hắn lưu ra điểm thời gian tới, buổi chiều làm cho bọn họ ở khách sạn phòng họp chờ ta. được đến trình lâm sẽ bất thời giờ tới tin tức. người nước ngoài nhóm cao hứng, hoan hô xong rồi ngồi thành thật chờ. còn nào có mấy ngày hôm trước chúng ta đây công ty thế giới đệ nhất khí thế. trình lâm giữa trưa ở nhà làm bữa cơm, đem nghỉ ngơi tức phụ dạ dày cấp lớp đầy. Lại đi đem trong viện hoa cỏ thu thập hạ Không có biện pháp, tức phụ quang thích thưởng thức Không thích buồng lịch, này đó sống chỉ có thể chính hắn làm Chờ đều thu thập không sai biệt lắm Nhìn thời gian, chính lâm mới thay quần áo chuẩn bị ra cửa Lúc này tuy tiện bộ cái áo sơ mi thường phục Liền Tây Trang cũng chưa xuyên Như thế nào, hôm nay không mặc Tây Trang đeo cả vạt, Tư văn mắt lẽ nhìn hắn, đây là khẳng định lại đem người cắt tính kế Hôm nay chủ nhật ta nghỉ ngơi Tự nhiên là như thế nào thoải mái như thế nào xuyên. Trình Lâm nói, đem đang theo mẹ nó làm ấm ý nhi tử ôm hồi chính hắn tiểu giường, nhưng đừng đem hắn tức phụ ngồi hư lâu, hắn mới ra cửa. Ngoại phương người đã đợi rất lâu rồi, cấp dưới có chút xuất ruột, lãnh đạo chưa từng có kéo khi thời điểm, hôm nay như thế nào còn không qua tới, bọn họ đàm phán nhưng đều còn không có tiến hành đâu. Mau tam, điểm thời điểm Trình Lâm mới lại đây, vẫn là xuyên thường phục. Cấp dưới cũng mặc kệ như vậy nhiều, nhìn thấy Trình Lâm ngay cả nói mang khoa tay múa chân, bọn họ ở phòng học đâu. Đợi mau một ngày. Phần 90. Được rồi, ta đã biết. Trình Lâm đệ lại hắn kia muốn kích động giống sắp phi giường như tay, người vững chắc chút. Như thế nào theo hắn lâu như vậy, vẫn là thiếu kiên nhẫn. Cấp dưới lúc này mới an tĩnh lại, nghĩ thầm ai có thể giống ngài như vậy vững chắc ra, so năm 60 tuổi lão cán bộ còn có thể vững vàng đâu Lần này Trình Lâm lại tiến phòng họp, sở hữu người nước ngoài lập tức đều đứng lên. Người phụ trách nắm Trình Lâm tay nói thẳng, thực xin lỗi, mấy giày ngài nghỉ ngơi ta đối chúng ta lần đầu tiên gặp mặt khi ngài đối công ty phi giới thiệu ấn tượng khắc sâu quỹ công ty như vậy lịch sử đã lâu đáng giá ta phá một lần lệ trình lâm có chút hài hước cười nói phiên dịch nhìn mắt vẻ mặt của hắn này ở trung quốc xem như chen ép trêu chọc cũng không biết người nước ngoài có thể hay không nghe hiểu dù sao hắn là nghe hiểu người nước ngoài hiển nhiên không dư thừa tâm tư tưởng trình lâm trêu chọc bọn họ đang nghĩ ngợi tới một hồi nên như thế nào đem chính sự nói đâu thấy trình lâm ngồi xuống người phụ trách vội vàng nói kia chúng ta liền bắt đầu chính thức đề tài đi, dựa theo chúng ta công ty luôn luôn cùng mặt khác quốc gia hợp tác lệ thường, chúng ta đem lợi nhuận định ở 30%, nếu ngài tiếp thu nói, chúng ta có thể mau chóng ký hợp đồng. Trình Lâm làm suy nghĩ sâu xa chạm, cái này chia làm ta không tiếp thu được, có lẽ các ngươi có thể lại trở về thương lượng một chút, chúng ta mai kia bàn lại. Nói xong liền đứng dậy phải đi. Từ từ, người phụ trách gọi lại Trình Lâm, lại cùng những người khác thấp giọng thương lượng cái gì, sau đó hướng về phía Trình Lâm nói. 25, không thể lại thiếu, phải biết rằng chúng ta ở quanh thân quốc gia kiến xưởng cũng là cái này giá cả. Trình Lâm lắc đầu, theo ta được biết, các ngươi ở châu Âu chia làm muốn xa xa thấp hơn cái này số. Ta hy vọng cho các ngươi biết, chúng ta cùng quanh thân quốc gia không giống nhau, chúng ta thị trường rộng lớn, cho các ngươi tốt nhất kinh thương hoàn cảnh, các ngươi tương lai đoạt được không nhất định sẽ so ở châu Âu thiếu. Hắn nhìn nhìn kia mấy cái người nước ngoài, đương nhiên, các ngươi cũng có thể có các ngươi ý nghĩ của chính mình. Chúng ta về sau có thể từ từ nói chuyện sao, cái này không nóng nảy. Một chút đẩy mạnh, tổng có thể đạt tới ngươi ta đều vừa lòng kết quả. Tóm lại chính là một câu, ta không nóng nảy, chúng ta có rất nhiều thời gian chậm rãi mà. Người nước ngoài nhóm tụ ở bên nhau bô bô, bọn họ hiển nhiên không biết Trình Lâm chuẩn bị như vậy đầy đủ, đã đem bọn họ đã từng lợi nhuận chiếm so con số đều làm tới tay, bọn họ cũng tưởng từ từ nói chuyện A, nhưng thật sự là thời gian không cho phép nha. Trình, kia ý, ý suy nghĩ của ngươi. Ngươi trong lòng con số là Bọn họ yêu cầu một cái cuối cùng số liệu hảo hảo thương thảo một chút 15. Liên cùng các ngươi ở châu Âu giống nhau Trình lâm nói Ngoại thương vô hạ cái chán, hắn liền biết muốn làm tạc Trình lâm nói xong liền đi rồi, ước hảo ngày hôm sau bàn lại Cấp dưới nghe được hắn vừa rồi nói cái kia con số đều hít một hơi khí lạnh Quanh thân quốc gia đều không có thấp hơn 25%, lãnh đạo thế nhưng lập tức liền thẳng đến 15%, này quả thực nói dẫn sao Người khác cũng không biết Trình Lâm vì cái gì dám như vậy khai giá thấp, liền hắn không có sợ hãi. Têu nhiều ít là chuyện của hắn, cuối cùng có thể hay không thành lại hay nói, không chuẩn liền ấn hắn kêu tới cũng nói không chừng, loại sự tình này ai biết được. Ngày hôm sau là thời gian làm việc, Trình Lâm xem như lại hưởng thụ một phen tức phụ buổi sáng cấp chất cả vạn phúc lợi. Lúc này chờ hắn đến phòng họ khi, ngoại thương đã ngồi xong, có thể nhìn ra được bọn họ tối hôm qua đã không bằng Trình Lâm ngủ hảo, đầy mặt đều là mệt mỏi. Tối hôm qua suy xét thế nào? Trình Lâm cười hỏi. Chúng ta nghiên cứu một chút, hy vọng cái này con số là 20%, nếu có thể nói, hôm nay liền ký hợp đồng. Trình Lâm lắc đầu, 15, đây là trong lòng ta giới, không được nói chúng ta liền từ từ nói chuyện, các ngươi từ như vậy xa lại đây, nhất định cũng là báo hợp tác tâm tới, nếu không tay không trở về nói, hẳn là cũng không hảo hướng thượng cấp công đạo đi. Phiên dịch nhìn hắn một cái, tiếng Trung Quốc ngự ý thật đúng là bác đại tinh thâm, nghe đều là lời hay. Nhưng dùng tiếng Trung Quốc lý giải liền nhiều tầng ý khác. Hán nguyên dạng đem lời nói phiên dịch qua đi, tận lực đem Trình Lâm muốn nói ngự ý trình bày qua đi, quả nhiên người nước ngoài nghe xong lại đi thảo luận. Ta liền biết ngươi là sẽ không thay đổi, 15%, hy vọng chúng ta tương lai có cái tốt đẹp hợp tác. Người phụ trách thịt đau hướng Trình Lâm vươn tay, nhưng ta hy vọng chúng ta hôm nay là có thể đem sở hữu hợp đồng chi tiết đều thảo luận xong, bởi vì chúng ta. Ta biết, các ngươi ngày mai trở về phi cơ. Trình Lâm cười nói Hôm nay chính là suốt đêm, chúng ta cũng sẽ cùng các ngươi cùng nhau đem chi tiết hoàn thiện hảo, thành công cho các ngươi đem hợp đồng mang lên ngày mai phi cơ. Người nước ngoài nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, chỉ vào trình lâm nói, nguyên lai like ngươi sáng sớm liền biết. Ta thiên, nguyên lai. Like. Chúng ta bại bởi một người thông minh. Trình lâm lao bánh quẻ dường như vô vô hắn hùng trạng cánh tay, về sau chính là hợp tác đồng bọn, chúng ta không nói chuyện thắng thua. Tới, chạy nhanh chứng thực hạ chi tiết đi. Hết thể thuận lợi nói có lẽ chúng ta buổi tối còn có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm. Sở hữu các thuộc hạ đều phục, nguyên lai lãnh đạo từ gặp mặt ngày đầu tiên liền đều kế hoạch hảo, như vậy lòng dạ khó trách hắn có thể thăng lên đi bọn họ còn chỉ là khoa viên. Đâu chỉ bọn họ a người nước ngoài cũng đều phục a không gặp bọn họ ngày đầu tiên tới thời điểm là bộ dáng gì, hiện tại lại là bộ dáng gì sao. trình lâm không thích đánh vô năm chắc chi trạm, cho nên ở bọn họ tới phía trước đem bọn họ hành tung điều tra rất rõ ràng. Ngồi nào ban phi cơ tới, khi nào ngồi nào ban phi cơ đi, hết thể đã sớm ở hắn trong đầu. Ngay đầu tiên gặp mặt khi, hắn liền nhìn ra bọn họ sách lược, đơn giản liền từ bọn họ thân hắn, tìm người tận tình bồi bọn họ chơi. Chờ sắp đến thời gian, bọn họ chịu không nổi thời điểm, hắn lại không có thời gian. Kể từ đó, tình huống xoay ngược lại. Bọn họ đại thật xa ngồi lâu như vậy phi cơ lại đây tự nhiên là có thành ý, nếu không cầm hợp đồng trở về, đuổi kịp đầu cũng vô pháp báo cáo kết quả công tác. Hắn quyết định chú ý chỉ cho bọn hắn một ngày suy xét thời gian, đến tới gần ngày, liền tính là lại có năm chắc người cũng khó tránh khỏi sẽ khiêng không được cáp lực. Đêm đó hợp đồng thiêm xong, ngày hôm sau Trình Lâm tự mình đưa bọn họ thượng phi cơ. Cầm hợp đồng hồi trong cục lúc sau, cục trưởng nhìn đến cái này con số đều kinh ngạc, đây là ai cũng chưa nghĩ đến kết quả, bọn họ cho rằng 30% là bình thường con số, thấp hơn cái này số liền tính Trình Lâm có khả năng. Không nghĩ tới thế nhưng lấy về tới một cái cùng châu Âu giống nhau con số, hắn liền mỗi ngày ở văn phòng ngồi liền làm được. Quả thực không thể tưởng tượng. Tuổi trẻ trình trưởng khoa như vậy nhất chiến thành danh. Rốt cuộc không ai dám nhân hắn tuổi tác nhẹ nhìn hắn. Tư văn đã sớm biết việc này khó không được hắn, nàng chưa bao giờ cảm thấy hắn có cái gì làm không được. Nguyên lai like bọn họ nhiều tầng dưới chốt ta, hắn là cái trong thôn lánh người làm việc tiểu đội trưởng, nàng là cái trở về thành vô vọng thanh niên trí thức, liền như vậy thấp điều kiện đều có thể bị hắn hoạt động đến thành phố A tới, huống chi là điểm này việc nhỏ đâu. Phát triển trong cục những người đó a, đều là kia gì mắt thấy người thấp, tự nhận là so nàng lão công nhiều chút lịch duyệt liền cho rằng Trình Lâm chỉ là cái bình thường người trẻ tuổi đâu. Ha ha, nàng lão công này tâm tư nói hắn là ngàn năm lão yêu đều không quá phận. Đương nhiên lời này cũng không thể làm hắn nghe được. Chương 106 Cảng phiêu đã trở lại. Ở phương Nam lăn lộn hơn phân nửa năm lưu đại minh rốt cuộc đã trở lại, làm theo là đại bao tiểu bọc. Nói chuyện lại trở nên nhiều chút kỳ dị hương vị nay tiết tố cấp tiểu bàng hữu đắt lễ vật Chút lòng thành lạp không cần khách đi Đây là cấp A văn Hong Kong đồ trang điểm Hong Kong minh tinh đều dùng lạp Tư văn xem xét mắt vô ngữ không nói chuyện trình lâm Lại đi nhìn chằm chằm Lưu Đại Minh nhìn Không thể hảo hảo nói chuyện Sao đi ra ngoài một chuyến còn đại đầu lưỡi lang thức Còn có, nàng cái gì biến thành A văn Lưu Đại Minh một ngạnh, mắt trợn trắng Ta đây là cảng đài khang được không Hong Kong bên kia đều nói như vậy. Tư văn ha hả, ngươi cho ta không thấy quá phim Hồng Kông đâu. Ngươi là lưu gia cảng trở về A. Bất quá xem ở kia bộ đồ trang điểm mặt ngôi thượng, tư văn quyết định không đả kích hắn. Lưu Đại Minh mang về tới đồ trang điểm là thật làm tư văn trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới đời sau nổi danh quốc tế đại nhãn hiệu, hiện tại ở Hồng Kông cũng đã có thể mua được. Nghĩ đến những cái đó đại nhãn hiệu đã lâu lịch sử, hơn nữa Hồng Kông hiện tại đặc thù hoàn cảnh, tư văn là có thể lý giải. Chắc không được, tương lai vài thập niên rất nhiều người đều khát khao hàng không, xác thật là mua sắm thiên đường a. Người như thế nào vòng đi hàng không?" Tư Văn đem đồ trang điểm mở ra từng cái nhìn, thỉnh thoảng nghe nghe hương vị. Trình Lâm thấy tứ phụ đối này đồ trang điểm cảm thấy hứng thú cũng đi theo thấu lại đây, từ tứ phụ đem chút hy chủ hướng trên tay hắn mạt. Lưu Đại Minh lần đầu tiên nhìn đến chính mình lấy về tới đồ vật Tư Văn thích, hơi có chút đắc ý nói, "Chính là trộm." "Ừ." Trình Lâm ngẩng đầu, híp mắt có chút cảnh cáo ý vị. Hải, chính là làm chút thủ tục liền đi ra ngoài sao. Lưu Đại Minh chạy nhanh sửa miệng, nhưng hủ chết hắn, Trình ca ánh mắt vẫn là như vậy có uy lực. Trình Lâm cũng không tiếp tục nắm không bỏ, bắt tay cho tức phụ loạn đồ, chính mình không chút để ý đối Lưu Đại Minh nói, đi chơi thế nào. Trình ca, ta cũng không phải là đi chơi, ta đó là đi khảo sát. Lưu Đại Minh sợ Trình Lâm không tin dường như nghiêm mặt nói, bên kia sắc thật phát triển hảo, ta liền cùng đồ nhà quê vào thành dường như, đáp ứng không suệ. Bất quá lần này đi thật sự có thu hoạch, ta tính toán trở về khai cái khách sạn lớn, không phải nhà khách, là cái loại này xa hoa khách sạn lớn, ngươi xem được chưa? Chính Lâm nhìn hắn một cái, nói nói. Lưu Đại Minh thân mình trước huynh, chính là ta phát hiện đi, người Hồng Kông bên kia phú thương cùng người nước ngoài đặc biệt nhiều, nhân ra xuất nhập đều là xa hoa khách sạn lớn. Chúng ta này đi, còn đại bộ phận đều là nhà khách đâu, ta đánh giá về sau ta này hẳn là cũng có thể tới rất nhiều kẻ có tiền đi, bọn họ khẳng định không thể trụ nhà khách ta kia ta không phải thiếu Sa hoa khách sạn lớn sao. Tư văn biên nghe lão công lao hàng hiệu đồ trang điểm về sau trên tay hương vị biên gật đầu, là có chuyện như vậy, khai cái Sa hoa khách sạn lớn không thể xem như lợi nhuận tối cao, nhất đầu cơ hạng mục, nhưng là cũng coi như là thuận theo trào lưu chiêu số. Trình lâm cũng gật đầu, hắn là không bằng tư văn biết mặt sau việc nhiều, hắn chỉ biết càng ngày càng nhiều ngoại thương đầu tư bên ngoài đi vào thành phố A, theo quốc gia chính sách nghiêng, về sau tình huống như vậy chỉ biết càng ngày càng nhiều. Nghĩ kỹ rồi liền làm đi, có chỗ nào yêu cầu ta nói liền nói lời nói. Trình Lâm nói, liền tính là không như vậy thấy tiền lời cũng không có gì, dù sao nhà bọn họ cũng không thiếu tiền dùng. Hơn nữa trang phục bán sỉ thị trường cùng khách sạn, một cái tránh mau tiền, một cái yêu cầu dưỡng khách, một mau một chậm cũng có thể bảo đảm tài chính lưu, cũng rất thích hợp. Ngan bạn chú ý phục vụ thái độ vấn đề, chúng ta nếu rượu nguyên chất cửa hàng, liền không thể giống quốc doanh nhà khách dường như cho người ta sắc mặt xem. Thật đem khách hàng đương thượng đế mới có thể có hảo danh tiếng. Tư văn liền như vậy một cái ý kiến, nói thật nàng tưởng phun tào hiện tại ngành dịch vụ đã thật lâu. Đó là, ngài cứ yên tâm đi, ta khẳng định chiếu ta hưởng thụ tối cao tiêu chuẩn tới. Lưu Đại Minh khẩu khí đại hứa hẹn nói. Tư văn ha ha, xem ra ngươi lần này đi ra ngoài thật sự không thiếu hưởng thụ A. Được Trình lâm cùng tư văn đồng ý, Lưu Đại Minh liền suốt ruột trở về chạy thủ tục. Đi lên còn một hai phải cấp hai người xem hắn vì bọn họ công ty tân Đạt mua tài sản, xe hơi nhỏ một chiếc. Đây là Thượng Hải ô tô xưởng mới nhất xuất phẩm ô tô, đã thả xuống đến thị trường, không quan hệ thật đúng là liền mua không. Lưu Đại Minh phỏng trừng là vận dụng ô tô xưởng bên kia trúc lập cường quan hệ, bởi vì Trình Lâm mang theo hắn ở Thượng Hải đãi quá một trận nhật tử, cũng nhận thức không ít người. Ta suy nghĩ về sau chạy công trường có xe cũng phương tiện, nói nữa, ta công ty tốt xấu cũng là cái công ty lớn. Cửa này mặt mạnh khỏe mới hảo đi ra ngoài nói mua bán sao, quay đầu lại trong nhà có dùng xe địa phương liền hướng bán sỉ thị trường gọi điện thoại, ta vì cùng phía nam nhà máy hiệu buôn liên hệ cố ý tìm người an điện thoại, cũng đến phục vụ phục vụ ta nhà mình không phải. Tư văn lực chú ý đều bị này que diêm hộp giường như có lăng có rác ô tô hấp dẫn, tiến trong xe đi nghiên cứu đi. Nàng đối lưu đại minh tiêu tiền không ý kiến, kiếm tiền còn không phải là vì hoa sao. Nàng hận không thể sớm một chút đem sở hữu có thể hưởng thụ hiện đại sản phẩm đều hưởng thụ, thật sớm ngày cùng hiện đại nối đường dây. Trình Lâm nhìn tư văn vào phòng điều khiển, đem vui tươi hớn hở tưởng theo vào đi Lưu Đại Minh túng chặt, lần sau lại đi Hồng Kong. Hoặc là tìm ngươi đặc khu nhà máy liệu buôn bằng hữu ngẫm lại biện pháp, dù sao ngươi xem làm đi. Lưu Đại Minh nghe xong như vậy lớn lên khúc nhạc dạo có chút sợ không tới đầu bóc, trình ca, ý gì à? Trình Lâm suy nghĩ người này ngày thường một điểm liền thấu. Như thế nào hiện tại như vậy buồn đâu. Chính là giống như vậy đồ trang điểm lạc, nước hoa lạc, hiếm lạ cổ quái đồ vật, dù sao chúng ta này không có, ngươi liền cho ta lộng trở về chút. Phần 91 Ta tức phụ thích đâu. Lưu Đại Minh lúc này mới minh bạch, hợp lại là cho Á văn làm cho A. Cười trộm suy nghĩ treo gẻo trình lâm hai hạ, nhìn đến hắn kia làm bộ dường như không có việc gì biểu tình lại không dám, trình ca người này nhất chế nhạo thủ, ta còn là thành thật điểm đi. Ngan ngoãn đáp ứng khẳng định đi cấp tư văn tìm mới mẹ ngoạn ý nhi, Trình Lâm mới tính buông tha hắn, làm hắn ở bên ngoài chờ. Trình Lâm chính mình toàn trong xe, cùng Tư Văn hai người ở phòng điều khiển thọc đụng cô. Tư Văn khảo quá bằng lái, bất quá cũng hảo chút năm không hai, thả nàng khai đều là tự động đường. Hiện tại thấy này đổ cổ thật đúng là có điểm sợ. Nghiên cứu đã lâu, cho chính mình làm tâm lý xây dựng, mặc nghiệm mới biến. Ta là có chứng, thuộc về hợp pháp điều khiển. Một chân chân ga liền mang theo Trình Lâm khai đi ra ngoài. Dọa Lưu Đại Minh ở phía sau biên đi theo chạy biên kêu to. Ta cô nãi nãi ai, sao gì ngươi đều dám chơi a? mau trở lại nha. Bởi vì Lưu Đại Minh cầm quá nhiều cấp hải tử quần áo lại đây, thả giống hắn như vậy thô lại nam nhân, căn bản là không biết cấp hải tử mua bao lớn số đo, cho nên đại trong túi mặt tràn ngập các loại số đo lớn nhỏ hào quần áo. Tiểu hào quần áo trình trình ăn mặc lớn nhỏ chính thích hợp, nhưng còn có rất nhiều lớn hơn nữa trình trình liền xuyên không được. Tư văn không phải kia sao quần áo về sau xuyên gặp quan người? Dứt khoát đem áo khoác phục thu thập lên, cầm đi cấp lưu tiểu uyển ra tiểu bảo xuyên, cũng coi như là nàng cái này đừng cô cô một phen tâm ý. Tư văn cố ý tìm nghỉ trưa cơm nước xong thời điểm đi trường học, bảo vệ cửa nàng đều nhận thức, nhân ra làm nàng trực tiếp đi vào, nàng nói đừng, ta hiện tại đã sớm không tính trường học này lão sư, vẫn là ngài giúp ta kêu xuất hiện đi. Chờ lưu tiểu uyển chạy chậm ra tới thời điểm đều mau đi làm, không có biện pháp, bảo vệ cửa cấp bên trong văn phòng gọi điện thoại bên trong văn phòng còn phải lại đi tìm Lưu Tiểu Huyền, lại đuổi kịp Văn Cương Điểm, nào dễ dàng như vậy tìm được người? Ngươi sao tới tìm ta đâu? Nay đại giữa chưa còn chạy tới một chuyến, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Lưu Tiểu Huyền vừa chạy vừa nói, giống nhau không có gì sự Tư Văn cũng không thượng đơn vị tới tìm nàng, cho nên tiềm thức chính là trong nhà đã xảy ra chuyện. Ngươi nhưng đừng nóng nội, không có gì sự. Tư Văn vội chân an, nay không phải Trình Lâm bằng hưu đi phía nam vừa trở về sao? cho ta mang theo chút hải tử quần áo trở về. Đại nam nhân cũng sẽ không mua đồ vật, lớn lớn bé bé chiếu một túi. Ta chọn một ít bảo có thể xuyên cho ngươi. Nghĩ gần nhất cũng không có gì cơ hội gặp mặt, nay bất tài lại đây sao? Lưu Tiểu Huyền nghe được không có gì sự mới nhẹ nhàng thở ra, cười đem túi tiếp. Chết không được Tiểu Bảo tổng nhắc mãi cô cô, cô cô đối hắn tốt như vậy hắn không niệm đều do. hoặc là nói Lưu Tiểu Huyền chính là có thể nói sao? trường hợp nói lại thân cận lại dễ nghe. Ta cũng tưởng Tiểu Bảo quay đầu lại ngươi cùng ta ca cuối tuần mang theo hải tử đến nhà ta chơi, trình trình cũng đã lâu chưa thấy qua tiểu bảo đâu. Nghĩ đến nàng nhi tử đối tiểu bảo kia cao lênh thái độ, tư văn liền tưởng nhạc, như vậy điểm tiểu hải tử không đều nguyện ý tìm đại hải tử chơi sao. Như thế nào liền nàng nhi tử là cái gì loại? Hai người đang nói chuyện đâu, liền thấy một cái thai phụ từ xe đẩy tay trên dưới tới, có chút gian nan nâng sau eo hướng trong trường học mặt đi. Lưu lão sư, nàng trước cùng Lưu tiểu uyển trao hỏi lại hướng Tư Văn gật gật đầu, thuộc về rất có lễ phép lại Văn tĩnh cái loại này người. Tư Văn cũng cười hướng nàng gật gật đầu. Lưu Tiểu Huyền nhìn đến nàng thực nhiệt tình chào hỏi. Tôn Lão sư ngươi tới rồi, hai tử mắt thấy mau sinh ra, chính ngươi có cái gì không có phương tiện địa phương ngàn vạn nói chuyện. Lưu Tiểu Huyền vội đi lên đỡ một phen, này Tôn Lão sư nhìn đi đường sắc thật rất cố hết sức. Trường học đều đã rất chiếu cố của ta, làm ta có khóa mới lại đây, ta đã thật ngượng ngùng. Ngài yên tâm đi. Thực sự có yêu cầu hỗ trợ địa phương ta nhất định nói. Tôn lão sư miễn cưỡng cười, sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán cũng thấm ra chút mồ hôi tới. Lưu Tiểu Huyền xem tình huống này cũng không dám lại trì hoãn nàng, làm nàng sớm chút hồi văn phòng nghỉ ngơi một chút cũng hảo. Đỡ nàng đi rồi vài bước liền chết trở về, cùng Tư Văn cùng nhau nhìn nàng bóng dáng thở dài. Ai, cũng là cái không dễ dàng. Như thế nào đâu? Tư Văn hỏi, nàng đối cái này Tôn lão sư ấn tượng còn khá tốt, có thể là tính cách nguyên nhân đi. Nàng cũng thích ôn ôn nhu nhu có tố chất kia một quả người. Nàng là 2-3 năm tiến đến ta trường học, là cái quân tẩu nhi, một người ở thành phố A vốn dĩ liền không dễ dàng, này lại lập tức muốn sinh hài tử, chính mình một người sao có thể hành. Trường học đã tinh chiếu cố nàng, làm nàng có khóa thời điểm tới đi học, nhưng nàng chính mình một người cũng thật là làm người không an tâm a Đều là mang thai sinh quá hài tử người, ai không biết này trong đó khổ đâu. Các nàng quản như thế nào còn có thân nhân lão công tại bên người. Này tôn lão sư liền chính mình, có thể không cho nhân tâm đau sao? Tư văn vừa nghe là quân tẩu, liền càng là tôn kính bảy phần. Nàng cũng ở quân doanh đáy quá, tuy rằng thời gian không dài, nhưng thật là đối quân nhân từ trong lòng kính nể, liền càng biết một người khổ thủ quân tẩu không dễ. Hai người đang nói tôn lão sư đâu, liền xem nàng bước chân chậm rãi ngừng lại, tay ôm bụng có chút đứng không vững bộ dáng, chậm rãi ngồi sổm trên mặt đất. Tư văn cùng lưu tiểu huyện sừng sốt, đều cảm thấy không tốt. Lập tức liền chiều Tôn lão sư chạy tới. Chương 107 duyên phận. Người làm sao vậy? Tư Văn suốt ruột hỏi. Tôn lão sư đau đảy mặt là hãn, bụng đau. Tư Văn cùng Lưu Tiểu Uyển lẫn nhau coi liếc mắt một cái, không phải là muốn sinh đi. Là cung xúc sao? Có quy luật đâu không? Tư Văn vội vàng hỏi, nếu là có quy luật cung xúc phòng trừng nàng liền thật là muốn sinh. Lúc này sản kiểm quá ít, Tôn lão sư chính mình đều rụt lại, cái gì cung xúc không cung xúc căn bản là không biết. Nghe tư văn nói như vậy mới gật gật đầu, nguyên lai chính là ngẫu nhiên đau một chút, hiện tại là một lát liền đau một chút, rất thường xuyên. Thấy nàng đau nói chuyện đều đứt quãng, lưu tiểu Uyển cũng cấp không được, xem ra là muốn sinh, vậy phải làm sao bây giờ nha. Trường học ly bệnh viện xa như vậy, nàng hiện tại lại đau không thể động, đến tìm người tới kéo A. Còn có thể làm sao bây giờ, đưa bệnh viện đi. Tư văn nhìn nhìn bốn phía, nhìn đến phòng bảo vệ trước mắt sáng ời. Làm lưu tiểu Uyển trước đỡ tôn lão sư đừng lúc ních Nàng chính mình chạy vào phòng bảo vệ. Đại thúc, mới vừa ta nghe nói ta phòng bảo vệ cũng ăn điện thoại đi. Là đâu, nếu không tới cá nhân tìm ta còn phải hướng khu dạy học chạy, đều không cương, hiện tại nhưng hảo, một chiếc điện thoại qua đi. Bảo vệ cửa đại thúc lại nhảy nói, tư văn nhưng không có thời gian nghe hắn nói xong ngọn nguồn, một cái bước xa chạy về phía điện thoại, kia ngài mượn ta gọi điện thoại, quay đầu lại điện thoại phí làm lưu lão sư cho ngài đưa tới. Nói liền riêu mấy cái con số điện thoại thông cũng không biết bên kia nói gì đó, liền nghe Tư Văn nói, ta tìm Lưu đại mình, có việc gấp, mau. là ta, Tư Văn, ngươi mau lái xe tới tranh thành phố A một tiểu, đưa ta đi bệnh viện, nhanh lên, nhân mệnh Quan Thiên. ta không có việc gì, là bằng hữu của ta, nàng khả năng muốn sinh. treo điện thoại, Tư Văn suy nghĩ suy nghĩ lại gọi điện thoại, nói một trận lúc sau mới lại buôn hồi Lưu tiểu Viễn kia. lúc này các nàng bên người đã vây quanh hảo những người này. Mọi người đều nói hẳn là chạy nhanh đưa đi bệnh viện, chính là tôn lão sư hiện tại đau lợi hại, đại gia động cũng không dám động, lại làm sao dám lấy xe đạp Đà Nàng. Lại nói bệnh viện ly này xa như vậy, chờ xe đạp tới rồi, phỏng trừng thật liền ra đại sự. Ngươi hít sâu, đừng lo lắng, ta đã tìm bằng hữu lái xe tới đón ngươi, hắn kia ly này không xa, thực mau là có thể lại đây. Bệnh viện ta cũng nói chuyện, bác sĩ nói sẽ ở bệnh viện cửa chuẩn bị tốt, chỉ cần chúng ta vừa đến, liền lập tức bắt đầu chuẩn bị. Thư Văn nắm lấy tôn lão sư tay, muốn cho nàng chút lực lượng. Tôn lão sư dùng sức hít sâu, liều mạng thẳng gật đầu, giống như như vậy là có thể đạt được chút dũng khí dường như. Cũng xác thật, ở hiện tại lúc này, cái này chỉ có sơ giao người xa lạ thật sự cho nàng rất lớn lực lượng, làm nàng đột nhiên từ tuyệt vọng trung tìm được can tâm. Không trong chốc lát, liền nghe được xe hơi tích tích thành, có bảo vệ cửa cho đi, Lưu Đại Minh trực tiếp đem xe khai vào trong viện. Mọi người nghe được thanh âm tất cả đều lập tức tránh ra. Tư Văn hướng về phía xuống xe Lưu Đại Minh kêu, "Nhanh lên, ở chỗ này đâu, đem nàng nâng trên xe đi." Vì thế Lưu Đại Minh cùng mấy cái nam lão sư tận lực vững vàng đem Tôn lão sư bình đặt ở hàng phía sau ghế dựa thượng, Tư Văn làm Lưu Tiểu Uyển ngồi pho giá, nàng chính mình tắp ngồi ở mặt sau, đem Tôn lão sư đầu phóng tới chính mình trên ủi, tay hợp lại Tôn lão sư thân thể, không cho nàng ngã xuống. "Đi nhanh đi, bệnh viện." Tư Văn ra lệnh một tiếng, Lưu Đại Minh một chân chân ga liền thẳng đến bệnh viện mà đi dọc theo đường đi xe nhảy nhót lộc cục tôn lão sư lại dên khẩu này không ngừng tư văn gào thét lưu đại minh khai ổn điểm lại sợ ảnh hưởng hắn kỹ thuật không dám mang hắn lưu đại minh dọa đầy mặt là hãn a văn còn trước nay không giống quá hắn đâu thật vất vả tới rồi bệnh viện bác sĩ hộ sĩ si đã đẩy di động giường bệnh ở kia chờ bác sĩ đau đầu a như thế nào lại là lần trước cái kia sản phụ a vốn dĩ hắn đều tưởng về sau không bao giờ dùng thấy bọn họ hai vợ chồng nhưng viện nghiên cứu sở trưởng tự mình gọi điện thoại tới Hắn lại không hảo không tiếp đãi. Hắn về phía sau mặt nhìn hạ, lại thư khẩu khí, may mắn hôm nay liền cái kia sản phụ chính mình tới, nếu là nàng đối tượng cũng đi theo tới, hắn mới thật muốn đau đầu chết đâu. Đại phu, phiền thoái ngài cấp nhìn xem, này có phải hay không muốn sinh? Tư văn suốt ruột nói, nàng chính là ở cái này đại phu thuộc hạ sinh hài tử, nàng đối cái này đại phu y lý thuật vẫn là có tin tưởng, cho nên lại làm ơn sở trưởng cấp gọi điện thoại. Đại phu cùng hộ sĩ trước đem người nâng đến trên giường bệnh. Khẩn cấp làm cái nội kiểm, đã khai hai ngón tay, không còn sống, có thể làm sao? Vội vàng đem người đẩy đến sinh sản thất đi, làm tư văn bọn họ ở bên ngoài chờ. Cho tới bây giờ, vài người mới xem như tiết kính, này dọc theo đường đi lại là khẩn trương lại là xuất ruột, hiện tại nhớ tới cảm giác giống như là qua đã lâu giống nhau, kỳ thật cũng bất quá vừa qua khỏi đi cá bể giờ. Sinh, sinh. Lưu Đại Minh hoảng hốt nghe được Hải tử kêu, mở mịt hỏi. Sao có thể? Ngươi cho rằng nữ nhân sinh hài tử giống ị phân nhanh như vậy a? Tư Văn không hảo tính tình chừng hắn một cái, chủ yếu là hiện tại quá mỏi mệt, thế cho nên táo bạo, mới nói lời nói như vậy không văn nhã, kỳ thật nàng ngày thường không phải là người như vậy. Lưu Tiểu huyền cũng kỳ quái, nàng là sơ sản, không nên nhanh như vậy a? Trong chốc lát hộ sĩ ôm ra cái hài tử, tiêu chính là khác người nhà tên. Tư Văn ba người trí năng tiếp tục chờ, hai nữ nhân kỳ thật đều hiểu rõ, mau nói cũng đến một hai cái giờ, chậm nói thả đến chờ đâu? Quả nhiên, qua 2 giờ cũng chưa động tĩnh. Tư Văn nhìn hạ thời gian, mắt thấy đều đến tan tầm điểm. Trình Lâm nếu là đi đơn vị tiếp nàng lời nói sợ là muốn bạch đợi, vội vàng đi bệnh viện mượn cái điện thoại cấp Trình Lâm đơn vị đánh. Trình Lâm vừa nghe nói đầu ở bệnh viện hoàng sợ, lập tức nói liền phải lại đây. Tư Văn hảo đốn giải thích mới nói minh bạch ngọn nguồn, Trình Lâm lúc này mới yên tâm. Nhưng này sinh hài từ nơi nào là một chốc một lát chuyện này a? tiếp trình trình liền trực tiếp đem hắn đưa Tư mẹ kia đi. Tư Văn bụng mới vừa thầm thì kêu lên, hắn kia giống như thiên sứ buông xuống lão công liền dẫn theo bánh bao cùng bánh nhân thịt lửa đốt tới. Tư Văn quả thực muốn hỉ cực mà khóc, lão công, ngươi thật đúng là ta trong bụng đói trùng nhi, ta khi nào đói đều trốn, bất quá ngươi kia chuông đồng đôi mắt. Chính Lâm đem đồ ăn ném cho Lưu Đại Minh một phần, chính mình nhìn tức phụ ăn ngấu nghiến ăn cái gì, Liên Thanh dặn dò nàng ăn từ từ, còn có tiểu thái đâu, liền cùng nhau ăn. Lưu Đại Minh ai oán nhìn mắt chính mình kia phần, tuy rằng phía dưới cũng có tiểu thái. Nhưng không ai ôn nhu dặn dò hắn a Đến, không ra không khẩu không ai ái, chính mình cố chính mình đi. Lưu tiểu huyền đã sớm bị tư văn đuổi đi ra đi, nàng đã cấp chỉnh lầm đánh quá điện thoại, liền không gì tâm tư. Nơi này còn có lưu đại minh, thả có thể đem tôn lão sư đưa về ra đâu. Lưu tiểu huyền chính là không thông chi trong nhà, trở về chậm tư vò nên xuất ruột. Nhi từ đâu? Tư văn mơ hồ không rõ hỏi. Đưa mẹ kia đi, tiểu tử còn rất nhạc ở kia, ta đi rồi cũng chưa khóc. Trình lâm cười, con của hắn chính là đủ chắc định, chỉ cần là hắn có thể coi trọng mắt, ai mang đều được. Tư văn tâm nói ly ngươi hắn cao hứng còn không kịp, có gì nhưng khóc. Tư ba tư mẹ so với hắn hai quán hải tử nhiều, hai tử khẳng định nguyện ý ở kia đại A. Phần 92 Giai dòng chờ đợi lúc sau là trẻ con tiểu miêu nhi tiếng khóc, tư văn đứng lên, nàng tổng cảm thấy tôn láo sư sinh. Hộ sĩ ôm hải tử ra tới thời điểm, tư văn liền đi phía trước đi rồi vài bước, liền nghe hộ sĩ nói. Là tôn thiến người nhà sao? Sinh cái nữ hài nhi. Thư văn sừng suốt, tôn thiến hẳn là chính là tôn lão sư đi. Vội vàng đáp ứng, là là. Lại sợ chỉnh sai rồi, hỏi lại một câu, ngươi nói chính là cái kia làn da rất bạch, tề nhĩ tóc dài cái kia không? Hộ sĩ. Là ta hỏi ngươi vẫn là ngươi hỏi ta đâu. Lúc này sinh hải tử không như vậy nhiều lời pháp, dường ngủ khẩn trương, sinh xong liền đi. Chờ bọn họ đem tôn lão sư đưa ra đi đã rất chậm. Tôn lão sư tuy rằng suy yếu nhưng vẫn là đối Tư Văn liên thanh nói lời cảm tạ. Tư Văn không cầu nàng tạ, chính là sầu nàng chính mình lại mang cái hài tử làm sao a? Tôn lão sư tựa hồ là nhìn ra nàng bối rối, thanh âm có chút trột dạ nói, hàng xóm gia trụ chính là cái thím, đã nói tốt nàng có thể chiếu cô ta, ngươi cứ yên tâm đi. Tư Văn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chờ tới rồi Tôn lão sư ra trụ sân, quả nhiên có cái Lão Thái Thái đã nôn nóng ở kia chờ, thấy Tôn lão sư còn mang theo cái hài tử trở về. Ai u ai u thẳng bận việc. Tư văn xem nàng là cái nhanh nhẹn người, cũng liền an tâm rồi, đem tôn lão sư giản xếp hảo lúc sau muốn đi. Nằm trên giường đất tôn lão sư một phen túm chặt tư văn, lại nói tiếp ngươi giúp chúng ta nương hai lớn như vậy vội, ta còn không biết như thế nào sưng hâu ngươi đâu. Tư văn, ngươi hảo hảo dưỡng đi, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, không đáng giá gì đó. Có phải hay không chuyện nhỏ không tốn sức gì tôn thiên chính là biết đến, đại ân không lời nào cảm tạ hết được nàng cũng là biết đến về sau có rất nhiều cơ hội báo đáp. Hướng tư văn cười cười khiến cho thím đưa các nàng đi ra ngoài, lan lộn một ngày phỏng trường bọn họ cũng mệt mỏi không được. Tư văn là thật mệt không được, chủ yếu là thần kinh vẫn luôn căng chặt, lên xe liền ý ở Trình Lâm trên vai ngủ rồi, khi nào đến ra đều nhớ rõ không rõ lắm. Chỉ nhớ rõ Trình Lâm hỏi nàng vì cái gì như vậy giúp nàng, thoạt nhìn các nàng giống như cũng không quen biết bộ dáng. Chính là Duyên phận đi, nàng là cái quân tẩu A, chính mình rất không dễ dàng. Ta có tốt như vậy lão công bồi ta, không chịu một chút tội, khả năng liền xem không được nhân gia chịu khổ đi. Tư văn mơ mơ màng màng ngủ rồi, khả năng thật sự chính là duyên phận mới làm luôn luôn không yêu sen vào việc người khác nàng quản như vậy một hồi nhàn sự đi, nhưng này nhàn sự nàng quản rất vui vẻ. Không qua mấy ngày nghỉ ngơi ngày, tư văn cùng Trình Lâm đang ở thư phòng kéo dài công việc đâu, liền nghe được có người gõ cửa. Trình trình tiểu bằng hữu giống cảnh khuyển dương như cảnh giác, đầu đã sớm nhìn phía ngoài cửa sổ, trong mắt cũng nhanh như chấp chuyển giống như ở suốt ruột nhìn đến đế là ai tới. Trình Lâm hai vợ chồng liền bình tĩnh nhiều. Tới nhà bọn họ đơn giản liền như vậy vài người, không có gì kinh hỉ. Tư Văn ở kể chuyện bàn ngầm đạp Trình Lâm một chân, hắn mới chậm gì gì lên đi mở cửa. Nghĩ thầm này Lưu Đại Minh không đi chạy khách sạn sự, lại thượng nhà hắn làm gì? Chờ đem đại môn vừa mở ra, Trình Lâm sướng sốt. Lưu Đại Minh nếu là có này thẳng tắp thân mình bản nhi, hắn đều xem trọng hắn liếc mắt một cái. Xin hỏi Tư Văn Tư nghiên cứu viên là ở tại nơi này sao? Cửa một thân quân trang nam nhân lễ phép lại mới vừa dĩnh hỏi. Chương 108 tưởng nghị. Ngươi là? Trình Lâm Kỳ quái hỏi, hắn không nhớ rõ tư văn nhận thức người này a. Quân nhân nghe Trình Lâm hỏi chuyện liền biết tìm đối địa phương, ngạnh, dĩnh khuôn mặt thượng lộ ra nhu hòa biểu tình tới. Ta kêu tưởng nghị, đã từng tư nghiên cứu viên đi qua chúng ta đoàn tri viện, lần này tức phụ sinh hải tử trở về thăm người thân mới biết được ít nhiều một cái kêu tư văn người trợ giúp, hải tử mới có thể bình an sinh hạ tới, ta đi trường học hỏi thăm chính là tư nghiên cứu viên, cho nên cô ý tới tới cửa nói lời cảm tạ. ngươi nói này không khéo sao? vốn dĩ hắn cùng mạnh tử thăng liền tính toán có cơ hội tới cảm tạ một chút, nhưng vẫn luôn không giả phóng. vừa lúc đuổi kịp hắn tức phụ sinh hải tử cho hắn thả thăm người thân giả, hắn trở về mới nghe nói như vậy chuyện này nhi, lập tức liền tìm tới rồi tư văn địa chỉ lại đây. đây chính là cứu hắn tức phụ cùng hải tử mệnh a. chinh lâm vội vàng đem người làm tiến trong viện, hắn nghe tức phụ nói qua đi viện trợ địa phương là cái bộ đội căn cứ. Nói hoàn cảnh nơi đây rất gian khổ, nhưng cũng thật không cường đến mấy ngày hôm trước trợ giúp quá sản phụ là nhận thức người tức phụ, này thật đúng là duyên phận. Tư Văn mới vừa nhìn đến tưởng nghị thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là, đây là tới tìm bán sau phục vụ. Không thể à, không nói nàng đối chính mình số liệu có tin tưởng, liền nói nếu là thật ra cái gì vấn đề, cũng không nên là tưởng nghị tới tìm nàng, phía trên liền tìm nàng. Thương Nghiên cứu Viên, thật sự cảm tạ ngươi đã cứu ta tức phụ. Tính lần trước nữa đi trong đoàn ban nội Ngài tính đã cứu ta hai lần. Tương Nghị thập phần cảm kích nói. Tôn Lão Sư là người tức phụ. Tư Văn Kinh ngạc hỏi. Tương Nghị gật đầu. Ta này hơn nửa năm không đã trở lại. Lần này cần không phải tức phụ sinh hài tử. Cũng không tới phiên ta phóng thăm người thân già đâu. Trong đoàn sự vốn dĩ liền hội. Lại là như vậy cái cơ yếu địa phương. Hắn làm đoàn trưởng càng là ly không được. Lần này hắn trở về thăm người thân. Mạnh tử thăng phải ở trong đoàn chủ trì công tác. Dù sao hai người không cùng nhau ra tới thời điểm. Tư văn trước nay liền không hối hận quá giúp cái này vội, hiện tại biết tôn lão sư là tưởng đoàn trưởng ái nhân lúc sau, càng là cảm thấy lại vất vả cũng là đáng giá. Ngươi tổng không thể làm người ở biên cương chịu khổ, tức phụ sinh hài tử còn như vậy gian nan đi. Tôn lão sư khôi phục khá tốt. Hài tử thế nào? Ta vốn dĩ muốn đi nhìn một cái, lại sợ trong nhà vốn dĩ liền chiếu cố ít người, ta đi lại cấp thêm phiền toái. Mẹ con hai cái đều không tồi, hài tử so mới sinh ra thời điểm rắn chắc không ít. Tường nghị cười đáp. Hắn hiện tại đối Tư Văn tràn ngập kính ngưỡng cùng cảm kích, đã sớm không phải ban đầu khi nói Tư Văn là nha đầu khi đó bộ dáng. Ta tức phụ phi đuổi đi, ta chạy nhanh tới nói lời cảm tạ. Nói ra ở cự còn muốn đích thân lại đây một chuyến. Đại phu nói nếu là lại vãn chút tới, phòng trường ta khuê nữ sẽ có nguy hiểm. Tường nghị nói lên này đó tới cũng là nghĩ lại mà sợ. Hắn lâu không ở nhà, tức phụ một người thực không dễ dàng. Hắn không nghĩ tới sinh hải tử thời điểm sẽ như vậy hung hiểm. Tư Văn nghe nói mẹ con đều hảo cũng thật cao hứng. Nàng chính là nhớ rõ kia tiểu khuê nữ lúc mới sinh ra trở giống tiểu miêu dường như tiếng kêu đâu. Thật tốt quá, nói cho tôn lão sư đừng làm cho nàng động, quay đầu lại ta đi xem nàng. Đang nói đâu, chính lâm nhìn thời gian đứng dậy hướng phòng bếp đi, hôm nay tưởng đoàn trưởng ngàn vạn ở nhà ăn cơm, nếm thử tay nghề của ta, ta có thể gặp lại thật đúng là duyên phận, nhưng đừng cô phụ này duyên phận. Hắn chính là nhớ rõ tức phụ trở về lúc sau nói qua nói, bọn họ đều nhưng chiếu cô ta, cho ta đơn độc khai tiểu táo các chiến sĩ ăn cũng chưa ta hảo. Nghĩ vậy Nhi hắn liền tưởng hảo hảo báo đáp nhân gia, không nói cái khác, cho người ta làm điểm ăn ngon, cũng coi như là cảm tạ bọn họ đã từng như vậy chiếu cố tứ phụ. Tưởng nghị nguyên bản không chịu, ở tư văn cùng Trình Lâm hai hạ khuyên bảo hạ rốt cuộc tùng khẩu, hắn hiện tại là thiệt tình cảm tạ này hai vợ chồng, tưởng cùng bọn họ tương giao, tới liền đi luôn là không tốt. Tưởng nghị nhìn đến ở vây giường nhìn chằm chằm vào hắn xem béo hoa hoa, đứa nhỏ này hảo, không khóc không náo liền nhìn chằm chằm vào hắn xem, nhân là vừa rồi đương cha, đúng là tình thương của cha bạo lều thời điểm. Tưởng nghị đứng lên đi đến vây mép giường, hướng về phía vây giường chỉnh chỉnh tiểu bằng hưu vươn tay. Trinh Trình thực nghệ tình cũng vươn tay, nhưng ở muốn cùng Tưởng nghị nắm lấy thời điểm đột nhiên hướng lên trên ruồi, dùng tay nhỏ bắt được hắn quân mũ mũ duyên. Tưởng nghị cảm thấy thú vị, ngươi cũng tưởng mang quân mũ, đeo quân mũ về sau đã có thể phải làm quân nhân a. Trinh Trình nào biết đâu rằng lời hắn nói là có ý tứ gì tay nhỏ có lực tốn mũ duyên không buông tay. Tường nghị cười đem mũ hái được xuống dưới, mang tới rồi trình trình trên đầu. Trình trình mang lên mũ giống như cảm thấy khá tốt chơi dường như, loạn trọng đầu khanh khách cười không ngừng. Tư văn cùng trình lâm tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là này phó cảnh tượng. Một thân quân trang nam nhân nửa ngồi sổm vây trước giường, trong miệng kêu cúi chảo, trên tay hành lễ. Vây trên giường hài tử trên đầu mang rõ ràng đại không ít quân mũ. Ở nam nhân cho hắn kính xong lễ sau cũng giống mô giống dạng thò tay đi cấp nam nhân tuổi chào Hai người ngươi kính xong ta kính, chơi một bao kính. Tư văn giờ khóc giờ cười, trình trình hẳn là chưa thấy qua người khác mang loại này mũ, cho nên mới như vậy cảm thấy hứng thú. Tường nghị còn liền thật cho hắn mang lên, cũng thật là quán hải tử. Chạy nhanh còn cấp thúc thúc, cái này cũng không thể chơi. Tư văn vừa nói vừa đi qua đi, muốn đi lấy trình trình trên đầu mũ. Tiểu mập mạp giống như biết mẹ nó muốn tới đoạt dường như. Hai chỉ tay nhỏ một ôm, như thế nào cũng không cho mẹ nó. Không có gì đáng ngại, ta đã nói với hắn hảo, hiện tại mang về sau liền phải tham gia quân ngũ, hắn đã ứng, rồi. Tường nghị cười nói, cú đánh trình chớp chớp mắt, giống như đang nói đây là hai ta ước định Nga. Tư văn vô ngữ, tâm nói ngươi cùng cái một tuổi nhiều hài tử cũng có thể nói tốt, hai ngươi là sao có tiếng nói chung. Cuối cùng vẫn là trình lâm ra ngựa, mới tử con của hắn trong tay đem mũ đem ra. Trình trình là trời sinh thức thời giả. Biết đối mặt cái dạng gì người còn có thể lại chống cự một chút, đối mặt cái dạng gì người chống cự chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ba người ngồi vào trước bàn cơm, trình lâm động tác nhanh nhẹn, này trong chốc lát 4-5 cái đồ ăn liền tựa bàn. hắn từ trong ngăn tủ lấy ra một lọ chân quý rượu ngon tới, cùng tưởng nghĩ nói. Hôm nay thắt phúc của ngươi, hai ta có thể uống điểm nhi, ta chính mình ở nhà khi chính là trước nay không này đãi ngộ. Ta đây liền ít đi bồi ngươi uống điểm, ta hàng năm ở bộ đội, cũng là thời gian rất lâu không chạm vào rượu. Chính lâm cấp hai người một người đầy một ly, căn bản là không tính tư văn phần. Tư văn vô nữ trắng này hai người liếc mắt một cái, lúc này liền đại nam tử chủ nghĩa, không phải khen nàng lợi hại lúc. Nam nhân có rượu giống như là đả thông hai mạch nhâm đốc, liền nội hướng người đều có thể nhiều lao hai câu, huống chi là này hai cái người có cá tính đâu. Tuy rằng một cái ở quân doanh, một cái ở chính phủ cơ quan, nhưng hai cái nam nhân ngoài dự đoán có đề tài, đều là từ nông thôn ra tới, đều dựa vào chính mình năng lực dốc sức làm đến bây giờ. Bọn họ căn cơ là giống nhau, so người khác càng biết đối phương gian khổ. Một ly lại một ly, hai người từ nguyên lai khổ nhật tử vẫn luôn giảng đến bây giờ, đến cuối cùng tưởng nghị trực tiếp cùng tư văn thay đổi vị trí, ngồi xuống trình lâm bên người, liền kém ôm cánh tay lao. Tư văn, đến, hiện tại liền ta ngồi châu ngồi đều không có. Tường à, đừng trách đương đại ca lắm miệng, ngươi tức phụ không dễ dàng, vẫn là tận khả năng nhiều trở về chiếu cố chiếu cố, nếu không này nương hai đến tao nhiều ít tội. Trình lâm biết tưởng nghị công tác đặc thù, nhưng hắn đau nhất tức phụ, nghĩ đến hắn tức phụ nếu là chính mình một người mang theo hài tử, hắn này tâm liền cùng sẹo dường như đau, liền nhịn không được nhiều lời hai câu. Ta sao có thể không biết đâu, ta cũng không có biện pháp à, lo lắng này đầu không rảnh lo kia đầu nhắc tới này tưởng nghị một ngụm đem trong ly rượu cất buồn, quá đoạn thời gian mặt trên khả năng sẽ điều động ta hồi thành phố a, đến lúc đó là có thể chân chính đoàn tụ đi. Đây là chuyện tốt a? Tư văn buột miệng tốt ra, nhưng lại cảm thấy không đúng. Này Tưởng nghĩ như thế nào cùng táo bón dường như, một chút vui mừng đều nhìn không ra tới. Tưởng nghĩ lại uống lên một ly, chuyện tốt, là chuyện tốt. Chính là ta thật luyến tiếc rời đi kia phiến cắt vàng mà, luyến tiếc ta những cái đó huynh đệ. Nói nói, ngạnh lãng đại nam nhân hốc mắt đều đỏ. Người đều nói bọn họ khổ, là khổ, nhưng loại này khổ là bạn nhiệt tình yêu thương ở bên trong. Ngân ấy năm, quân doanh chính là hắn ra, hiện tại làm hắn rời đi ra, liền tính là làm hắn đi cái càng thoải mái địa phương. Cũng không phải nhà hắn a. Tư văn đôi mắt nóng lên, nàng cũng là đi qua quân doanh mới có thể thể hội loại này cảm tình. Nàng ở nơi đó chỉ đợi ngắn ngủn một trận, càng không cần phải nói tưởng nghị cái này lấy quân doanh vì ra người. Trình lâm thật mạnh vỗ vỗ tưởng nghị bả vai, sở hữu tưởng lời nói đều chút xuống ở bên trong. Hắn hiện tại nói cái gì đều có vẻ tái nhợt, chỉ có thể bồi hắn một ly ly uống. Sự tình là như thế nào phát sinh đến cuối cùng, tư văn không biết. Dù sao chính là tưởng nghị hoàn toàn uống đức phim. Bị đợi đến phòng nhỏ đi ngủ tỉnh rượu đi. Nàng kia được xưng ngàn ly không say lão công chống cánh tay nói thẳng. Ta huynh đệ không dễ dàng a không dễ dàng. Tư văn, là rất không dễ dàng, nhưng ngài có thể không phải vẫn luôn lặp lại nói sao. Tường nghị ngủ nửa buổi chiều mới tỉnh rượu, uống lên điểm quả lê canh, làm dạ dày thoải mái điểm về sau. Hắn cực ngượng ngùng nói, ta đây là tới nói lời cảm tạ, kết quả còn uống cao, thật là. Chính lâm vội vàng đánh gây hắn, đây là nói nào nói, về sau ta chính là huynh đệ Đến chính mình ca ra uống chút rượu có cái gì nhưng nói. Về sau ngươi thường xuyên tới, hai anh em ta thường tụ. Tường nghị cũng cảm thấy cùng Trình Lâm hai cái rất là hợp ý. Tuy rằng hai người tính cách hoàn toàn bất đồng, Trình Lâm rõ ràng là mạnh tử thăng kia quải. Nhưng hắn luôn luôn cùng loại này có lòng dạ người xử đến hảo. Cũng không biết có phải hay không trời cao tưởng cho hắn thiếu gì bổ gì, mới cho hắn bên người tổng an bài người như vậy. Phần 93 Được rồi, đều tỉnh rượu cũng đừng ma tức, chạy nhanh trở về nhìn xem ngươi tức phụ đi. Tư văn pha không khách khí nói, nếu các ngươi đều là huynh đệ, ta còn khách khí gì? Tự nhiên đến giống ta chị em dâu. Tường nghị một phách chán, ai ô ô nói thẳng hỏng việc, vội vàng lên liền phải đi ra ngoài. Tư văn gọi lại hắn, không kém này trong chốc lát, cầm đồ vật ở đi. Tường nghị ngốc, đồ vật. Hắn liền xách điểm thuốc lá và rượu điểm tâm tới, chẳng lẽ còn làm hắn mang đi. Tự nhiên không ai muốn hắn nguyên vật lấy về, trình lâm cùng tư văn thừa dịp hắn ngủ thời điểm sửa sang lại hảo vài thứ. Có hải tử không có mặc quá vô dụng quá quần áo món đồ chơi, Lưu Đại minh hồi hồi đều cấp từ phương nam mang, không đợi dùng tới đều nhỏ, vừa lúc cấp tưởng nghị tiểu khuê nữ. Còn có cấp tôn thiến chuẩn bị ăn đồ bổ, nàng sinh hải tử bị tội, ở cự nhưng nhất định đến ăn được điểm hảo hảo bổ bổ. Mặt khác tư văn còn cấp chuẩn bị cái dục anh chỉ nam, viết thượng một ít khoa học dưỡng hoa phương pháp, dù sao nàng lớn này bộ tới là không như thế nào bị tội, nếu không liền mỗi ngày một ngày tam đốn gạo kê cháo thêm trứng gà nàng liền chịu không nổi. Trước 1094 lão sư thượng tuyến, tưởng nghị thăm người thân giả hữu hạ, không ở cữ song liền hồi bộ đội. Tư văn đi xem qua vài lần tôn thiến, hàng xóm thím đem nàng chiếu cô không tồi, chủ yếu là nàng kia tiểu khuê nữ hảo mang, một chút không náo người. Tư văn ôm hài tử nhẹ nhàng vỗ, thích đến không được, này tiểu khuê nữ cùng tiểu tử thúi chính là không giống nhau, mềm mại bạch bạch, giống đoàn đông dường như, nhưng đem nàng nhi tử đều so không bằng. Trình trình gần nhất dính mẹ nó, một hai phải cùng nhau theo tới hiện tại nhìn nàng mẹ ôm hài tử khác khí thẳng dậm chân nô quan quắc Tư Văn cười ngồi sồn xuống, xuống, ngươi nhìn xem tiểu muội muội đều đang yêu, làm mụ mụ hiếm lạ hiếm lạ, chờ mẹ trở về lại ôm ngươi. Trinh Trinh nhìn đến kia đoàn tiểu thi cầu vốn là cáo kỉnh đừng quá thân mình không để ý tới, nhưng không chịu nổi dụ hoặc, rốt cuộc vẫn là biệt liễu truyền qua, dùng tay nhẹ nhàng chọc chọc nàng khuôn mặt nhỏ. Tư Văn ngay từ đầu sợ nhi tử ra tay tàn nhẫn, rốt cuộc ai biết nàng nhi tử kế không kế thừa hắn ba kia có thủ tất báo tính cách. Nhưng thấy trình trình trên mặt lộ ra tò mò biểu tình, tay nhỏ cũng không xử lực, liền yên lòng, hống hắn cùng tiểu muội muội chơi. Như vậy thích ngươi tái sinh cái khuê nữ. Tôn lão sư dựa vào trên giường đất cười nói, nàng cảm thấy tư văn gia nhi tử liền rất hảo, cơ linh lại chắc địch, thật tốt mang a. Nhưng sinh không được lâu, hội nghị tinh thần đều phát đến đơn vị, muốn nhị thai phải từ trước. Tư văn giống như buồn rầu nói, kỳ thật nàng cũng không tưởng lại muốn cái hài tử, liền tính là nàng muốn. Trình Lâm cũng không thể đồng ý ai nhìn thấy nàng mang thai khi tao tội, Trình Lâm nói, mặc kệ là nam hay nữ đều lại từ bỏ. Chỉ là nàng không nghĩ tới hạn chế nhị thai chính sách tới nhanh như vậy, đương nhiên chính là nàng nếu muốn, phòng trường viện nghiên cứu cũng sẽ không đem nàng thật khai trừ là được, nàng hiện tại chính là hạng mục chủ lý người. Tôn Thiến gần nhất không đi làm, còn không có nghe thấy cái này tin nhi, nhưng nguyên lai là có tiếng gió, cho nên cũng không cảm giác được kinh ngạc. Giống bọn họ như vậy vợ chồng công nhân viên gia đình. Cùng công tác móc nối tạp càng là nghiêm khắc, phỏng trừng về sau thật liền một nhà một hài nhi. Ta nghe tưởng đoàn trưởng nói hắn quá trận công tác khả năng sẽ có biến động. Tư văn nghĩ đến ngày đó tưởng nghị ở nhà nàng lời nói. ân Tôn Thiến có chút chờ mong nói, mong mấy năm nay, rốt cuộc mong đến hôm nay. Tuy rằng ta cũng biết hắn không bỏ được, bất quả nữ nhân luôn là ích kỷ điểm, không mong cái gì ra quốc nghiệp lớn, liền đồ chính mình tiểu gia đoàn đoàn viên viên. Tư văn có thể lý giải nàng tâm, tưởng nghị trở về hẳn là h� Vào kinh đoàn trưởng mặc kệ trở về chức vị biến bất biến, trên thực tế đều là thăng. Mặc dù là trở về hắn cũng như cũ sẽ là ở quân sự hệ thống, chẳng qua từ quân doanh tới rồi hệ thống chung, công tác chức trách biến hóa thôi. Nghe ta tẩu tử nói trường học cho ngươi phân phòng ở, như thế nào còn ở tại nơi này đâu, đi trong lâu cũng phương tiện chút. Nếu không phải tôn thiên cấp chỉ địa phương, tư văn ngày đó thật cho rằng nàng đi nhầm đâu, cùng người cùng ở bình thường nhà trệt, thật sự không giống như là chịu đơn vị chiếu cố quân nhân người nhà trụ địa phương. Nơi này ở mấy năm, bên cạnh thím còn có thể giúp ta chiếu cố chiếu cô hai tử, nếu là lên lầu kia cũng thật chính là ta chính mình. Tôn Thiến nói ý nghĩ của chính mình, hơn nữa tưởng nghị liền mau trở lại, đến lúc đó chúng ta phỏng trừng là muốn cùng hắn đi bộ đội đại viên trụ, quay đầu lại lăn lộn một lần lại lăn lộn một lần cũng không đủ tôn công. Tôn Thiến đem trình trình vất thượng dưỡng đất, hống hắn ăn mềm mại vân bánh, tiểu mập mạp liền tay nàng một chút ăn, nữ nhân này thoạt nhìn thật là ôn nhu cực kỳ. Tư văn là từ tâm nhãn bội phục nàng. Nàng giống như là đường biên cảnh lá hương bổ dường như, thoạt nhìn nhu nhược lại tính dai mười phần, cũng cứ như vậy nhân tài có thể bảo vệ cho tịch mịch, kiên cường một người mang theo hài tử, chờ trượng phu một năm trở về như vậy một hai lần đi, cũng may nàng đã có hy vọng. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương ngươi liền nói lời nói, ta cùng trình lâm khẳng định không hai lời. Biết đến tôn tiến nhu nhúc lời, tưởng nghĩ đi thời điểm cũng nói như vậy, hắn hòa giải trình đại ca đã là bạn tốt, cùng ngươi cũng là từng có một đoạn thời gian công tác tiếp xúc. Các người đều là người rất tốt, làm ta có việc cứ việc tìm các người. Nàng có bao nhiêu may mắn sinh hải tử ngày đó được nhiệt tâm người trợ giúp, lại có bao nhiêu may mắn cùng bọn họ thành bằng hữu, này phân tràn ngập duyên phận hữu nghị luôn là muốn tiếp tục đi xuống. Trình lâm luôn là nhớ thương chính mình đại học bằng cấp không phải quá có thể lấy ra tay, cho nên lại báo cái thành nhân hàm thụ. Hiện tại hàm thụ chương trình học chính là thực lửa nóng, phần lớn là tưởng tăng lên bằng cấp tại chức nhân viên báo danh, nhưng cũng không phải người nào đều trúng tuyển. Giống nhau phải trải qua ghi danh khảo thí. Tuy rằng hảo những người này đều khuyên Trình Lâm không cần thiết, nhưng hắn tổng cảm thấy thời điểm mấu chốt này bằng cấp sẽ đỉnh trọng dụng. Tư Văn hoàn toàn duy trì Trình Lâm ý tưởng, hắn gái kia công nông binh đại học sinh về sau thật đúng là lấy không ra tay, hàm thụ tốt xấu sau lại cũng là quốc gia thừa nhận bằng cấp. Cũng chính là hiện tại không có tại chức nghiên cứu sinh đi, nếu không nàng liền đốc xúc hắn lão công khảo tại chức nghiên cứu sinh. Trình Lâm là không biết Tư Văn tưởng đối hắn hạ lớn như vậy tàn nhẫn tay. Dù sao bọn họ hiện tại lại về tới nguyên lai như vậy một giúp một học tập trạng thái. Khảo thí khảo năm khoa, tư văn cấp hoa phàm vi, mỗi ngày chịu tan tầm sau mấy cái giờ bắt đầu ô tập. Chúng ta từ toán học bắt đầu, chính trị ta liền không cho ngươi nói, ngươi chính trị giác ngộ có thể so ta cao nhiều. Tư văn ngày đầu tiên liền lấy thượng nguyên lai đương lao sư cái giá, đối với cái này duy nhất học sinh bắt đầu rồi dạy bảo. Nói cũng kỳ quái, hai người kết hôn lâu như vậy, hai tử đều một tuổi nhiều, cũng coi như là lao phu lao thê. Nhưng Trình Lâm hiện tại nhìn Tư Văn Cố tình sú mặt, có nề nếp dạy hắn bộ dáng, như thế nào liền cảm thấy như vậy tâm động đâu. "Uy, Trình đồng học, ngươi nghe ta nói chuyện sao?" Tư Văn nhíu mày, người này rõ ràng là lẫn mất sao, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, cũng chưa mang chuyển biến. Nghe xong a Trình Lâm ủy khuất nói, mỗi câu đều nghe nhưng nghiêm túc. Nhìn kia miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, hắn liền tự động lâm vào đến hồi ức đi. Tư Văn cho hắn làm giáo tài, nói muốn sở đế khảo thí. Sau đó hắn ớt đúng chọn sẽ niệm mấy chữ toàn niệm ra tới, hắn còn nhớ rõ tức phụ lúc ấy muốn chết biểu tình. Mắt thấy trình lâm lại tiến vào đôi mắt thẳng lăng lăng trạng thái, tư văn cũng là phụ. Xem ra hôm nay thích hợp nghiêm sư thượng thân, không nên vui sướng giáo dụ. Nhạ, này đó sao hai mươi biến, đi sao đi, đỡ phải ngươi tổng lặn mất. Nga trình lâm ngoan ngoãn cầm giáo tài đi sao đồ vật, bị tư tư tưởng, như vậy càng giống như trước cái kia tư lao sư. Hôm nay buổi tối... Trình lâm đêm này đã lâu phi chính thức sư sinh thân phận mang nhập tới rồi ban đêm vận động chung, tư văn ban đầu như thế nào cũng không làm minh bạch hắn đêm nay như thế nào kích động như vậy, không dứt không biết mệt mỏi. Thẳng đến trình lâm ở nàng bên thai hô thành, tư Lão sư. kia một khắc, tư văn giống như là trong đầu phóng pháo hoa dường như, đột nhiên liền lên không. Cảm giác này quá mỹ diệu. Chờ tưởng nghị từ bộ đội triệu hồi tới sau, trình lâm đã thông qua khảo thí bắt đầu hàm thụ chương trình học. Hắn chuyển nhà ngày đó. Trình lâm một nhà đều đi theo đi hỗ trợ, mang lên chuyên môn lái xe lưu đại minh, còn có một con chồng trước tiểu trình trình. Kỳ thật tưởng nghị cùng tôn thiến đồ vật rất ít, bộ đội đại viện bên kia đồ vật đều là đầy đủ hết, mà mấy năm nay tôn thiến liền chính mình, trong nhà vốn dĩ cũng không có gì đồ vật, một ít quần áo cùng vật dụng hàng ngày thôi. Lần đầu tiên tới bộ đội đại viện tư văn thực kích động, hận không thể đứng gác binh lính theo chân bọn họ túi trào thời điểm nàng đều phải hồi cái lễ. Cùng nàng giống nhau kích động còn có nàng Nhi tạp, Phương diện này gen thật đúng là kế thừa nàng. Bất quá khác nhau là hắn học quá túi chào, hắn thấy binh lính chiều bọn họ túi chào lúc sau thật đúng là trở về cái lễ, đầu tưởng nghị cao hứng một phen đem hắn bớt đến trên vai, thẳng khen đây là trời sinh hảo binh mầm. Chình trình trước nay cũng chưa thấy quá nhiều như vậy xuyên màu xanh lục quần áo nhân nhi, nguyên lai like chỉ nhìn đến một cái thúc thúc liền đủ kinh hỉ, hiện tại nhiều như vậy từng hàng, còn có như vậy nhiều mang trùm mũ, hắn quả thực xem đôi mắt đều không mang theo chuyển một chút, này quần áo cũng thật đẹp đến, đừng nói bừa ha, ta nhi tử nhưng không ngựa như vậy có phụng hiến tinh thần, ta nhi tử ngậm tưởng là đương cái phú nhị đại. Tư văn bộ nói, thật sự không được đương cái quan nhị đại cũng đúng. Nàng là kính nghệ quân nhân, cũng nguyện ý vì bọn họ làm khả năng cho phép sự nghiên cứu vũ khi gì tuyệt không nói nửa cái không tự. Nhưng không đại biểu nàng muốn cho nàng nhi tử cũng tham gia quân ngũ a, tham gia quân ngũ quá khổ, nàng nhi tử vẫn là không có gì đại chí hướng, khoái hoạt vui sướng quá cả đời liền hảo. Tiếc nhưng không phải do ngươi. Trình trình đã cùng ta làm tốt ước định. Có phải hay không? Tường nghị hỏi ở hắn trên đầu vai ngắm phong cảnh tiểu mập mạp, tiểu mập mạp ngây ngốc thẳng gật đầu. Tường nghị cấp tư văn bức cái thế nào? Thấy đi. Ánh mắt. Tư văn trở về hắn một cái xem thường, nàng nhi tử hiện tại chính chơi vui vẻ, ngươi hiện tại hỏi hắn có phải hay không thích hắn phân hắn cũng sẽ gật đầu. Trình lâm vô ngữ xem hai người đấu võ mồm, này đều bao lớn người, như thế nào còn không bằng con của hắn bất lo đâu. Xem con của hắn nhiều bình tĩnh. Ngồi đoàn trưởng trên vai một chút đều không giả. Không hổ là con của hắn, kế thừa hắn tố chất tâm lý. Trước 110 bộ đội đại viện. Bộ đội đại viện là sớm đều kiến hảo, lục tục có người hướng trong trụ tiến vào. cấp bậc không giống nhau trụ phòng ở cũng không giống nhau, có trụ tiểu nhị tầng, giống nhà kiểu Tây Dường như độc môn độc đống, cũng có tập thể trụ trong lâu. Tư văn không biết đến là gì cấp bậc người có thể ở lại tiểu nhị tầng, dù sao tưởng nghĩ cái này đoàn trưởng là trụ vào người nhà lâu. Các nam nhân vội vàng đem trong xe đồ vật dỡ xuống lui tới trên lầu nâng, Tôn Thiến cùng tư văn hai cái ở trong phòng xem phòng. Hướng dương nhà ở tính hai phòng một sảnh, chẳng qua phòng ngủ đều không như vậy đại, nhưng lấy hiện tại tiêu chuẩn tính tốt, tam khẩu người cũng vẫn đủ ở có độc lập phòng bếp cùng phòng vệ sinh, Tôn Thiến nhìn thực vừa lòng. Khi còn nhỏ trụ nhà trệ trụ đủ rồi, sau lại liền luôn muốn có thể ở lại tiến nhà lầu thì tốt rồi, hiện tại cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện. Tôn Thiến cười nói, nàng là người thường ra nữ nhi Trong nhà điều kiện không được tốt lắm, chỉ là cha mẹ tương đối sủng ái, vẫn luôn cung nàng đi học thôi. Mà nàng cũng đủ tranh đua, vẫn luôn thi đậu đại học chuyên khoa, đương láo sư. Sau lại kinh người giới thiệu cùng tưởng nghị nhận thức, kết hôn mới bị điều nhập thành phố A, cũng coi như là đối gia đình quân nhân chiếu cố. Tư văn cười gật đầu, nàng là chính tương phản, từ trước vẫn luôn trụ nhà lầu, liền tổng cảm thấy độc đống phòng ở mới trụ thoải mái. Nàng khi đó trong thành trụ độc đống phòng ở nhưng không dễ dàng, phi phú tức quý không phải biệt thự chính là có đất, làm người hâm mộ đâu, cho nên nàng vẫn là càng thích chính mình ra. Nay đại viện lại nói tiếp tựa như cái tiểu xã hội giống nhau, bên trong trụ đều là bộ đội hệ thống các cấp bậc người nhà, giống tưởng nghĩ như vậy đoàn trưởng ở bên ngoài xem khả năng còn rất chất mắt, ở chỗ này quả thực một vớt một đống, căn bản là không đủ xem. Tùy quân người nhà nhóm cũng đều cá tính khác biệt, có từ ở nông thôn theo tới hoạn nạn phu thê, cũng có ở trong thành tìm tân thời đại nữ tính, tôn thiến như vậy xem như tùy điều có công tác. Còn có một ít không công tác chuyên môn liền chiếu cô trong nhà, ở chỗ này cũng không hiếm thấy. Tường nghị ra nghiêng đối diện trụ chính là lữ trưởng một nhà, tức phụ là cái thoạt nhìn rất có vài phần khôn khéo phố phường phụ nhân. thấy này phòng trụ người liền đánh giá đi đến. Thượng tuần liền nghe nói có người có thể dọn tiến vào, không nghĩ tới các ngươi hôm nay mới lại đây. Tôn thiến hướng nàng cười cười, ngài ra trụ đối diện. Là đâu, là điền lữ trưởng gia ta nghe nói nhà ngươi nam nhân là đoàn chức cán bộ. Tôn thiến gật gật đầu. Tư văn tâm nói xem ra này, tức phụ nhóm kết giao cũng đến xem láo công chức vị, lữ trưởng phu nhân giống như sắc thật eo ngạnh chút, vẫn là bọn họ này không được đơn vị phòng ở hảo, miễn này không cần thiết giao thế. Phần 94 Lữ trưởng phu nhân này liền ở trong phòng truyền khai, ngoài miệng nói các ngươi này phiến vẫn là không bằng chúng ta kia mặt hảo, phòng ở không bằng chúng ta kia đại, ánh sáng cũng giống nhau. Nhà ngươi thứ này cũng có ít, cái gì ra điện đều không có, này tân gia vẫn là hảo hảo trang điểm trang điểm hảo. Nói cực nhiệt tình lôi kéo các nàng đi nhà nàng xem. Nàng ra tới môn cũng chưa khai, đại sưởng bốn khai nhưng còn không phải là vì làm người xem sao. Tôn Thiên có chút biệt nữ, tư văn nhưng thật ra thoải mái hào phóng. Vừa lúc nàng tưởng tham quan một chút cán bộ cao cấp trong nhà là cái dạng gì đâu, cũng coi như là viết làm tư liệu sống tích luy đi. Hai phòng một sảnh phòng ở quả nhiên muốn so đối diện cách cục đại lại hảo chút, nhân ra trang trí cũng sắc thật không bình thường. Bộ đội nguyên lai like cấp xứng một chất cái bàn ghế ghế rửa cũng chưa Thay chính là hiện tại chính lưu hành ra thật tuyên mềm sofa, tân tâm kiện trói lõi bại ở nhà, mặt trên đều cái màu trắng châm dịch mảnh, cũng là rất có hiện tại phong cách. Lữ trưởng phu nhân giới thiệu cái này là nhập khẩu, cái kia là ra thật, cuối cùng tới một câu. Cũng đừng nói nhà của chúng ta lão điển phô trường, này đó hắn đều là không thích, là ta nhà mẹ đẻ người, một hai phải cho ta đặt mua đầy đủ hết. Nói đến cũng là, dù sao cũng là chính mình gia trụ địa phương, luôn là muốn làm cho hảo chút ta cũng chính là được nhà mẹ đẻ người lượt đi. Tôn Thiến cười gượng một chút, nàng cùng tưởng nghĩ chính là không có như vậy gia tộc trợ lực, mỗi tháng hai người tiền lương còn phải bưu một nửa về nhà đi trợ cấp sinh hoạt đâu, dư lại hai người cũng liền tính là bình thường tiền lương trình độ. Nếu ngươi tưởng người mua điện nói cũng đừng cùng ta khách khí, ta nhà mẹ đẻ người có thể làm đến phiếu, tóm lại chúng ta về sau đều là hàng xóm, ta giúp ngươi lộng điểm tới. lữ trưởng phu nhân nhiệt tình nói, Tôn Thiến vừa định nói chính mình không cần, Nàng thiếu chính là phiếu sao? Nàng thiếu chẳng những là phiếu, còn thiếu tiền. liền nghe tư văn cười nói. Đa tạ, nhà của chúng ta cũng có thể lộng tới phiếu đâu. Nguyên lai đồ vật nghĩ liền không hướng bên này dọn, khoái phiền thoái, chờ dàn xếp xuống dưới, nhà ta cũng là muốn đem đồ vật đặt mua thượng. Vừa lúc nàng sầu đưa điểm cái gì dọn nhà lễ cấp này hai vợ chồng, hiện tại xem ra đưa cái đại gia điện cũng không có gì, nàng tránh nhiều như vậy tiền còn không phải là vì tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào sao. Chỉ cần nàng cao hứng là được, dù sao hiện tại dội vị này lữ trưởng phu nhân nàng là rất cao hứng. Tôn Thiến nghe sừng suốt, vội đi túm tư văn tay háo, bị nàng thuận thế một phen kéo lấy tay, làm ra thân mật bộ dáng tới. lữ trưởng phu nhân lúc này mới chú ý tới vẫn luôn theo ở phía sau không nói chuyện người này, nhìn số tuổi không lớn, nhưng là mặc kệ là khí chất vẫn là trên người xuyên y phục đều là thượng tầng. Hơn nữa nàng hiện tại một mở miệng, nói chuyện tự mang khí thế, liền có vẻ càng thêm không giống nhau. Lữ trưởng phu nhân trên mặt cười càng thêm chân thành, các ngươi đã kêu ta điền tẩu tử đi, như vậy kêu không thấy ngoại. Người là đối diện. Tư Văn ôm tôn tiến tay càng thân cận, ta là nàng tỷ, ta này muội tử a, người thật sự, về sau còn muốn điền tẩu tử chiếu cố nhiều hơn mới là. Đương nhiên đương nhiên, không biết nhà ngươi kia khẩu tử bộ đội Lữ trưởng trở lên người nhà nàng đều nhận thức, xác định không có này nhất hảo người, kia người này là cái gì thân phận. Nhìn khí chất cách nói năng nhưng không giống người bình thường a. Nga Ta tiên sinh A tư văn cố tình liêu liêu tóc, hắn không ở bộ đội hệ thống, là ở chính phủ công tác đâu, cũng liền giống nhau bộ môn, thực bình thường. Tư văn càng nói như vậy, điên tổ tử càng cảm thấy không bình thường, xem tư văn cùng tôn thiến ánh mắt càng là không giống nhau. Nàng liên nói sao, từ biên cương triệu hồi thành phố ai nhiều không dễ dàng sự, khẳng định là có quan hệ giúp đỡ đi lại, như vậy xem vị này tuổi trẻ tiểu đoàn trưởng sau lưng thật là có người, về sóc nhưng đến hảo hảo ở chung mới là. Nói chuyện. Tư văn liền lôi kéo Tôn Thiến đi ra ngoài, ai nguyện ý vẫn luôn ở nhà người khác đợi. Hơn nữa nhà nàng quá mùi vị, cũng không biết là cái gì mùi hương nhi, nị hoàng hơn đầu người đau. Điên tẩu tử đi theo ra tới, vừa lúc nhìn đến giúp đỡ đồ vật Trình Lâm, thấy người này dáng vẻ đường đường rất là có bộ tịch. Lại nghe xong mặt một cái mang dây xích vàng bàn tay to biểu người nói với hắn, Trình ca, đồ vật dọn xong rồi, ta đi trước đem xe dịch cái thích hợp vị trí. Này chính phủ công tác nam nhân gật gật đầu kia dây xích vàng liền thí điên chạy xuống lâu đi. điên tẩu tử giống như vô tình đứng ở hành lang trên cửa sổ đi xuống vọng thấy cái kia dây xích vàng chạy tới dưới lầu đỉnh một chiếc bóng tân xe hơi nhỏ bên. khai xe liền đỉnh đến sân biên không có gì đáng ngại địa phương. điên tẩu tử trong lòng vừa động khai xe hơi còn có như vậy thể diện cấp dưới người này cấp bậc không thấp à? đối với tôn thiến liền ân cần rất nhiều lôi kéo nàng một ngụm một gái muội muội đều cùng nàng giảng phụ cận trụ đều là nhà ai ở trong đại viện đều có cái gì phương tiện. Nói vừa tới khẳng định không thích hứng, có cái mấy ngày liền quen thuộc, biên nói còn không quên cùng tư văn ánh mắt giao lưu. Tư văn cười gật đầu, làm nghe được nghiêm túc bộ dáng. Trong lòng tưởng, có như vậy một cái biết xử sự, sự bách sự thông, nhưng thật ra phương tiện tôn thiến càng tốt dung nhập bộ đội đại viện. Cái này điển tẩu tử đảo không nhất định là đồ cái gì, có người chính là như vậy, thích kết giao có địa vị quá người tốt, đối điều kiện giống nhau người thói quen khoe khoang, đây là tật xấu thôi. Tôn Thiến đưa tư văn bọn họ xuống lầu thời điểm còn có chút ngượng ngùng, nàng biết tư văn là có ý tứ gì, vì cấp nhà mình giữ thể diện xem ra là muốn đưa chính mình ra điện, nàng không buôn cái này đi, thật là thành, tâm cùng tư văn làm bằng hữu, đảo không nghĩ tới vẫn luôn chiếm nhân ra tiện nghi. Tư văn nhéo nhéo tay nàng, không có việc gì, ta cái kia bằng hữu vừa lúc là làm cái này, có chút đặc thù con đường tới đồ vật căn bản là không tôn cái gì tiền, chỉ là không có phương tiện mình ra bên ngoài bán thôi. Cấp ta chính mình ra dụng căn bản là nhìn không ra tới. Nói hướng Tôn Thiến chấp chấp mắt, giống như chuyện thật nhi giống nhau. Tôn Thiến nghe Tư Văn nói như vậy mới xem như yên tâm, vô vô trái tim nhẹ nhàng thở ra. Như vậy tốt nhất, nếu không ta còn đang suy nghĩ ta nhưng như thế nào còn đủ đó có phải hay không cũng muốn cho ngươi kia bằng hưu chút tiền. Như thế nào cũng là quán nhân tình. Tư Văn cười nàng giản dị đáng yêu, đêm này trở thành thiện ý nói dối, không cần, coi như là ta đưa cho ngươi dọn nhà lễ vật đi. Dù sao cũng không tốn tiền tới, người này tỉnh tính ta." Nàng Hao khí nói. Hai cái nam nhân nhìn Tức phụ nhóm ở kia lẩm nhẩm lẩm nhẩm, tưởng nghị đối Trình Lâm nói, "Quay đầu lại ta này thu thập hảo thượng ta này tới ăn cơm, ta Tức phụ tay nghề tuy rằng không ngươi hảo, nhưng ta nhưng có vũ khí bí mật. Giống sợ người nghe thấy dường như thấp giọng nói, quân dụng rượu ngon cùng quân bị đồ hộ, bên ngoài không dễ đến, hương vị cũng không tồi. Kia đổi tình hảo, ta liền ở nhà chờ ngươi tới kêu ta." Trình Lâm cười nói. Đồ hộ đồ hộp. Trinh Trinh ở tưởng nghị trên vai teo, tưởng nghị cứng lại, thấp giọng hù nào, tiểu tử thúi đừng hắt teo, chờ thúc nhi cho ngươi lưu mấy hộp thịt bò. Tôn Thiến cười khúc khích, liền như vậy điểm áp đáy hòm đồ vật, đều làm ngươi hứa đi ra ngoài. Ai làm tiểu tử này có thể đắn đo người, tới hay không liền đem ta thứ tốt hùng đi. Tưởng nghị bất đắc dĩ nói, hướng về phía tiểu mập mạp tiểu nông vỗ nhẹ nhẹ hạ, tiểu mập mạp sửng sốt, nhìn mắt tưởng nghị. đồ hộp, đồ hộp. Tưởng nghị, hành, ta phủ. Tiểu tổ tông ngươi đừng hô, ngươi muốn gì ta cấp gì còn không được sao. Trước 111 nổi danh nhị tam sự. Này một năm là thật đã xảy ra hảo chút sự, trình lâm thăng trước, tư văn nhà máy năng lượng nguyên tử một kỳ thiết kế xong, tưởng nghị cùng tôn thiến đoàn tụ, lưu đại minh khách sạn thủ tục chạy tề, công trình đội đã tiến trẳng, cao ốc building đang từ nền đánh lên. Cuối năm thời điểm, từ võ bên kia lại truyền đến tin tức tốt, được trình lâm chi chiêu, hắn rốt cuộc trở thành công nhân bậc 8 người là sử thượng tuổi trẻ nhất công nhân bậc tám người. Hắn thành rộng khắp đưa tin, tự học thành tài điển hình, là phía trên phải vì người trẻ tuổi phấn đấu không thôi lập hạ hảo tấm gương. Tư võ vội vàng các nơi làm báo cáo, làm diễn thuyết. Nguyên bản một cái không tốt lời nói đại nam nhân, hiện tại ở giày đặc hội báo hạ, thế nhưng cũng có thể thanh âm và tình cảm phong phú đĩnh đạt mà nói, thành hảo chút người trẻ tuổi thần tượng. Tư văn cuối tuần lánh hoa về nhà, dù sao Trình Lâm cũng muốn thượng hàm thụ ban. Nàng chính mình ở nhà không ăn không uống còn không bằng về nhà cọ cơm ăn, quay đầu lại trình lầm tan học lại đến cọ đốn cơm chiều, tam khẩu lại cùng nhau về nhà. Mới vừa đi tiến đại viện tư văn đã nghe nói nhà mình truyền đến đồ ăn hương, nàng trong lòng vui vẻ, rốt cuộc là thân mụ, chính là tâm hữu linh tê, đều có thể tính đến ta yếu linh hải tử đã trở lại. Cao hứng lánh hoa vào gia môn, liền nghe được bên trong truyền đến náo nhiệt thanh âm, tiểu bảo, đem mụ mụ dạy người nhạc thiếu nhi cấp ra ra mãi mãi bối một lần. Theo sau phòng trong vang lên tiểu bảo thanh thúy non nớt thanh âm. Lưu tiểu uyển, Tư văn buồn bực, này không năm không tiết nàng như thế nào đã trở lại. Không phải tư văn có cái gì ý tưởng, thật sự là lưu tiểu uyển giống nhau chính là ngày Tết thời điểm lánh hoa trở về đưa tin. Tư văn không cảm thấy nàng làm như vậy có cái gì không đúng, rốt cuộc không phải chính mình thân mụn, con dâu cùng bà bà giữ lại chút khoảng cách, sinh ra vấn đề cũng sẽ thiếu chút. Hơn nữa nàng cũng chỉ là rất ít hồi nhà chồng. Những mặt khác làm con dâu cũng không có gì có thể chỉ trích địa phương. Không thường trở về mâu thuẫn tự nhiên liền ít đi, cũng liền tự nhiên không có gì có thể lấy ra tật xấu địa phương. Tư văn là không bà bà, nếu là có bà bà nói nàng không biết sẽ như thế nào làm, có lẽ cũng sẽ giống lưu tiểu huyền giống nhau, đúng hạn điểm cái máu, từng người mạnh khỏe. Bởi vì không biết nàng bà bà là cái dạng gì người, cho nên nàng cũng không tiện với đánh giá lưu tiểu huyền. Tư mẹ tư ba đối việc này xem cũng tương đối đạm. Có thể là tư văn một nhà tổng trở về nguyên nhân, so với nghe tức phụ lời nói nhi tử, bọn họ đối mọi chuyện đều quan tâm nữ nhi con rể càng thân cận chút, cho nên cũng không cảm thấy thế nào. Nhưng Lưu Tiểu Huyền hôm nay đã trở lại, tư văn tổng cảm thấy rất kỳ quái, không phải nàng phong cách ra. Suy nghĩ quay cùng gian, trong phòng bếp Lưu Tiểu Huyền đã nghe được cửa phòng mở thanh, thăm dò ra tới vừa thấy, kinh hỉ tê ực. Văn văn đã trở lại. Thật là cái có lục ăn, ta hôm nay vừa lúc làm ăn ngon. Chính chính mau đi tìm ca ca chơi, ca ca có thể tưởng tượng ngươi, mỡ còn cho ngươi làm kiện tiểu y ghề phục, một hồi cho ngươi thử xem. Tư văn buông ra nhi tử tay, chụp hắn một chút, tiểu mập mạp liền vững vàng chính mình đi đến buồng trong đi, một chút không nóng nảy, rất có điểm nhi đại tướng đi an ủi tiểu binh y tứ. Tư văn chính mình tiến đến phòng bếp đi, lưu tiểu huyển quả nhiên thức thời sát tay cầm cái mới vừa tạc ra viên, nhét vào miệng nàng, năng à, đường một chút đều đuốt. Tư văn năng thẳng ha hơi. Nhưng vẫn là hướng Lưu Tiểu Huyển dựng thẳng lên cái ngón tay cái, ý tứ là hương vị không tồi. Lưu Tiểu Huyển cười ha hả lại tạc nồi viên, đừng nóng nội à, trong chốc lát còn có da hộ, khoai tây hộ. Tư văn khen ngợi thẳng gật đầu, hàn huyên vài câu buồn bực hướng trong phòng đi, hôm nay đây là làm sao vậy? Lưu Tiểu Huyển thường lui tới tiến phòng bếp cũng chỉ là trợ thủ, hôm nay thế nhưng một tay toàn bao đường đầu bếp. Trong phòng, Tiểu Bảo cùng trình trình làm ở trên giường đất, trình trình trong tay cầm cái hoa buồn, phiên. A phiên cũng không biết hắn rốt cuộc có thể xem hiểu không. dù sao hắn phiên một tờ tiểu bảo liền thấu đi lên chỉ vào giảng một đốn, trình trình không nói lời nào, liền chọn chính mình thích kia trang triển khai, chờ tiểu bảo giảng. nhị lao ngồi ở giường đất duyên thượng cười tủm tỉm xem tôn tử cùng cháu ngoại, tư mẹ nhìn đến nữ nhi vào được vô vô giường đất duyên, tư văn nhưng không hướng kia ngồi, ngồi cũng ngồi bất chính còn cuộn chân. nàng kêu ba mẹ, chính mình đến trên ghế đi ngồi, đại ghế bành mặt sau phóng thật dày cái đệm, nghỉ hoài đặc biệt thoải mái. Tư ba ừ một tiếng, liền lại đi xem Hải tử đi, lão nhân ngoài miệng không nói, nhưng nhất định là tưởng tôn tử. Lưu tiểu huyền mang Hải tử trở về số lần thiếu, khó khăn trở về một chuyến lão đầu nhi lực chú ý tự nhiên đều ở Hải tử trên người. Tư mẹ quay đầu nhìn mắt nữ nhi, ngoài miệng lại nhải, lớn như vậy còn ngồi không ra ngồi đâu, hảo hảo ngồi, đỡ phải Hải tử theo ngươi học. Tư văn giật mình, ý tứ là ta chính là nghe lời, nhưng là trên thực tế cùng nguyên lai like cũng không gì khác nhau. Hai tử nếu là thật cùng nàng học như vậy ưu tú, kia lười điểm cũng không gì không tốt. Rốt cuộc đầu hốc đã đủ mệt thân thể nếu là lại không nghỉ ngơi sao có thể tao trụ A. Tư mẹ trắng khuê nữ liếc mắt một cái, nhưng vẫn là đứng dậy đi đến bên người nàng, ngồi ở bên cạnh trên ghế, thò lại gần nhỏ giọng đối khuê nữ nói, thấy ngươi tẩu tử không? Thấy A, phòng bếp nấu cơm đâu? Tư văn nói, biết nàng vì sao trở về không? Tư mẹ hỏi, tư văn trọng mắt trừng lưu viên, ngài hỏi ta, Ta còn muốn hỏi ngài đâu, ngài này rốt cuộc có gì lực hấp dẫn, đem ngài con dâu đều câu đã trở lại a? Tư mẹ biên suy nghĩ biên nói, ta cũng như vậy tưởng đâu, nhưng là không có a. Suy nghĩ nửa ngày mới phát hiện nữ nhi hình như là ở treo gẹo nàng, ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên Tư Văn lộ ra cái đái hận cười tới, khí Tư mẹ thẳng đấm nàng. Một chút không vì mẹ phân ưu, liền sẽ bắt ngươi mẹ tìm về vui. Ta muốn ngươi này khuê nữ có gì dùng. Phần 95 ngài có thể tưởng tượng hảo a. Ta vô dụng đúng không? kia về sau ta cũng không trở lại, xem ngươi bản thân ở nhà không nghĩ ta tưởng thẳng chạy đại nước ngũi. Tư văn hừ một tiếng, lao thái thái chính là mạnh miệng. Không ngươi ta còn có nhi từ đâu, không gặp con dâu của ta đều đã trở lại. Tư mẹ ngoan cố nói, lời tuy nói như vậy, hai người càng nghĩ càng kỳ quái, Lưu Tiểu Huyển rốt cuộc là vì sao trở về a? Trên bàn cơm, Lưu Tiểu Huyển ân cần cho mỗi cá nhân đều thịnh cơm, một bàn đồ ăn chính là nửa điểm không đi Đều là tạc thiêu loại này phí công phu đồ ăn. Nếu không nghĩ ra, tư văn liền không nghĩ, dù sao có việc nói sớm muộn gì sẽ lộ ra tới. Nàng miệng rộng sao ha ăn cao hứng, này hình như là nàng lần đầu tiên ăn Lưu Tiểu uyển đứng đắn làm cơm. Đừng nói, tay nghề thật đúng là không tồi, trách không được tư võ trở về ăn cơm số lần đều thiếu đâu. Lưu Tiểu uyển thịnh xong cơm còn không quên chiếu cố mỗi người, lại là cấp cái này gấp đồ ăn, lại là khuyên cái kia ăn nhiều một chút, xem đến tư mẹ đều thế nàng mệt hoảng. Tiểu Huyền a, chính ngươi ăn nhiều, đều là người trong nhà, không cần chiếu cố. Ai? Lưu Tiểu Huyền lúc này mới đáp ứng chính mình ăn thượng cơm. Người một nhà đang ăn cơm cũng chưa động tĩnh, hai đứa nhỏ cùng còn đùa nghịch không rõ chiếc đũa phân cao thấp. Tư ba tư mẹ ăn chính mình, Lưu Tiểu Huyền nói vài câu cũng không có gì lời nói. Tư Văn thở dài, này cơm ăn thật mệt, nhưng vẫn là đánh lên tinh thần tới sinh động sinh động không khí, liền tính là giúp Lưu Tiểu Huyền một phen đi. Tẩu tử, ta ca hôm nay như thế nào không trở về? Nhà máy không nghỉ. Lưu tiểu huyền có chút cảm động nhìn tư văn liếc mắt một cái, ngữ khí có chút nhàn nhạt, nhạt, nhưng rõ ràng lời nói có ẩn ý nói, nghỉ, nói là muốn chuẩn bị tuần sau đi ra ngoài diễn thuyết sự, còn phải cho gửi thư người hồi âm, cho nên liền lại đi nhà máy. Hoặc, ta ca hành A, rất được hoan nên A, còn có cấp viết thư. Tư văn cười nói, hiện tại cái này niên đại mọi người vẫn là thuần phát, đối với có thể khích lệ chính mình người cùng sự luôn là không tiếp tích chính mình tình cảm thường xuyên viết thư biểu đạt chính mình cảm tưởng. Nàng Phát còn tiếp tiểu thuyết thời điểm, ban biên tập liền thu hảo chút tin, nghe nói đều là lấy bao tài trang. So với về sau người bị các loại tin tức tràn ngập vây quanh, một ít cảm tưởng tới mau đi cũng mau hiện tại người quả thực quá đáng yêu đi. Nhìn đến từ ba tư mẹ cũng cười gật đầu, lưu tiểu huyền cuối cùng là nhịn không được có chút oán trách nói. Còn không ít đâu, đều biêu đến trong xưởng Ban đầu còn hướng ra lấy, mỗi ngày hồi âm đến nửa đêm, hiện tại nói là tin quá nhiều đều lấy không được, tất cả đều đôi ở đơn vị, liền cuối tuần đều không trở lại, nói là phải về tin. Tư mẹ Tư Văn liên nhau, được rồi, biết Lưu Tiểu Huyền là vì sao trở về. Này nói miệng cứng xem như đẩy ra sau, Lưu Tiểu Huyền nói liền phảng phất kia khinh tiết mà ra hướng thủy, không ngừng ra bên ngoài kích động. Lại là nói Tư Võ Thăng công nhân bậc tám lúc sau tổng thượng bên ngoài làm báo cáo, thường xuyên đi công tác. Lại là nói không giống từ trước như vậy cố ra, tâm đều hệ nhà máy thượng. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp tới một câu. Văn văn, ngươi nói ngươi ca sẽ không bên ngoài có người đi. Tư văn một ngụm cơm thiếu chút nữa đều phun ra tới, tư ba chiếc đũa một đốn, sắc mặt có chút không vui. Tư mẹ vội vàng đem ăn xong rồi xem náo nhiệt tiểu huynh đệ hai mang về bùng trong, làm cho bọn họ ở trên giường đất xem tiểu họa báo chơi. Tiểu huyền A, về sau ngươi nói chuyện chú ý điểm, đừng cái gì đều ở hài tử trước mặt nói. Hài tử tuy rằng con nhỏ, nhưng nhất có học tập lực thời điểm, khó tránh khỏi học cái gì lại đi ra ngoài nói đi, đến lúc đó nhiều không tốt. Tư mẹ cực nhỏ như vậy cùng Lưu Tiểu Huyền nói chuyện, rốt cuộc không thường trở về con dâu cũng không thế nào qua thủ, càng ngượng ngùng nói. Nhưng nàng làm cả đời giáo dục, nhất chú trọng này đó, theo lý thuyết Lưu Tiểu Huyền cũng là lão sư, như thế nào có thể không càng thêm chú ý đâu. Lưu Tiểu Huyền hơi có chút ủy khuất, trên thực tế chính là nàng lão công đột nhiên phát hỏa, sau đó vội, sau đó không về nhà, nàng không tới tìm nhà chồng chi viện còn có thể như thế nào. Tư văn thanh thanh giọng nói, tẩu tử, ngươi có phải hay không nhiều lo lắng? Ta ca hẳn là không phải là người như vậy, lời nói còn chưa nói xong, thấy Lưu Tiểu Huyền bẹp đi xuống miệng, nàng lập tức lại bỏ thêm một câu. đương nhiên, nếu hắn thật làm ra như vậy sự, ta đây nhất định đứng ở ngươi bên này, ta tin tưởng ba mẹ cũng nhất định đứng ở ngươi bên này. Dứt lời thật mạnh gật đầu, Lưu Tiểu Huyền sắc mặt mới hảo chút. Kỳ Thật Tư Văn thật cảm thấy Tư Võ không phải người như vậy, hắn kia trong đầu có thể cất vào nhà máy, công nhân bậc tám mộng tưởng, Lưu Tiểu Huyền cùng Hai Tử đã là lớn nhất cực hạn, lại làm hắn đi ra ngoài làm ngoại tình. Hắn não dung lượng sợ là không đủ. Tư Văn càng có khuynh hướng Tư Võ đây là người trợt hồng lúc sau đầu hốc nóng lên kỳ, ước gì dùng sức thiêu đốt chính mình tới xứng đôi tuổi trẻ nhất công nhân bậc tám người cái này thanh danh, một cái bình thường công nhân đối mặt thình lình sẽ ra nhiều người như vậy kính ngưỡng, còn không phải là manh hùi âm sao? Chờ hắn viết tới tay rút gân thói quen cũng liền dừng lại. Lưu Tiểu Huyền đâu, càng là tâm lý thất hạnh. Vốn dĩ tố cầu chính là tìm cái kiên định buồn phận lão công sinh hoạt, đương nhiên nàng cũng đốc thúc lão công tiến tới vì chính là làm tiểu gia đình điều kiện càng tốt. Nhưng ai biết hắn lão Công một chút đã bị đứng lên tới đâu. Loại này danh nhân lão Công nàng không tưởng tượng được đến quá, tự nhiên cũng sẽ không xử lý sẽ đối mặt tình huống. Mắt thấy luôn luôn nghe lời lão Công hiện tại bận về việc làm diễn thuyết, hồi phần tin, nàng liền hoàn toàn ốc, lúc này mới nhất thời đầu vóc hiểu sai. Bất quá người này liền dấu vết để lại cũng chưa tìm được đâu, liền hồi nhà chồng một đốn tố khổ, muốn cho nhà chồng chi viện, mẫu chốt người ngày thường đều không tới thắp hương. Lâm thời lại đây nghẹn bái Phật, cũng không biết Phật có chịu hay không lý ngươi Nga Trước 112 linh hồn bà lữ Tư ba tư mẹ rốt cuộc cũng không phải kia chỉ che chở nhi tử hôn người Con dâu đều tìm trong nhà tới, bọn họ như thế nào cũng đến làm tỏ thái độ không phải Ở tư ba trong điện thoại cường ngạnh yêu cầu hạ Người bận rộn tư võ cuối cùng là trở về tranh ra Người một nhà vây quanh ngồi xuống cùng nhau Tư ba tư mẹ sụ mặt không nói lời nào Tư võ biểu tình phấn khởi chung lại mang theo chút quần thâm mắt Lưu tiểu huyền thẳng túi đầu đùa nghịch trong tay tiểu y hề phục, cái này nói là cho trình trình làm quần áo tư văn là không dám muốn, đều xoa xoa thành như vậy, giống đoàn rẻ lau giường như. Một phòng người không một cái nói chuyện, tư văn chỉ có thể lại đảm nhiệm cái này trước ngẩng đầu lên. Nàng chầm ngâm một chút vẫn là quyết định từ từ võ xuống tay, ca, người gần nhất diễn thuyết làm không ý ta. Lần sau đi đâu a? Nhắc tới gần nhất hành trình, tư võ tinh thần tỉnh táo, tươi cười đầy mặt nói, sau tuần muốn đi Cấp nơi đó bọn tỷ muội thêm cố lên phình phình kính nhi. Lưu tiểu huyền nhíu môi, xem đi, đi sưởng dậy đâu, quay đầu lại lại lão một ít cô nương cấp gửi thư. Tư văn vì tư võ này thẳng nam tư duy vô ngữ, ngươi liền nói đi chính là cán thép sưởng, nuôi dưỡng sưởng, quẳng cái gì sưởng đâu, liền nói đi vì huynh đệ nhóm phục vụ đi, lão bà ngươi cũng không đến mức luôn muốn chút có không đi. Thế nào cũng phải ăn ngay nói thật, cho nàng đệ lời nói đem. Đảo không phải cổ vũ hăn nói dối. Mấu chốt là nhìn cái gì phương hạ cái gì dược, lưu tiểu huyển hiện tại rõ ràng là phu quân đột nhiên nổi danh, nàng không có gì cảm giác an toàn, hơi chút chấn an một chút đối ai đều hảo, đỡ phải nàng lại nghĩ nhiều. Tư mẹ là không tin nhi tử có cái kia vai tâm tư, nhưng tức phụ đều tìm tới môn, nàng lại không nghĩ làm tức phụ cảm thấy nàng một mặt bên vực người mình, chỉ có thể khẽ chạm hạ bên cạnh tư ba, làm hắn nói chuyện. Tư ba không có biện pháp, ho nhẹ một tiếng chậm rãi nói, chịu quảng đại nhân viên tạp vụ tôn trọng là chuyện tốt. Ngươi có thể lấy chính mình trải qua ảnh hưởng người khác chính là lớn nhất thành tựu, Nhưng cũng không thể bởi vì cái này nổi lên cái gì vai tâm tư, nhà ta nhưng dung không giới như vậy đắc ý liền sớm ba triệu bốn người. Từ võ nghe được phía trước thời điểm còn rất cao hứng, hiện tại hắn ba rốt cuộc tán thành hắn, nghĩ đến đã từng hắn vì đương công nhân cũng từng cùng trong nhà đấu tranh quá, hiện tại có thể được đến cha mẹ tán thành, hắn cảm thấy hết thể nỗ lực đều đăng giá. Nhưng nghe được mặt sau như thế nào càng nghe càng không thích hợp đâu. Tâm Tư a. Ai sớm ba chiều bốn à. Tư võ buồn bực, đi xem hắn ba, hắn ba vẻ mặt xấu hổ. Đi xem mẹ nó, mẹ nó chiều hắn tức phụ bên kia cho hắn đệ cái ánh mắt. Lưu tiểu huyền được cha mẹ chồng duy trì, đã nổi lòng bình tĩnh không ít, thấy lao công nhìn chằm chằm chính mình xem, có chút trột dạ nói. Xem ta, làm gì? Rõ ràng là ngươi mỗi ngày hồi âm trở lại nửa đêm, hiện tại cuối tuần đều không trở về nhà, liền tính là không có, ta cũng là phòng hoạn với chưa xảy ra. Tư võ đôi mắt trừng lưu viên. Ngươi cùng ba mẹ nói ta ở bên ngoài động ai tâm tư. Ngươi có chứng cứ sao ngươi? Đây là ngậm máu phun người. Còn phun đến hắn ba mẹ nơi này tới. Tư võ tính tình hảo, vẫn luôn là theo Lưu Tiểu Uyển cực nhỏ cùng nàng trứng mắt, cho nên thỉnh lình lần này tử Lưu Tiểu Uyển cũng có chút phạm sợ. Nhưng nữ nhân còn không phải là như vậy sao? Cãi nhau khi liền ngươi mày hướng lên trên nhiều trọn 0.1cm đều là nguyên tội, đều có thể bay lên đến ngươi không yêu ta mặt trên hiện tại không có có thể đại biểu về sau không có sao tiểu cô nương mỗi ngày cho ngươi viết thư biểu đạt tái mộ ngươi mỗi ngày hồi a hồi thường xuyên qua lại ai biết có thể hay không khởi cái gì tâm tư la mã không phải một ngày kiến thành vai tâm tư cũng không phải một ngày có thể lên nam nhân nói nói cũng chưa chuẩn ta không xem khẩn điểm về sau khóc chính là ta lưu tiểu uyển cũng chừng nổi lên đôi mắt dù sao hiện tại ở nhà chồng nàng cũng không thiệt toil được ai sợ ai à nàng vốn di chính là cất giấu lợi hại Tư mẹ nguyên lai cũng là nhìn chúng nàng điểm này, hiện tại nàng này lợi hại hướng về phía chính mình lao công tới, khí thế cũng là đủ bắt người. Tư văn nhìn nàng này tẩu tử ụ, miệng nhỏ ba ba mau đều làm nàng không kịp đỡ chán thở dài. Này rõ ràng rất chính một người, như thế nào một cái nhau liền hướng ai đi đâu. Không lớn sự, hiện tại như vậy một chỉnh ngược lại thượng cương thượng tuyến, không đến mức ca. Nghĩ từ lao đồng sự khi liền có tình phân, hơn nữa lưu tiểu uyển chỉ là nhất thời đầu góc không chuyển qua kinh nhi. Thả tư võ sắc thật quá thằng nam, nếu là nhiều vài phần lão cá tâm tư dùng tại gia đình thượng, khả năng cũng không nhiều chuyện như vậy. Tư văn mắt thấy tư võ lại muốn bén lên khí thế phản bác, lập tức gấn xuống nút tạm dừng. Được rồi, đều bất tranh cái đi. Không thể không nói tư văn nói chuyện vẫn là rất có trọng lượng, rốt cuộc cũng là tư võ đau nhất muội tử, lưu tiểu huyển nhất kính người. Hai người vừa nghe tư văn nói như vậy đều không nói, một cái dương đầu, một cái nhấp miệng, ai cũng không ai ai. Tư ba tư mẹ là vô lực hiện tại mới cảm thấy nhi nữ là tới đòi nợ lời này là ý gì. Từ trước bọn họ không tổng trở về, cũng không gì đại sự, cho dù có cái gặp gành cũng nháo không đến bọn họ trước mặt tới, mắt không thấy tâm không phiền đảo cũng cảm thấy khá tốt. Hiện tại này hai người một nháo lên, đem hai vợ chồng già nháo đầu lưu đại, mắt thấy cao huyết áp đều bạo biểu, này còn không phải là tới đòi nợ sao. tư văn xem nàng ba trạng thái không đúng, vội vàng lại là cấp đổ nước lại là thuận ngực, cung cấp tư võ lưu tiểu huyền hoàng sợ. Lão nhân sắc mặt đều không bình thường. Thật vất vả tư ba hòa hoán điểm, tư mẹ cũng không nghĩ quản những việc này. Bọn họ còn có thể sống bao lâu, nhà ca một ngày là một ngày, mắt không thấy tâm không phiền, các ngươi về sau vẫn là thiếu trở về đi. Sau đó đỡ tư ba liền về phòng nằm đi. Tư vô cùng lưu tiểu huyền bị chấn như vậy lập tức đã sớm không có tính tình, đều héo héo ngồi không nói lời nào, tư văn điểm hai người bọn họ, xem các ngươi cấp ba khí. Lúc này không kém càng đại khi nào a? lại nói bọn họ không nháo tư ba xác thật không thể phạm cao huyết áp. Tư võ cùng lưu tiểu huyền một câu cũng không dám phản bác, từ tư văn chỉ cái mũi của trách, "Tẩu tử, không phải ta nói ngươi nàng đầu mâu trước nhắm ngay lưu tiểu huyền. Ta có thể thông cảm ngươi hiện tại khuyết thiếu cảm giác an toàn, sợ ta ca thật ở bên ngoài thế nào, ngươi cùng hai tử làm sao bây giờ?" Lưu tiểu huyền nghe xong lời này, nước mắt xoát một chút liền xuống dưới, đều nói nàng làm, nhưng nàng cũng là không chế không được chính mình cảm xúc. Ai nhìn lão công mỗi ngày không về nhà, ra chính là ở án thư cho nhân gia hồi âm có thể gì ý tưởng đều không có. Nàng liên muốn tìm cái thành thật buồn phận người sinh hoạt, căn bản là không muốn tìm cái tấm gương sinh hoạt ta. Tư văn thở dài, móc ra khăn tay đưa cho nàng, nhưng ta ca là cái dạng gì người qua mấy năm nay người còn không biết sao. Hắn người này cũng liền một cây gân, công tác thời điểm liền nghị công tác, có lao bà hài tử lúc sau cũng liền trang không dưới người khác, người không tin hắn tốt xấu cũng tin tưởng chính mình, người ánh mắt kém không được. Lưu tiểu huyền chiều chiều lọc cục không nói chuyện, dùng sức lấy khăn lau nước mắt. Tư văn lại chuyển qua đi dối tư võ, tư võ không cảm thấy chính mình có chỗ nào sai rồi, rõ ràng hắn liền không làm gì, là bị ủy khuất kia một phương được không. Ca, ngươi đều lớn như vậy số tuổi tốt xấu cũng trường điểm tâm đi. Biết ngươi rốt cuộc thực hiện mộng tưởng kích động ức chế không được chính mình, nhưng ngươi tổng không thể đi theo này đó vinh dự quá đi. Không còn phải trở về đến sinh hoạt, cùng lau bà hài tử sinh hoạt. Tin ngẫu nhiên hồi hồi cũng là được. Từng phong hồi mệnh chết ngươi cũng hồi không xong Đem chính mình công tác sinh hoạt đều quá hảo mới là ngươi thân là mẫu mực nhân vật nên làm sự Vì cái này vắng vẻ thê tử hải tử Đem sinh hoạt quá hòng bét Ngươi liền vinh dự Chính là mẫu mực Phần 96 Tư võ còn muốn nói cái gì Đã bị tư văn chừng hai mắt dọa đi trở về Ngươi nếu là thật là cái thành công nam nhân Liền công tác sinh hoạt hai không lầm Bên ngoài đương ngươi vinh dự mẫu mực Trong nhà già trẻ giàn xếp thỏa đáng Nhìn xem hiện tại lão lao khí phát bệnh, tiểu nhân một phen nước mũi một phen nước mắt, còn phải người khác tới cấp người sát ngông. Tư võ không nói, suy nghĩ suy nghĩ đoạt lấy khăn đi cấp lưu tiểu huyển sát nước mắt, lưu tiểu huyển khóc càng hung, người hai người nhưng thật ra dính trăng thượng. Tư văn giận sôi máu, được rồi, chạy nhanh lánh hải tử hảo hảo trở về sinh hoạt đi. Các ngươi trở về đều nghĩ lại nghĩ lại, không ai là hoàn toàn chiếm lý, đều có tiểu ma bệnh. Lần này cứ như vậy đi, ta liền một cái yêu cầu. Về sau mặc kệ các ngươi nháo thành cái dạng gì nhi, đừng trở về lăn lộn lão nhân lão thái thái. Ba mẹ số tuổi đều không nhỏ, không nên lại cho chúng ta nhọc lòng đoạn kiện tụng. Lưu Tiểu Uyển thấp thấp gật đầu, từ võ lại đi trong phòng nhìn nhìn Tư Ba, mới lanh tức phụ hài tử ra tư ra. Chính Lâm Hạ khóa trở về vừa thấy, mãn phòng im lặng, cùng không ai dường như. Ba mẹ kia phòng cửa phòng nhắm chặt, trong phòng nhỏ, nhi tử ở trên giường đất xé giấy chơi, tức phụ ỷ ở đại gối giữa thượng không nói lời nào. Làm sao vậy đây là? Trình Lâm ngồi qua đi hỏi, nay cùng bình thường bọn họ trở về cảnh tượng nhưng không giống nhau a? ngươi cùng ba mẹ cãi nhau. Ta xảo cái gì xảo tư văn chừng hắn một cái, nhưng thật ra đem thân thể toàn bộ trọng lượng rửa qua đi, thật sâu thư khẩu khí, mệt. Việc nhà kiện tụng là thật mệt tâm, so đi ra ngoài cùng người xa lạ đại chiến mấy trăm hiệp đều mệt. Có thể là càng thân cận người băn khoăn càng nhiều, nói thâm sợ thân nhân bị thương, nói thiển lại sợ giải quyết không được mâu thuẫn. Cứu cứu, mợ, ông ngoại khí. Trình trình cùng hắn ba bút hoa nói, gặp gềnh nói chiều hắn ba phát lại đây. Trình lâm một phen tiếp nhận tiểu mập mạp, cứu cứu cùng mợ chọc ông ngoại sinh khí. Hắn mạo ngốc suy đoán. Tiểu mập mạp nghĩ nghĩ, gật gật đầu, liền có chuyện như vậy nhì đi, dù sao cùng ta mẹ không quan hệ. Điểm này hai phụ tử nhưng thật ra giống thực, trình lâm vừa nghe cùng chính mình tức phụ không quan hệ, cũng mặc kệ rốt cuộc sao lại thế này, nhìn thời gian, lại quan sát tình huống, còn không có ăn cơm đâu đi. Tư văn gật đầu, ăn cái gì ăn à? Giữa trưa kia đốn còn đồ đâu, buổi tối phòng trừng ai đều ăn không vô nữa. Kia sao có thể hành, chúng ta có thể không ăn, lão nhân sao có thể không ăn cái gì. Nói liền đem tiểu mập mạp thả lại giường đất trung gian, chính mình đứng dậy rửa tay đi phòng bếp. Giữa trưa dầu mỡ đồ ăn còn dư lại không ít, Trình Lâm vừa thấy liền không phải tư mẹ làm đồ ăn. Nghĩ đến hai vợ chồng già phòng trừng cũng không có gì tâm tư ăn cái gì, Trình Lâm một lần nữa nổi lửa chảo nóng, nấu đặc cháo, lại quấy ngon miệng tiểu thái làm cái thịt vụn trưng trứng, lao nhân dinh dưỡng cùng hài tử phụ thực liền đều chiếu cố. Tư mẹ nghe được trong phòng bếp động tĩnh vội từ trong phòng đi ra, thấy là con rể ở kia nấu cơm đâu, vội văng nói: "Ngươi nhìn xem ta, chỉ lo chiếu cố ngươi ba đi, đều đã quên cơm điểm. Ngươi học tập một ngày còn làm ngươi trở về nấu cơm, thật là." Trình Lâm cười đem trứng trứng mang sang tới, điểm vài giọt dầu mè, mùi hương nhi lập tức liền ra tới. "Ta nương hai ai làm không giống nhau, có thể cho các ngươi nếm thử tay nghề của ta." Ta cao hứng đâu? Ta bà thân thể thế nào? Trong chốc lát ta đi xem. Nói xong đem cháo đồ ăn đều trang hai người phần, cầm cái đại khay phải cho hai vợ chồng già đoan trong phòng đi. Hắn cũng không biết tư ba rốt cuộc tình huống như thế nào, nếu là không thoải mái nói vẫn là ở trong phòng ăn được, cũng đừng lăn lộn lao nhân ra. Tư mẹ bị con rể cẩn thận cảm động không được, nhìn con rể đi trong phòng cấp bạn già đưa cơm đi, nghĩ thầm ai có thể nghĩ đến cuối cùng đến con rể hầu hạ đâu. Tư Văn người được nuôi vị ra tới tìm cơm thời điểm, nhìn đến tư mẹ ở kia yên lặng lau nước mắt, hù nhảy dựng, "Này không đều xong việc sao? Như thế nào lại khóc thượt? Sao đây là?" Tư Văn vội đi lên hỏi. "Không không tư mẹ đem nước mắt hủy diệt, bật cười, mẹ là tưởng nói ngươi tìm cái hảo đối tượng, liền ba mẹ đều đi theo thăm lây, so ngươi ca cường." "Kệ đương nhiên, không thấy ta là cái gì ánh mắt." Tư Văn cô Y Su thì nói, quả nhiên đem tư mẹ cho cười. Trở về thời điểm, thiên đã sắp đen hai bên đường nhân ra lộ ra nhá nhem ánh đèn tới Này một đám cửa sổ nhỏ chính là một đám gia đình cũng có một đám không giống nhau chuyện xưa người ngoài chỉ có thể nhìn đến kia giống nhau như lúc ánh đèn lại không biết mỗi cái ánh đèn hạ đều hảo phát sinh như thế nào chuyện xưa đều bao hàm như thế nào chua xót khổ cay tiểu mập mạp đã thực trọng thư văn đã có chút ôm bất động cũng may chỉnh lâm kính nhi đại vướng vàng đem nhi tử suy ở trong ngực một khác chi tay không quên gắt gao dắt lấy tước phụ giống như sợ nàng ném giường như Tư văn đột nhiên cảm thấy thực tâm an, nàng một khác chi tay cũng chuyển qua đi ôm lấy trình Lâm cánh tay, gương mặt gắt gao dán ở hắn cánh tay thượng, kia ấm áp độ ấm xuyên thấu qua gương mặt giống như có thể truyền tới trong lòng, dù sao nàng cảm giác hiện tại tâm đều nhiệt nhiệt. Trình lâm sừng mắt xem xét hạ đột nhiên giống tiểu miêu giống nhau dính trụ hắn tức phụ, khỏe miệng mỉm cười, lời nói cũng liền mang theo ra tới, làm sao vậy? Sợ ta ném à? Tư văn lắc đầu, trên mặt cọ sát ngứa, không sợ, ta biết người ném không được. Nàng nhẹ nhàng nói, mặc kệ đã xảy ra cái gì, hắn đều ném không được. Bọn họ giống như là linh hồn tương dung xảo ô mát, mặc dù là thân thể là tách ra, lại vĩnh viễn biết lẫn nhau tưởng chính là cái gì. Mặc kệ cái nào tới như thế nào độ cao, một người khác đều sẽ không mất mát cùng nghi kỵ. Nàng cũng là trải qua hôm nay mới càng cảm giác được loại này tín nhiệm chân quý, nàng vốn tưởng rằng đây là phu thê thiên tính, lại không nghĩ rằng đây là nàng chính mình may mắn. Ta lấy ngươi vinh vì vinh. Bởi vì chúng ta vốn là nhất thể. Trình lâm cười càng sâu, đúng vậy, ném không được, đời này hắn nhặt như vậy cái bảo bối, sao có thể ném xuống đâu. Khẳng định quan trọng khẩn cô ở chính mình bên người, một khắc đều không buông ra mới hảo. Trưng 113 nương nương giá lâm. Trình trình đã là cái 4 tuổi tiểu bằng hữu, không giống khi còn nhỏ là cái thịt đôn đôn tiểu mập mạp, vóc dáng lớn lên so giống nhau tiểu bằng hữu cao chút, làn da bạch bạch giống mụ mụ, lớn lên tuấn giống ba ba, nhận người thích hẳn. Hắn ngày thường cùng người sống lời nói không nhiều lắm, luôn là vây thật dài lông mi nhìn người khác nói cái gì làm cái gì, Thoạt nhìn đảo như là cái cực điểm đạm nho nhã bén ngoan. Hắn cũng thường xuyên lấy này phó ngoan bảo bảo kiếm được hảo chút thêm vào quan tâm, tỉ như mụ mụ đồng sự tiểu kẹo, bảo mâu A-Z thêm vào chiếu cố trở. Tư văn mỗi lần đi tiếp hải từ khi, nghe được bảo mâu A-Z nói, hoa nhi này ngoan làm người đau lòng, nhưng đến nhiều chiếu cố chút, miễn cho bị những cái đó nghịch ngợm khi dễ. Khi, liền muốn cười. Ngài cũng không nhìn xem tiểu thắt trong ban cái nào tiểu bằng hữu dám khi dễ hắn. Theo nàng quan sát, đều là nghe hắn ra lệnh. Tư văn hiện tại đã lười đến giải thích, bởi vì giải thích người khác cũng không tin, ngược lại đều nói nàng cái này đương mẹ nó thần kinh đại điều. Cũng là, mặc cho ai bị nàng nhi tử kia giống như vô tội mắt to vừa thấy, cũng đều mềm lòng thẳng kêu ngoan ngoãn. Tư mẹ ở năm nay vừa mới về hưu, tư văn hai vợ chồng rốt cuộc có thể lấy có việc vì danh ngẫu nhiên đem hải tử đưa đến Lão nhân ra tới hưởng thụ bọn họ hai người thế giới, đương nhiên là có thời điểm là thực sự có sự. Thứ sáu buổi chiều, tư văn sớm tan tầm trong chốc lát, đi tiếp thượng hải tử liền đưa đến nàng mẹ kia, sau đó đi trình lâm đơn vị cửa, vừa lúc đuổi kịp bọn họ tan tầm. Trình lâm nhìn đến xuất hiện ở hắn đơn vị cửa tức phụ sướng suốt, sau đó liền vui vẻ đón đi lên, tới đón ta tan tầm sao. Tư văn cười gật đầu, đưa qua đi bên đường mua kẹp thịt bánh nướng. Ngẫu nhiên cấp đối phương một cái tiểu kinh hỉ liền chính mình cũng đi theo cao hứng đi lên. Trình Lâm vừa lúc đói bụng, hắn ăn uống đại, thường xuyên không tới tan tầm thời điểm liền đói, ngày thường công văn trong bao cũng là bị một ít đồ vật. Hôm nay tức phụ cấp chuẩn bị bánh nướng quả thực quá chi kỷ, béo ngậy bánh nướng hương thực, nhân thịt lại hậu, da lại mỏng, mấy khẩu liền vào bụng, quả thực quá thỏa mãn. Hai người đang ở cửa nị vai đâu, tan tầm gia đại môn đồng sự có nhận thức Tư Văn, liền cùng Tư Văn chào hỏi, tẩu tử tới đón trình ca tan tầm. Tư Văn cười gật đầu, người nọ lại tiếp tục nói, đêm mai ta tức phụ cũng đi. Nàng người nọ tương đối thẹn thùng, vốn dĩ rất đánh sợ trường hợp này, nhưng biết tẩu tử ngươi đi, nàng khẳng định liền nguyện ý đi. Đến lúc đó tẩu tử nhiều chiếu cố điểm Ha. Ân, yên tâm đi. Tư Văn đáp, cười ha hả ha đem người tiến đi. Tư Văn mới lôi kéo khỏe miệng chuyển qua, cười gượng nói, Trình Trường Khoa, ngươi liền không có gì tưởng cùng ta nói. Trình Lâm một ngạnh, cuối cùng một ngụm không nhân mặt bánh biên biên liền nghẹn ở cổ họng. Tư văn biên cho hắn đi xuống thuận, biên thấp giọng nói, nghẹn lại cũng vô dụng à, chỉ cần không sặc tử phải thành thật công đạo đâu, cho nên ngươi vẫn là thiếu chịu điểm ra thịt chi khổ tương đối hảo. Dung nhất ôn nhu ngữ khí nói tàn nhẫn nhất nói, việc này cũng liền tư văn có khả năng ra tới. Quả nhiên, chính lâm bị hắn tức phụ này một dọa, bánh biên biên chính là nuốt xuống đi, hắn hoan hoan mới nói, cũng không phải là cố ý gạt ngươi, ngày mai buổi tối lãnh đạo muốn mời khách ăn cơm, làm đều mang người nhà đi, ta nghĩ ngươi không thể thích trường hợp này. Liền suy nghĩ ngày mai tìm cơ hội đẩy cũng là được Hắn hiện tại mới là cái trưởng khoa Mặt trên còn có phó chỗ Trưởng phòng, cục trưởng đâu Tư văn đi khó tránh khỏi còn muốn định hót người khác Hắn không nghĩ làm nàng vi tính tình làm chuyện gì Tư văn vừa nghe liền minh bạch Nàng ngày thường sắc thật rất thiếu tham gia tập thể hoạt động Cho nên Trình Lâm cũng biết nàng không yêu tham gia như vậy bữa tiệc Nhưng đó là nàng chính mình đơn vị hoạt động Nàng bởi vì chính mình hiện tại ở đơn vị địa vị Tự nhiên có thể tùy hứng. Nhưng nếu là là Trình Lâm bên kia bữa tiệc, nàng chính là không thích cũng nên tham gia đừng làm cho người khác cảm thấy Trình Lâm người nhà không hợp đàn, lại ảnh hưởng hắn công tác, tuy rằng nàng xác thật là không hợp đàn. Không có việc gì a mang ta đi bái, ta còn không có gặp qua ngươi toàn bộ đồng sự đâu. Còn có bọn họ người nhà, hẳn là rất có ý tứ. Có ý tứ cái dám, nếu không phải vì lao công sự nghiệp, nàng nhưng không như vậy nhảm chán. Trình Lâm xoa xoa nàng đầu, biết nàng đều là vì hắn, không đi. Ta không nghĩ làm ngươi ủy khuất chính mình. Không ủy khuất, thật sự. Nếu là thật có thể giúp đỡ ngươi, ta cao hứng còn không kịp đâu. Tư văn thật mạnh gật đầu, đây là trình trưởng khoa phu nhân lần đầu tiên buộc lộ quan điểm, ngươi nhưng đến cho ta mua kiện đẹp quần áo. Ngươi này mua bán nhưng không lộ à, tham dự một lần tụ hội liền phải bộ quần áo, kia nhiều đi ra ngoài tụ vài lần còn không đem ta tiền lương đều hoa không có. Trình lâm cười nít nàng. kia đương nhiên, ta cái này kêu tặc không đi không. Tư văn ngẩng đầu khí phách nói. Hai cái cười khanh khách hướng ra đi, không giống như là kết hôn mấy năm phụ thề, đảo như là luyến ái chung tình lữ giống nhau. Trình lâm đi theo tư văn đẩu thú trong lòng lại mềm không được, hắn biết làm nàng biết việc này liền phi đi không thể, đây cũng là hắn vì sao tưởng giấu nàng nguyên nhân. Chỉ cần là đối hắn có trợ giúp sự, nàng đều sẽ đi làm, mặc kệ việc này nàng chính mình có thích hay không. Ở cái này vấn đề thượng, bọn họ hai cái là giống nhau đều là cam tâm tình nguyện vì đối phương trả giá cái loại này. Nếu như vậy, kia đi liền đi thôi, hắn có thể làm chính là mau chóng làm chính mình cường đại lên. Một ngày nào đó, nàng không cần lại vì chính mình đi lấy lòng người khác, mà là đều tới lấy lòng nàng. Tuy rằng hắn biết nàng cũng không hiếm lạ, nhưng hắn tưởng cho nàng tốt nhất. Tu hội an bài ở Minh Châu khách sạn lớn, đây là thành phố A Tân Kiến quy mô hoàn cảnh đều số một số hai khách sạn lớn, một khai trương liền bởi vì hoàn cảnh cao cấp đã chịu rất nhiều truy phùng, tập dừng chân. Ăn uống, thiêu nhàn với nhất thể, nghe nói Lao Bản cố ý đi phương Nam khảo sát, trừ bỏ Trung Quốc và phương Tây nhà ăn, còn có quán cà phê, bên trong còn có dương cầm diễn đấu, quả thực là chiếm hết để tài độ. Hiện tại không ngừng ngoại thương, càng đại thương nhân tuyển nơi này vào ở, rất nhiều xí nghiệp, đơn vị ăn cơm tụ hội cũng đều lấy tuyển ở chỗ này vì vinh, nghe nói có đôi khi thuê phòng vị trí đều không hảo định đâu. Trình lâm đơn vị sở di dễ dàng như vậy định đến đại thuê phòng, đều là Trình lâm công lao. Vì cái này liễu cục trưởng đối hắn là khen lại khen, nói thẳng hắn làm việc có năng lực. Kỳ thật định cái thuê phòng đối trình lâm tới nói thật là một bữa ăn sáng, đừng nói là định thuê phòng, định gì phòng đều có thể đính xuống tới A Nguyên nhân vô hắn, này vốn chính là nhà mình cửa hàng, hảo có cái gì khó mà nói lời nói. Không sai, cái này Minh Châu khách sạn lớn chính là Lưu Đại Minh hao hết tâm tư khai lên, tư văn còn tham dự hậu kỳ trang hoàng thiết kế, vì chính là làm này khách sạn thoạt nhìn xa hoa không tầm thường. Phong cách dẫn đầu không rơi ngũ. Phần 97. Mà Trình Lâm ở giai đoạn trước khách sạn mở rộng chung cũng nổi lên đại tác dụng, chính phủ cơ cấu giống như là cái trong trống đo chiều gió, bọn họ đi địa phương người thường càng là xưa như xoa vịt. Ở Trình Lâm cố ý vô tình thúc đẩy hạ, Minh Châu khách sạn lớn trước tiên ở chính phủ cơ quan Trung Hòa đi lên, tiếp theo liền một phát không thể vãn hồi ở thành phố A nhanh chóng nổi danh lên. Trình Lâm cùng Tư Văn đến thời điểm ghế lô đã ngồi những người này, phần lớn là khoa viên hoặc là trưởng khoa cấp bậc Nơi nào hẳn là đều là như thế này, càng có quyền lên tiếng người luôn là mặt sau thăm dự, giống Trình Lâm cùng Tư Văn, đó chính là tập điểm, so khoa viên tới chế chút, nhưng tuyệt đối không thể vãn với lãnh đạo. Mọi người sôi nổi lên chào hỏi, Tư Văn có vẻ ưu nhã lại lễ phép, đại gia bao quanh ngồi xuống chờ lớn hơn nữa lãnh đạo lại đây, đây là đều trong lòng biết rõ ràng không cần nói rõ. Không trong chốc lát, phó chỗ hai vợ chồng liền đến, phó chỗ phu nhân tuổi không nhỏ, thoạt nhìn cũng tương đối rằng ở dị. Dù sao cũng là tuổi rất lớn phó trưởng phòng, ở cái này vị trí có lẽ nhiều năm, không có gì đặc thù tình huống phòng trừng sẽ lui ở cái này cương vị thượng, cũng không có nỗ lực phấn đấu tâm, hảo hảo đem bản chức công tác làm tốt cũng là được. Chờ trong truyền thuyết trưởng phòng vợ chồng đến lúc đó đã có thể cao điệu nhiều, vị này trưởng phòng nghe nói cực có địa vị, tuổi cũng không lớn. Ở cái này cương vị không có bao lâu thời gian, nghe nói chỉ là tới thực tiễn một chút, tương lai mặt trên là có trọng dụng. Đương nhiên cũng có nói hắn hoặc là hắn phu nhân ra bối cảnh thâm hậu, tóm lại truyền ra tới tin tức đều là người này không bình thường, phải có đại tiền đồ. Trường phong cười ha hả ý bảo đại gia ngồi, lại nói liêu cục trưởng phòng trường một lát liền tới rồi, làm đại gia lại chờ một chút. Trường phong phu nhân cũng ở bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu ý bảo, tiêu ngạo nhân khí thế giống nữ vương đối mọi người thi ân dường như, tư văn thiếu chút nữa liền bật thốt lên mà hô, nương nương. Nàng tuổi nhìn hơn 30 tuổi, 40 không đến bộ dáng khuôn mặt thanh lãnh Một thân trắng thuần váy càng là cấp thêm vài phần không hảo tiếp cận. Như là cố ý cùng người khác không giống nhau dường như, trong tay còn cầm quyển sách, đừng nói, bởi vậy, sắc thật thật tốt giống cùng tư văn các nàng này đó phản phu tục tử có rất lớn khác nhau. Cái này lên sân khấu hiệu quả, tư văn cấp mãn phân. Trước 114 ta liền kêu tư văn. Chờ cục trưởng đã đến thời điểm, các nam nhân có nam nhân đề tài, các nữ nhân tự nhiên cũng có chính mình kéo gần cảm tình phương thức. Mấy cái khoa viên tức phụ trước khơi mảo câu chuyện Đối với trưởng phòng phu nhân nói, ta xem ngài này quần áo không giống như là làm, này tiểu dáng bản hình là phương nam lại đây đi. Thật là đẹp mắt. Là đâu, cái nào cửa hàng mua a Thoạt nhìn cùng làm chính là không giống nhau. Lại có mấy người phụ hợp lại. Trưởng phòng phu nhân nhẹ kéo kéo khỏe miệng, tính làm đáp lại, không nói chuyện. Tư văn cảm thấy nương nương ở trong lòng nhất định mắng các nàng dế nhúi, không chuẩn còn cảm thấy cùng các nàng những người này kết giao có chút thấp liền. Mấy người kia cũng đúng vậy. Ngươi nếu là cùng người thường khen khen quần áo đẹp gì, có thể được người một cái hư vinh gương mặt tươi cười. Ngươi cùng người như vậy liền không thể nói cái này sao, nói chuyện người cảm thấy ngươi là thật muốn cùng nàng đâm khoản đâu. Nàng tạm thời là không nghĩ nói chuyện, nói nhiều sai nhiều sao, không nói đối nàng không ấn tượng cũng hảo. Nàng bên này quyết định chủ nghĩa không mở miệng, bên kia đã có kìm nén không được, là cùng tư văn giống nhau, cùng thuộc về trưởng khoa tức phụ Tống Lập Văn tức phụ. Lại nói tiếp cái này Tống Lập Văn cùng Trình Lâm cũng là rất có sâu xa đã từng ở Thượng Hải ô tô xưởng vấn đề thượng, hai người xem như lần đầu tiên kết hạ xuống núi. Lúc ấy Tống Lập Văn thừa dịp Trình Lâm kết hôn hưu thời gian nghỉ kết hôn thời điểm đoạt đi Thượng Hải sai sự, kết quả không làm hiểu không nói, cuối cùng còn kém điểm đem hợp tác Trình thất bại. Sau đó Liêu cục trưởng lại thỉnh Trình Lâm trở về cứu chàng, Tư Văn ở lần đó đàm phán đương trung phương phiên dịch, nhất cử cấp Trình Lâm tránh thật lớn mặt mũi, liền Liêu cục trưởng đều khen không dứt miệng. Kể lúc sau Trình Lâm thăng lên trưởng khoa, Xem như cùng Tống Lập Văn cùng ngồi cùng ăn, hai người ở công tác chung có hay không cọ sát không biết, dù sao là người đều biết hai người bọn họ là mặt cùng tâm bất hòa. Đặc biệt là hiện tại phía trên có cái sắp lui phó chỗ, hắn sau khi đi để bạn hai liền thành vấn đề lớn.